Sau ngắn gọn cùng đối phương tính quốc đất tiền lương, Vân Thư bung mấy lượng bạc, đó là trở về, nàng nương còn chờ nàng ăn cơm đâu. Vân Thư về đến nhà sau, Tần Thị đã dọn xong chén đũa ăn cơm khi, Tần Thị thuận miệng hỏi câu nghiêm ngọc đào sự, nghe nói Lưu Hồng Thiện đem người đưa đến phủ nhà khi, còn kinh ngạc hạ. Này! Muốn quan nhà tù! Nữ nhân tâm luôn là thực mềm, Tần Thị mặt mang không đành lòng. Phần 104. Không nhất định, nhưng bản tử khẳng định muốn ai. Nghiêm ngọc đào loại này hành vi đã tính thượng trộm cắp tội, hơn nữa lại là thôn trưởng đám người dẫn người đầu thú, mặc dù Tề Văn Sơn hướng về như ý tú lâu, này Nghiêm Ngọc Đào cũng khó thoát trả tấn. Vân Thư không nghĩ tới làm đối phương trực tiếp ngồi tù cái gì, nàng muốn chính là làm nàng nan kham. Cổ đại nữ tử danh dự như vậy quan trọng, Nghiêm Ngọc Đào lại lấy ăn cắp tội nhập lao, này danh dự đầu tiên bị ảnh hưởng. Nếu là mặt sau ăn bản tử, thanh danh đó là càng sú, nếu xui xẻo điểm, lại đóng lại mấy ngày, ngày sau muốn gả hảo nhân ra liền nằm mơ đi thôi. Nguyên bản vân thư không nghĩ tới làm như vậy tuyệt, nhưng nàng không ngủ. Kia nữ nhân mỗi lần nhìn chầm chằm chính mình, trong mắt ghen ghét cùng không mừng nàng nếu là nhìn không ra liền sống uổng phí nhiều năm như vậy. Trước kia là động tác nhỏ cũng liền thôi, lần này lại gián tiếp làm nàng nương bị bị khuất, sao có thể nhẹ tha. Tần thị vốn định nói cái gì, chật nhìn nữ nhi sắc mặt rẽ run, tựa nghĩ đến cái gì cực kỳ không vui, há miệng thở dốc không có mở miệng. Vân phong còn lại là kinh ngạc nhìn muội muội. Trước tiết nhưng thật ra không biết muội muội cũng có này cổ tàn nhẫn kính. Mấy người các mang tâm tư, ăn cơm chiều. Mà kia chén canh trứng, đại bộ phận đều rơi vào Vân Thư trong chén. Ngay kế, Vân Thư như cũ dậy sớm, lần này nàng lựa chọn cùng Vân Phong một khối rời đi. Tân thị đợi lát nữa còn muốn vội vàng theo sống, thấy nhi nữ rời đi, đó là thu thập cái bản. Khoảng thời gian trước nữ nhi mua thức ăn còn có rất nhiều, nàng nghĩ có chút một nhà đều không thích, phóng cũng là lãng phí, liền tính toán lấy ra cấp làm giúp đỡ thèm muội muội, ngươi có chuyện liền nói đi, đi chấn trên đường. Vân thư vẫn luôn không mở miệng, biểu tình cũng là nhàn nhạt, nhạt, nhưng Vân Phong lại chịu không nổi không khí, nhịn không được hỏi trước ra tới. Dĩ vãng muội muội đều không cùng chính mình một hối, hôm nay đi theo, khẳng định là có chuyện nói. Ân. Vân thư đang nghĩ ngợi tới học đường khi, bởi vì hôm qua mới quyết định cùng Giang gia hợp tác, nàng làm những cái đó dược liệu khả năng không đủ, tối hôm qua bỏ thêm cái ban, thế cho nên bốn định suốt đêm đuổi ra tới học đường thiết kế đồ cấp trì hoãn. Vừa mới tưởng chính là việc này Lúc này thấy nhà mình đại ca biểu tình câu thúc Mới nhớ tới chính mình cùng đại ca một khối rời đi dụ ý Liền tạm thời buông thiết kế đồ sự Ta có chút lời muốn nói Vân thư vớt cằm, làm tự hỏi trạng Một hồi lâu mới mở miệng, đọc sách sự ta đã an bài hảo Nhất muộn hậu thiên liền phải bắt đầu Đại ca tưởng hảo như thế nào an bài thời gian sau Học đường tuy rằng không hảo Nhưng là lưu hồng thiện vội vã xử lý học đường Nói trước tiên ở chính mình ra nhập học Bởi vì tiểu vũ thôn có thể đi học đường hài tử tổng cộng mới mười mấy, nhà hắn tế một tệ vẫn là có thể. Nàng nói cho hết lời, Vân Phong đó là dừng bước chân. Nguyên bản cho rằng muội muội chỉ là nói giỡn, nhưng xem nàng biểu tình không giống làm bộ, Vân Phong mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nếu là ban ngày khả năng không được, ta không thể ném công tác. Chấn trên người ngại hắn quá gầy quá bạch, thật vất vả tìm hiện giờ công tác. Tuy rằng khổ điểm, Vân Phong lại không nghĩ từ bỏ. Vân Thư đi theo suy tư hạ. Kỳ thật nàng hiện tại năng lực hoàn toàn có thể không cần đại ca công tác, chính là vân phong tính tình lười nhác, công tác tắc có thể làm hắn thành thục cổ trọng. Huống hồ làm trong nhà duy nhất nam nhân, vân thư hy vọng hắn có thể càng thêm phụ trách lên. Liên nói, cái này không quan hệ, ta tìm chính là thôn trưởng lưu thúc, hắn đáp ứng ta dựa theo ngươi thời gian tới, chỉ cần ngươi mỗi ngày về nhà sau, đi học một canh giờ liền có thể. Học tập đều là dựa vào tự giác, lưu hồng thiện giáo chính là chiêu số, nhưng đi như thế nào đi xuống vẫn là muốn dựa vào chính mình. Như vậy có thể hay không quá phiền toái người khác? Sẽ không, chính hắn đáp ứng. Nàng cho hắn làm học đường, hắn phản hồi một chút cũng là hẳn là. Vân Phong nghe nàng nói như vậy, nào còn có thể nói cái gì, con ngươi di động gian, thanh âm kia đã là kiên định nói, hảo, vậy như vậy định ra tới. Trừ bỏ lưu thúc giáo người, ngày thường đại ca cũng đến chăm chỉ, cho nên mặt sau rất có thể sẽ thực vất vả, đại ca làm tốt cái này chuẩn bị sao? Vân Thương nghiêm túc nói, Nàng nhưng không hy vọng nhìn đến hắn bỏ dở nửa chừng. Vân Phong lại vẻ mặt kiên định, lại vất vả cũng không có bị người đường chê cười tới thống khổ. Lúc này đây ta sẽ không làm người cùng nương thất vọng. Chê cười. Lại là trước kia sự sao? Vân Thư ánh mắt hơi lóe, quyết định không hề truy vấn, nàng gật gật đầu. Vậy từ đêm nay bắt đầu. Vân Phong không nghĩ tới như vậy cấp, sửng suốt vẫn là gật đầu. Hai anh em như cũ ở chấn khẩu tách ra, Vân Phong đi công tác địa phương, Vân Thư còn lại là đi trước hiệu sách lần trước hỏi lưu hồng thiện về vân phong học tập trình độ nghe nói vân thư đề cập kia quyển sách hắn kiến nghị vân thư mua mấy quyển áp dụng hắn thư chính văn chương 169 đặc thù dược lực cũng may không cần từ đầu học khởi vân thư cảm thấy thực vui mừng xem ra hắn đại ca cũng không phải mười phần báo cỏ một ngày này vân thư như cũ ở vân tú các vòng đi vòng lại trừ bỏ ăn cơm trưa cùng cơm chiều cơ hồ không rời đi cửa hàng môn nhưng như cũ không có tới cửa khách nhân trước tiên đóng cửa rời đi đi trước phủ nhà một chuyến Nàng tìm vài cá nhân hỏi thăm, mới biết được một ít về Tống Dung tin thức. Như nàng sở liệu, đối phương còn ở phủ nhà, bất quá không phải ở nhà tù, mà là ở Tề Văn Sơn phòng cho khách. Xem ra này Tề Văn Sơn đối bùi ra rất kiên kỵ, thế nhưng mà bị người biết làm việc thiên tư nguy hiểm, đem người lưu tại phủ nhà sơn Bất quá biết người ở Vân Thư liền an tâm rồi, đi lên vừa lúc cùng một bóng hình gặp thoáng qua. Người nọ ăn mặc bố y y có dương gỗ, Vân Thư quay đầu lại nhìn lại, hắn tiến đúng là phủ nhà. Mơ hổ nghe người ta kêu hắn, đại phu, tưởng nghĩ đến cái gì, vân thư hơi hơi mỉm cười. Nàng sau lại đi ra ra, thủ vệ người ta nói giang lão ra vừa mới đã rời đi, nàng liền đánh mất đi vào ý tưởng. Vốn là lo lắng giang hoài sơn lâm thời rời khỏi kế hoạch, hiện giờ xem ra, người này vẫn là có chút can đảm, ít nhất nàng không nhìn lầm. Một ngày này, nhìn như bình tĩnh lương đỉnh chân chính phát sinh vài món không nhỏ sự. Đại sự tình truyền bá ra tới khi, tình huống đã là không thể khống chế. Vân Thư Lộn trở lại đi thời điểm, đi ngang qua nhà mình cửa hàng, đem sớm đã viết tốt tờ giấy dán ở trên cửa, một tả một hữu. Sau đó nàng thối lui đến trên đường, nhìn đối xứng tự thể, mặt mang vừa lòng rời đi. Nay sẽ đúng là người bán rong, thương gia thu quán trở về thời điểm, tùy ý quét liếc mắt một cái, kia trương dương trưởng tờ giấy đó là rơi vào trong mắt. Chuyên trị 20 tu lâu độc túi thơm. Một người giá đặc biệt 12. Có người thấp giọng niệm ra, theo sau bất đắc dĩ cười nhạo. Này Vân Tú các thật đúng là không dứt, mỗi ngày nói nhân ra túi thơm có độc, cũng không chê mệt đến hoảng. Nói lác đầu rời đi. Phần lớn người nhìn đến này tờ giấy, đều là cái này phản ứng, tựa hồ không ai để ý, mặt trên miễn phí đã đổi thành bạc. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới chính là, chính là cái này làm người khịt mũi coi thường tờ giấy, sẽ ở ngày hôm sau buổi sáng lại thành tiểu vu chấn hơn phân nửa người hy vọng ánh sáng. trạng bạng thời điểm, Vân Thư ăn cơm xong, lấy ra lấy lòng thư giao cho Vân Phong. Vân Phong từ sau khi trở về lòng tràn đầy chờ mong, ăn cơm đều không thế nào nghiêm túc, lúc này nhìn đến muội muội cấp thư, đôi mắt càng là sáng ngời. Đối với mãnh liệt theo đuổi tri thức người tới nói, thư chính là cực hảo an uổi vật phẩm. Ta đây đi trước. Vân Phong thỏ qua tới thấp giọng nói câu, nương liền giao cho ngươi. Vân Thư gật đầu. Học tập chuyện này mù khuyển còn gạt tân thị, liền sợ nàng quá mức lo lắng. Bản thân Vân Phong công tác trở về đó là mang theo mọi mệnh. Nếu nói cho hắn về sau mỗi đêm muốn học tập hơn một canh giờ thư, chỉ sợ sẽ đau lòng khổ sở. Cho nên hai anh em ước hảo, trước nói cho nàng nói, thân thể không thoải mái, đại phu nói nhường ra đi đi một chút, tương đương với chơi ý tứ. Quả nhiên, đương vân thư đem lấy cớ nói cho tần thị nghe xong, đối phương cực kỳ tán đồng. Trước kia đại ca ngươi liền thích nơi nơi chạy, ta xem nói là thân thể không thoải mái, thực tế là nghẹn lâu lắm, cũng là làm khó hắn. Tần thị cảm xúc nói. Vân thư trước kia chưa bao giờ hỏi qua về đời trước ra thế vấn đề, lúc này lại trong lòng vừa động, tựa không thèm để ý nói, bên ngoài có cái gì hảo ngoạn, ta nhưng thật ra không nhớ rõ đại ca như thế nào đi ra ngoài. Ngươi đây là che chở hắn đi. Tần thị giận dữ nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, hiện tại nhắc tới chuyện cũ, nàng tựa hồ càng ngày càng bình tĩnh, nhưng cái đó thế ra công tử, mỗi cái đều là biết chơi, đại ca ngươi chính là theo chân bọn họ học, mặt sau thư đều rơi xuống. Ngươi khi đó không phải thiếu chút nữa liền đi theo trộm đi đi ra ngoài, may mắn năm. Năm cái gì? Vân Thư còn không có từ này đó thế ra công tử trung nghiền ngẫm xuất ra cảnh, chính nghe nghiêm túc tần thị lại chợt dừng lại. Dù sao đều đi qua, hiện tại không phải cũng hảo hảo. Thật là xoay đề tài. Vân Thư cũng không hảo hỏi lại, thuận thế gật đầu, ta cũng thích hiện tại sinh hoạt. Nàng kiếp trước mỗi ngày vì có thể sống ở vạn người phía trên, vất vả cả đời, cô độc cả đời, mà nay nàng cảm thấy thực phong phú thoải mái. Tần thị vui mừng nhìn nữ nhi, kia trong ánh mắt từ ái cơ hồ muốn tràn ra tới. Giờ dậu mặt là tần thị thời gian nghỉ ngơi, Vân Thư thúc giục nàng sớm một chút nghỉ ngơi, đem người hống đến phòng, chính mình còn lại là đi vào sân, luyện nổi lên quen cước. Đại khái hơn một canh giờ, nghe được động tĩnh, nàng mới thu động tác, mở cửa không bao lâu, quả nhiên là Vân Phong đã trở lại. Thấy muội muội chờ chính mình, Vân Phong tay chân nhẹ nhàng vào phòng, không tiếng động chỉ chỉ tần thị phòng, thấy Vân Thư gật đầu, lúc này mới yên tâm. Hắn hôm nay ngày đầu tiên đi học, tâm tình bây giờ còn có chút kích động. Tuy rằng trước kia học đường so hiện tại tráng lệ huy hoàng gấp trăm lần, ngay cả phu tử đều là lợi hại nhân vật, nhưng Vân Phong lại không có loại này cảm thụ. Hắn áp lực tâm tình, trở về phòng, sắp ngủ trước không quên lấy ra thư lại nhìn sẽ. Vân Thư cũng khóa môn, kiểm tra tường viện bốn phía sau, đi theo trở về phòng. Trải qua vừa mới một phen hoạt động, trên người nàng đã ra một chút mồ hôi mỏng. Đánh nước suối lau chùi thân mình, thay đổi thân nhẹ nhàng quần áo. Quay đầu liền chắt ở dược đôi chung. Thiên mao lượng thời điểm, Vân Thư nhìn trước mặt một đống dược thảo, một viên thuốc viên, một chương bản vẽ, mỏi mệ trên mặt nở rộ tươi cười. Rốt cuộc hoàn thành. Đem dược thảo trang hảo, điệp bình bản vẽ, sau nhìn kia thuốc viên, do dự một lát, Vân Thư một ngụm nuốt xuống. Nóng bức hơi thở từ yết hầu hoa nhập bụng, mang theo một trận gợn sóng, Vân Thư mặt bộ không chịu khống chế đỏ lên. Nàng chợt ngồi xếp bằng ngồi xuống, đôi tay bình cùng trước mặt, nhắm mắt cảm thụ kia nhiệt lưu hoạt động chỗ. Pham La nhiệt khí xẹt qua địa phương, làn da đều là tê dại khó nhịn, tia phảng phất lan tràn toàn thân nhiệt khí làm nàng mới vừa đổi quần áo lại lần nữa ướt nhẹp, nhưng cái loại cảm giác này lại vô giảm bớt. Thế nhưng so lần trước càng mãnh liệt. Vân Thư nhớ rõ, lần trước uống thuốc, nàng liền hoài nghi chính mình có phải hay không làm xuân dược, bất an như thế nào tổng cảm giác thân thể nóng lên. Mà lần này, cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, trên đường nàng thế nhưng nhịn không được rên gì một tiếng, đại ý thức được chính mình làm cái gì sau. Nàng sắc mặt tường đỏ, may mắn không ai ở, nếu không nàng này mặt liền nem lớn. Kiên trì ước chừng nửa giờ, tia tê dại cảm giác rốt cuộc biến mất. Thay thế chính là quay cuồng dòng khí, nhận thấy được kia dòng khí du tẩu thân thể bên trong, Vân Thư trong lòng chấn động, yên lặng niệm nổi lên nội công tâm pháp. Nàng tận lực khống chế kia hư vô dòng khí du tẩu, lại không biết thời gian đã lặng yên qua đi. Chờ nàng trấn an kia dòng khí hơn nữa xác nhập duy nhất khi, bên ngoài đã là đại lượng. Nàng đột nhiên mở hai mắt, bất chấp kiểm tra nội lực đổi hảo quần áo, tùy ý rửa mặt trải đầu, ra không gian. Phần 105. Mới vừa mở cửa, liền cùng gõ cửa tần thị đụng phải vừa vặn, thư nhi. Ngươi nhưng ra tới, nương gõ vài lần môn cũng chưa người ứng. Nương, ta còn có việc, trở về lại cho ngươi giải thích. Vân thư nào hảo thuyết nàng luyện công quá quên mình, bất chấp chấn an nàng nương, người đã bước nhanh ra cửa. Trên đường nàng ở nhắc mãi, cái này trên đường khẳng định rất náo nhiệt đi. Chính văn chương 170 xôi trào chấn nhỏ. Trên thực tế, Lương Đình Trấn lúc này tình huống so vân thư trước còn muốn náo nhiệt. Liên tiếp mấy ngày sinh ý rực rỡ như ý tú lâu lúc này nháo thanh không ngừng, hôm qua còn gương mặt tươi cởi nên đón các thợ tê nay này sẽ toàn bộ sụ mặt. Đại gia không cần kinh hoàng, việc này Tống Phủ đã phái người giải quyết, thực mau. Nói còn chưa dứt lời, một cái cải trắng giúp trực tiếp từ giữa không chung rơi xuống, vừa lúc tạp đến kia tú nương trên đầu. Đám người truyền đến mọi người phẫn nộ tiếng hô, người này vô lương gian thương, mau lui lại tiền. Vô số thanh âm phụ họa, hoàn toàn ngăn chặn tú lâu thanh âm, vô luận những cái đó tú nương như thế nào giải thích đều không thay đổi được gì. Trên mặt đất rơi dụng túi thơm đã mất người hỏi tham, thật nhiều cái đều thành mọi người dưới chân dơ bẩn chi vật. Cuối cùng kia tú nương thấy tình huống không đúng, trực tiếp thừa người không bị, đóng đại môn. Việc này có hay không thông chi láo ra? Chúng ta tổng không thể vẫn luôn tại đây chờ xem, vạn nhất bọn họ tiến vào, chúng ta đã có thể xong rồi. Đóng cửa sau đại môn mặt, các thợ theo chắp đầu giao nhĩ cấp cùng kiến bỏ trên chảo nóng giống nhau. Phòng Trừng tuy cũng không nghĩ tới, kia bán rất tốt túi thơm, sẽ ở cả đêm công phu phát sinh biến chất. Phạm La mang theo túi thơm người đều là cả người mọc đầy điểm đỏ, bộ dáng dọa người cực kỳ. Nghe nói cái thứ nhất phát hiện chính là cái tân hôn vợ chồng, vốn là mua tới thảo cái tốt, nào biết động phòng đêm đó, chợt phát hiện đối phương trên mặt đỏ lên. Khởi điểm không để ý tiếp tục giao triển, nhưng một cái quay cuồng công phu, kia màu đỏ đã là biến lớn đến không thể làm lơ nóng nỗi. Đêm qua bắt đầu. Như ý tú lâu liền có người đi, nhưng công nhân tú nương đều đã về nhà, nào có người phản ứng. Vì thế tích góp tới rồi buổi sáng, người này chiều cơ hồ đem tú lâu ném đi. Cùng thời gian, thống gia người cũng cấp không được. Sáng sớm tống gia người còn ở nghỉ tạm, liền nghe hạ nhân tới báo, nói là đã xảy ra chuyện, sau lại mới biết được là gần nhất bán đoàn người túi thơm xảy ra chuyện. Bọn họ lập tức phái người điều tra tình huống, một bên trộm tìm đại phu, nhưng mà thay đổi mười mấy cái đại phu không có một cái nhìn ra là cái gì nguyên nhân. Chỉ nói thân thể hết thể bình thường, nhưng kia điểm đỏ trướng thế quá mức kinh người, như thế nào bằng vào này một câu khiến cho đại gia bất giận. Không hảo lao ra, những người đó đều nháo đến trong phủ, nếu không chúng ta tìm đủ đại nhân hỗ trợ đi. Một cái hạ nhân chợt chạy vào, suốt ruột nói. Ngươi dám? Bùi thịnh vượng thật là mặt giả tôi sầm, ánh mắt thiếu chút nữa đem kia hạ nhân bầm thây vạn đoạn, này nếu là tìm tề đại nhân, cung cấp với chui đầu vô lưới Thừa cửa sau còn không, ngươi chạy nhanh tìm người đi bùi ra, ta kia nhị đệ luôn luôn có bản lĩnh, nói không chừng có cái gì ý kiến hay. Hạ nhân vừa nghe, chạy nhanh gật đầu, nhanh như chớp đi rồi. Cha, sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì đi. Bùi thịnh vượng đại nữ nhi bạch mặt lo lắng hỏi. Bùi thịnh vượng suy tư nửa ngày, sau đó lắc lắc đầu, vẻ mặt khẳng định nói, sẽ không xảy ra chuyện, đại phu đều nói không thành vấn đề, khẳng định sẽ không quá nghiêm trọng. Nếu thật sự không có biện pháp. Liền tuy tiện xả cái lý do, ta cũng không tin những người đó còn có thể phiên thiên. Hy vọng như vậy đi, nhưng tướng công cũng không trở về, ta này trong lòng đập bịch bịch. Bùi thịnh vượng nhìn đại nữ nhi, cũng không dám nói con rể này sẽ tình huống, thầm nghị con rể vào phủ nhà thời điểm nên phòng bị. Hắn nhớ rõ hạ nhân nói, con rể bị đưa tới phủ nhà, cũng là trên tay giải quá vài thứ kia. Cha con hai chỉ phải cho nhau ăn ủi chờ đợi tình huống. Tin tức truyền tới bùi phủ, quản gia chính ôm một chồng sổ sách. Này đó là đại thiếu gia toàn bộ xem qua cũng sẽ duyệt, hắn muốn cho người cầm đi cấp các quản sự, nào biết còn không có ra cửa, liền cùng tống gia hạ nhân đâm vội vạn. Nay sáng sớm làm ở ý sự, còn không có chuyển tới bùi phủ, nghe nói như ý tú lâu xảy ra chuyện, quản gia cũng không dám trì hoãn, lệnh kia hạ nhân trực tiếp đường cũng phản hồi, đi bùi ngọc thư phòng. Tiến bảo, thư phòng nội, bùi ngọc đang cúi đầu nhìn sách vở, nghe được cửa tiếng bước chân lược hiện rộn dập liền ngẩn đầu nhìn lại liếc mắt một cái. Đại ánh mắt chuyển qua tống phủ hạ nhân trên người khi, hắn ánh mắt vừa động, sao lại thế này? Đại thiếu gia, nô tài là phụng đại lao ra mệnh lệnh tới cầu nhị lao ra, tống gia đã xảy ra chuyện. Kia hạ nhân cúi đầu, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, không đợi bùi ngọc dò hỏi, liền đem như ý tú lâu sự nhanh chóng nói ra. Quản gia vừa mới cũng nghe cái đại khái, lúc này nghe kia hạ nhân nói tình huống đã nghiêm trọng đến nước này khi, biểu tình cũng là nghiêm túc lên. Theo bản năng muốn nhìn nhà mình thiếu ra cái gì biểu tình? Đối phương thật là vẻ mặt bình tĩnh. Đại ba kiếm tiền thời điểm không nghĩ tới cha ta, hiện giờ xảy ra chuyện nhưng thật ra chạy trốn mau, ta này đại bá nhưng thật ra khôn khéo. Đuôi ngọc nhàn nhạt nói. Kia hạ nhân cái chán mồ hôi lạnh chảy ròng, sớm nghe nói đại phòng cùng nhị phòng quan hệ bất hòa, hiện giờ xem ra là thật sự. Bất quá hắn cũng là nghe lệnh mà đến, hiện giờ đại thiếu gia ý tứ này chẳng lẽ là không nghĩ hỗ trợ. Kia hắn trở về khẳng định là phải bị phạt. Nghĩ đến đây kia hạ nhân đó là đột nhiên quỳ dạp trên mặt đất khái ngẩng đầu lên, đại thiếu gia bực giận, tiểu nhân chỉ là truyền đạt đại lao gia tin tức, còn thỉnh đại thiếu gia xem ở hai phủ quan hệ thượng ra tay hỗ trợ, nếu là ta như vậy trở về, đại lao gia khẳng định không tha cho tiểu nhân. Nói lại là khái mấy cái đầu. Ngươi người này nhưng thật ra cho chính mình khuôn mặt, chẳng lẽ thiếu gia nhà ta còn muốn cổ toàn người một cái hạ nhân tình cảm không thành, còn không lùi hạ. Quản gia vừa nghe kia hạ nhân nói, dẫn đầu chính là nổi giận. Cũng không xem đối phương như thế nào dập đầu, nhấc chân đó là đã qua đi. Kia hạ nhân nghiêng người ngã xuống đất, nhưng thực mau lại bỏ dậy quỳ, chính là không rời đi. Quản gia mày chọn cao, chính là muốn tiến lên, lúc này bùi ngọc thanh âm chuyển tới, bùi thúc. Đại thiếu gia quản gia không cam lòng nhìn lại, bùi ngọc thật là nâng nâng tay. Hắn ngăn cản quản gia mở miệng, tiếp theo nhìn kia hạ nhân, ở đối phương chờ mồ hôi lạnh chảy dòng thời điểm thời điểm, mới mở miệng, trở về chuyển cáo ta đại bá, việc này ta sẽ tận lực giải quyết Nhưng làm hắn không cần báo quá nhiều hy vọng. Tiếc hạ nhân nghe đến đó, đã là đầy mặt kinh hỉ, cảm ơn đại thiếu gia, tiểu nhân này liền trở về. Nói xong người chạy xò con thỏ còn nhanh. Quản gia khí lẩm bẩm vài tiếng, theo sau nhìn về phía bùi ngọc, đại thiếu gia, ngươi vì sao như vậy mềm lòng, đại lao ra nhưng cho tới bây giờ không cổ toàn quá cái gì hai phủ tình cảm. Bùi thúc, ta này không phải giúp hắn. Bùi ngọc đứng dậy, từ từ nói, ngươi đừng quên. Xảy ra chuyện như ý tú lâu còn có bùi gia thăm dự, hiện giờ đại gia tìm chính là tống gia chỉ cần chờ bọn họ hơi chút bình tĩnh, bùi gia chính là mục tiêu kế tiếp. Quản gia vẻ mặt khẩn trương, kia nhưng như thế nào cho phải. Vừa mới người nọ nói, tất cả mọi người được kỳ chứng không có thuốc nào chữa được, chúng ta có thể có biện pháp nào. Không. Có người có. Bùi ngọc ánh mắt đã sâu thẳm lên, thấy quản gia nghi hoặc xem ra, hắn mới vừa rồi nói. Nhớ rõ ngươi ngày hôm trước nói qua Tống Dũng bị mang vào phủ nhà sự sao Tống Dũng Quản gia suy nghĩ hạ sau đó gật đầu Bởi vì đại thiếu gia đại bá thích nhất cái này con rể Cho nên lên phố nghe được hắn bị người ta nói hạ độc bị chảo sao Hắn tiện lợi chê cười nói cho nhà mình thiếu gia nghe Lúc này nhưng thật ra có chút không hiểu Này cùng hắn có quan hệ gì Chính văn chương 171 thiên la địa võng Tất nhiên là có quan hệ Vẫn là rất lớn quan hệ Tựa nhỉ non thanh âm chậm rãi nói tới Đùi Ngọc khỏe miệng hơi sốt, hắn tiếp theo nhìn chằm chằm quản gia, đề tài vừa chuyển, ngươi đi giúp ta hỏi thăm một sự kiện. Quản gia sửng sốt, ngay sau đó tiến lên. Đùi Ngọc thì thầm một phen, hắn nghe qua đó là sử sốt, bật thốt lên nói, không phải nói, nói một nửa. Đối tượng Đùi Ngọc ánh mắt, còn thường nghi hoặc chạy nhanh nuốt đi xuống. Ta đây liền đi. Quản gia rời đi, Đùi Ngọc phục đem ánh mắt di hướng ngoài cửa sổ nửa khai nụ hoa phía trên, kia ánh mắt ngơ ngẩn nhìn, tựa hồ có chút xuất thần. Hy vọng sự tình không phải hắn suy nghĩ như vậy. 15 phút sau, quản gia thở hồng hộp trở về, đại thiếu gia. Bùi ngọc nghe tiếng xem ra, trong tay chén trà lại bị hắn nắm càng thêm khẩn, chỉ có thanh âm kiệt như cũ thông thả, như thế nào? Ta hỏi qua, hai ngày này vân cô nương vẫn luôn không đóng cửa, hôm trước khi gian cái miễn phí giải độc tờ giấy, nghe nói là hạn chế hai ngày. Nhưng liền ở tối hôm qua, có người phát hiện tờ giấy thay đổi, sửa vì một lượng bạc tử giải độc, này. Này cùng tống phủ sự hay là có quan hệ quản gia cũng không thấy được liền ở hắn sau khi nói xong đối diện người hơi đổi con người quả nhiên là có mưu kế sao đùi ngọc buồn còn có chút tâm lý may mắn hoàn toàn tan rã kia chén trà cơ hồ bị kia thon giải ngón tay bóp nát hắn cặp kia luôn là tràn ngập khôn khéo mắt đen cũng tối sầm như vậy một chút thẳng đến quản gia hô mấy tiếng đùi ngọc mới hồi phục tinh thần lại lúc này đây lại là tan mất sở hữu phức tạp nhàn nhạt phân phó một tiếng chuyện này không cần phải xem vào Vì cái gì? Thiếu gia không phải nói bùi gia cũng liên lụy trong đó, nếu bỏ mặc, chẳng phải là càng vì nghiêm trọng. Quản gia rất là khó hiểu, giống nhau loại tình huống này, không phải hẳn là đi trước chân an, điểm này đại thiếu gia nhất am hiểu nha, như thế nào liền mặc kệ? Không phải mặc kệ, là không thể quản. Đều suy nghĩ cẩn thận, này sẽ bùi ngọc cũng bình tĩnh xuống dưới, hắn nói, có người so với chúng ta càng thông minh, chui bùi ra tiêu ngạo chỗ trống, nếu là mặc kệ có lẽ chờ đạt tới nàng mục đích. Liền có thể tiêu mất, nhưng nếu nhúng tay, kia vô pháp chỉ tận gốc quái chứng liền chỉ là bắt đầu rồi. Nhưng cái này giải thích, quản gia không những không nghe hiểu, ngược lại càng mơ hồ. Cũng nóng nảy, đại thiếu gia, ngươi nói người rốt cuộc là ai? Hắn chẳng lẽ có ba đầu sáu tay, ta cũng không tin đại thiếu gia ra tay đều chỉ không được hắn. Hắn càng muốn không rõ, luôn luôn tự tin đại thiếu gia, lần này còn không có cùng đối phương giao thủ, thế nhưng dẫn đầu kêu đỉnh. Bùi ngọc không đành lòng xem hắn phiền não, ngươi thả ngấp lại. Như ý tú lâu gần nhất đắc tội với ai, hiện giờ việc này lại đối ai lại chỗ tốt, liền minh bạch. Đắc tội người, lại có chỗ lợi người. Quản gia chỉ là hơi chút tưởng tượng, đó là liên tưởng đến cái gì, Tiêu biểu tình rõ ràng không tin. Nhưng chỉ cần đại nhập người nọ, này hết thể tựa hồ toàn bộ liền được với. Đó là do hỏi nhìn lại, thiếu ra, người nói nên không phải là vân cô nương đi. Nhưng nàng rốt cuộc như thế nào làm được. Như ý tú lâu xảy ra chuyện hoàn toàn là cả đêm thời gian. Tuy rằng vân cô nương y hề thuật hảo, không thấy được cho mỗi cá nhân hạ độc đi. Này đó là nàng cao minh chỗ. Nếu không phải đem mọi người sự tình liên tiếp cùng nhau, Bùi ngọc cũng không thấy đến nghĩ vậy chút. Bởi vì làm loại sự tình này, chẳng những phải có kiên nhẫn, còn có có quyết thắng nắm chắc. Hơn nữa còn muốn giấu giếm được mọi người, cuối cùng mới có thể đạt tới nhất thành công hiệu quả. Hiện nhiên nàng thành công, bởi vì chính mình đó là cái thứ nhất bị giấu giếm được người. Cho nên vân cô nương sáng sớm biết như ý tú lâu túi thơm có vấn đề. Quản gia đã là nghĩ đến cái gì, thật là càng nghĩ càng kinh hãi. Bùi Ngọc gật đầu, không chỉ như thế, nàng còn hư hoảng nhất chiêu, lừa mọi người. Lừa. Đại thiếu gia nói chính là những cái đó tờ giấy, nhưng kia không phải thật vậy chăng. Là thật cũng là giả, đây là ngày thường đại gia quen dùng kỹ xảo, vì chính là mơ hổ đại gia tầm mắt. Bùi Ngọc hiếp hai mắt, tuy nói đàm luận chính là hại chính mình tao hương địch nhân nhưng hắn trên mặt lại mang theo thưởng thức chi ý. Này đó ta đều có thể lý giải, nhưng vân cô nương làm như vậy lại là vì cái gì? Phần 106 Nếu nàng bất động, ta cũng không biết, nhưng trong vòng 3 ngày, nàng tất nhiên sẽ có hành động, chờ khi đó ngươi liền biết nàng mục đích. Này liền tương đương với răng lưới đánh cá, không đến thu vong thời điểm, ai cũng không biết vong có cái gì. Bao lâu không gặp được loại này khó chơi đối thủ. Bùi ngọc trên mặt hơi hơi nóng lên, trong lòng phảng phất nhảy lên nhanh hơn. Trong mắt tản ra liền chính hắn cũng chưa phát hiện cùng nhiệt Hắn hồi tưởng hạ Từ tiếp quản bùi ra gồm thâu lúc ấy lớn nhất thương ra sau Từ trước đến nay đều là hắn tính kế người khác Lại trước nay không nghĩ tới có một ngày sẽ bị người tính kế Hắn bị ngoại vật mê hoặc thả lỏng cảnh giác Chờ phát hiện không đối quay đầu lại mới nhìn đến Bốn phía đã bày ra thiên la địa võng Hắn tưởng hắn khả năng sai đánh giá đối nàng bình tĩnh Nàng sao có thể là giống nhau nữ tử Cái này từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng nên biết có thể có được như vậy trong trẻo con mắt sáng người, có thể dám không sợ bùi ra làm hắn xuống đài không được người, nàng đã sớm biểu hiện quá chính mình là thủ. Là hắn mắt vụng về mà thôi. Thiếu gia thiếu gia Quản gia liền kêu vài tiếng, lại nhìn thấy nhà mình thiếu gia như lâm vào nào đó chầm tư chung giống nhau, không nói lời nào không nói, đôi mắt tinh quang hiện ra. Rốt cuộc, đối phương phục hồi tinh thần lại, quản gia bất chấp quan tâm, hỏi ra chính mình nhất để ý vấn đề, kia kế tiếp bùi ra cứ như vậy án binh bất động. Động vẫn là muốn động. Bá tánh sợ hãi, có thể bắt được cứu mạng rơm dạ liền sẽ cắn chặt không bỏ. Bùi thuốc nhiệm vụ, đó là làm người bảo vệ tốt đại môn, còn có chính là, chứ không cần nói cho láo ra. Bùi ngọc nói, quản gia trầm mặc, cứ như vậy. Hắn lại nhìn lại khi, bùi ngọc đã xoay người trở về chỗ ngồi. Rõ ràng đã xảy ra lớn như vậy sự, bùi ra khả năng lâm vào phong ba, nhưng hắn ra đại thiếu ra tựa hồ còn rất cao hứng. Lần đầu quản gia đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Thôi. Vẫn là hắn hao chút tâm nhìn nhìn lại đi. Quản gia đóng cửa rời đi, nghĩ tới nghĩ lui, mang theo vài người gia phủ. Cùng thời gian, Vân Tú các người ngoài đàn đông đưa. Vân Thư biết chính mình tới châm điểm, lại không nghĩ rằng như vậy vãn, chuẩn xác mà nói là những người này sẽ đến sớm như vậy. Nàng qua đi khi, cửa hàng cửa bị do người lắc kín, Minh Bạch nếu là hiện tại qua đi, thế tất sẽ bị một đám người vây quanh. Nghe nói Tống phủ đi người, chúng ta mau đi xem một chút. Rốt cuộc biết ra tới người. Từ từ ta, còn có ta. Không biết là ai nói câu nói, dây lắt gian đổ người, hống dung hướng tới một phương hướng mà đi. Vân thư đang lo như thế nào đi vào, lại thấy đám người trong khoảnh khắc tan đi. Đại nhân đi không sai biệt lắm khi, nàng động tác cực nhanh mở cửa, lôi ra cái bàn, thẳng tắp ngồi xuống. Vân Tú Các cũng mở cửa. Còn chưa đi xa người, nghe được động tĩnh chợt quay đầu lại, tiếp theo đó là vui vẻ, sau đó xoay người chạy tới. Nay một chạy đó là mang theo một đám người lại đây. Trong đó lại là nam nhân chiếm một nửa. Muốn nói túi thơm bản thân là nữ nhân mua đến mang, nhưng ai làm như ý tú lâu bán quá hỏa, một ít phụ nhân tay ngứa nhiều mua một cái, quay đầu liền cấp nam nhân nhà mình mang lên, nói là có thể đi nam nhân xú hãn vị Nào biết này một mang liền xảy ra vấn đề. Chính văn chương 172 mọi người chi địch. Vân Thư vừa mới ngồi ổn, đó là một đám người vây quanh lại đây, ngẩn đầu nhìn lại, những người này đều là đầy mặt điểm đỏ. Điểm đỏ nhìn không lớn, nhìn kỹ mới có thể nhìn ra cái đấy bọ nước. Thoạt nhìn không tính cùng bố, nhưng cũng không chịu nổi lượng nhiều. Tiểu cô nương, ngươi có thể trị chúng ta trên người bệnh phải không? Có người gấp không chờ nổi hỏi. Vân thư nhìn về phía nói chuyện người nọ, trầm gì gì nói, này cũng không phải là bệnh, mà là chúng độc Thấy mọi người sững sốt, nàng chỉ vào cao quải trước cửa tờ giấy, một người một hai, ai trước tới? Nhưng mà lại không người hé răng. Một lượng bạc tử, kia cũng quá quý điểm. Tiểu cô nương. Chính là giải gì độc cũng không thể muốn nhiều như vậy đi. Chúng ta không ít người đâu. Nếu một người một hai, kia nàng chẳng phải là kiếm thiên Vân Thư Dương mắt đảo qua, đó là nhìn đến những người này trong mắt bất mãn, trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt vẫn treo mười phần kiên nhẫn, này cũng không có biện pháp, phía trước sư phó của ta liếc mắt một cái nhìn ra kia như ý tú lâu túi thơm có vấn đề, nói ra lại không có một người tin tưởng. Sau lại suốt đợi hai ngày cũng không ai tới. Mà nay sư phó của ta đã đi rồi. Để lại cho ta dược chỉ có một ít, hiện tại đã không phải quý không quý vấn đề, mà là có đủ hay không. Nàng nói vừa xong, những người này sắc mặt rõ ràng trở nên kỳ quái. Trong đó mấy cái mặt đều đỏ dược, cực kỳ ngượng ngùng. Lại nói tiếp, hôm trước như ý tú lâu sinh ý dược dỡ khi, bọn họ chung có người nhìn đến vân tú các dán ra tờ giấy, chẳng những khịt mũi coi thường trào phúng, còn nói chút không dễ nghe lời nói. Nhưng hôm nay lại hồi tưởng lên, liền hận không thể lộn trở lại đi đánh chính mình một cái tát. Tiểu cô nương bộ dáng cũng là bất đắc dĩ, một mình ta chi ngôn không người tin tưởng, cho nên mới tìm tới Tề đại nhân. Nhưng ai làm ta thế lực bạc ngược, Kia Tống Dung rõ ràng đã đột phát, lại vẫn tùy ý túi thơm bán không nói. Tống Dung bản nhân còn bị Tề đại nhân hảo sinh hầu hạ. Mà nay túi thơm bán nhiều như vậy, ta bất quá là cái bình thường thôn người, chỉ có thể tận lực hỗ trợ tránh điểm tiền. Hảo trợ cấp mấy ngày này không có tiến trướng gia dụng, các vị thúc thúc thầm thầm, hy vọng các ngươi cũng lý giải lý giải ta. Vân thư hơi hơi cúi đầu lộ ra nửa cái cái chán, nàng là ở che giấu chính mình trong mắt lãnh đạm, nhưng bộ dáng này ở mọi người xem ra lại là trương hiền nhỏ bé cùng yếu ớt. bản thân ở mỹ địa phương cũng an tĩnh lại, đại gia đều là tỉnh lại lên, theo sau thế nhưng cũng sinh ra đồng tình cảm giác. đúng lúc này phía sau ở mỹ lên một thanh âm truyền tới, phiền toái các vị nhường một chút, ta là bùi phủ quảng gia. bùi phủ túi thơm sự tình một bùng nổ, hợp tác mấy nhà cơ hồ bị đại gia từng cái bái phỏng nghe được lời này đều là quay đầu lại căm tức nhìn người tới. Quản gia chỉ cảm thấy trên người tầm mắt phá lệ sắp bén, có thể tưởng tượng đến toàn bộ đùi da, căng da đầu lên rồi. Vân cô nương, còn nhớ rõ ta. Quản gia nhìn ngồi ở cái bàn sau Vân Thư cười nói. Vân Thư lúc này mới vừa rồi ngầm đầu, nàng ra vẻ kinh ngạc nhìn quản gia liếc mắt một cái, theo sau đó là cười, đùi quản gia đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Vân Thư nào dám quên nhớ, không biết quản gia lại đây cũng là tìm ta giải độc sao. Kia xem ra tươi cười tuy đạo nhưng người khác nhìn không tới địa phương lại là lộ ra cười lạnh. Quản gia tâm tư nhạy bén, đó là cảm giác kia tươi cười hạ nguy hiểm, biết rõ đây là cố ý chế nhạo hắn, cũng chỉ đắc đạo, không sai, thật là như cô nương lời nói. Như ý tú lâu xảy ra chuyện, thiếu ra nhà ta đó là tìm phụ cận sở hữu đại phu, tưởng kịp thời làm đại gia an tâm, nghe nói vân cô nương có biện pháp, liền để cho ta tới cầu một cầu. Quản gia thông minh phóng thấp dáng người, liền ngữ khi đều là đè nặng vài phần. Người chung quanh nghe vậy, nhưng thật ra hòa hoán chút tức giận, nhưng ánh mắt vẫn là gắt gao nhìn trầm trầm quản gia. Một bộ phận người còn lại là nhìn Vân Thư, muốn biết nàng như thế nào trả lời. Nếu là Bùi Gia cho bọn hắn trị liệu, kia này một lượng bạc tử hẳn là không cần đào đi. Nói như vậy Bùi Gia tính toán thế thụ hại bá tánh phó này một lượng bạc tử. Vân Thư một mở miệng chính là hỏi ra mọi người tò mò vấn đề. Quản gia ngẩn ra, cái này có không thỉnh cô nương vào phủ nói chuyện. Nói chuyện vẫn là thôi, ta sợ này vừa đi. Ta giải dược là phòng theo của các ngươi." Vân Thương ngẩng đầu nhìn lại, không đợi quản gia mở miệng giải thích, thanh âm lại là phong thấp, bên trong lộ ra vô tận ủy khuất, Vân Tú các phòng theo việc, Tề đại nhân cũng nhớ Bùi gia thế lực, rõ ràng kia tiết lộ ta bản vẽ người đã đưa đi, lại trước sau không trả ta trong sạch. Mà gia trước đó ta hảo tâm tới cửa muốn tìm các vị nói chuyện, được đến thật là một câu làm ta nhận mệnh nói, mà nay Bùi gia tự làm tự chịu, lại nghĩ đến ta, cho nên lúc này đây ta sẽ không lại đi. Nói đến mặt sau, Vân thư thanh âm cũng chỉnh trọng lên. Người chung quanh lại là một trận thổn thức, này đó nội tình, bọn họ thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Đồng tình tầm mắt sôi nổi rơi xuống kia đơn bạc thiếu nữ trên người, vốn tưởng rằng là như ý tú lâu đổ vật bị phỏng, hiện giờ nghe tới thế nhưng là nghiệp quan lẫn nhau khi dễ như vậy một cái nhược nữ tử. Lại liên tưởng mặt sau vân thư hành vi, trong lòng mọi người càng là cảm thán. Đều bị khi dễ như thế, lại không quên nhắc nhở bọn họ giải độc. Rõ ràng không có sinh ý. Lại còn chờ ở cửa hàng hai ngày, chính là bọn họ lại có mắt không tròng, sai tin lời đồn đãi. Vân cô nương, ngươi thật sự hiểu lầm. Quản gia phát giác tình huống không đúng, theo bản năng giải thích, lại đối thượng một đôi chất vấn ánh mắt. Vân Thư ấn cái bàn đứng lên, kia nhìn đơn bạc không có lực đạo thân ảnh lúc này lại như xúc rất nhiều lực lượng, gàn từng chữ một nói, chẳng lẽ là ta nói dối? Ta đi bùi ra là quản gia ngươi tự mình tiếp đãi, những lời này đó cũng là ngươi theo như lời. Mà ta tìm đủ đại nhân hỗ trợ cũng có vô số chấn trên ba cánh nhìn, tuy rằng ta biết lực lượng của chính mình so ra kém các ngươi này đó đại gia, nhưng chân tướng liền ở đại gia trước mắt, bọn họ sẽ không nhìn lầm. quản gia vẫn là đi thôi, ta không rộng lượng như vậy, trợ giúp chính mình đối thủ. quản gia tể còn muốn nói cái gì, bốn phía ba cánh thật là nâng bước lên trước, mặt mang cảnh cáo. các ngươi bùi gia cũng quá khi dễ người, đều đem người bước làm không thành sinh ý, còn ra mặt dày đi lên. chính là, cũng không nghe được cho người ta xin lỗi, bùi gia thật lớn thế lực. Hai cái nam nhân nghĩ sao nói vậy đối quản gia châm trọng, đi theo quản gia hạ nhân thấy thế liền phải lại đây, hai người không sợ qua đi, như thế nào? Không lý còn muốn đánh người. kia hạ nhân còn không có ra tới, đã bị quản gia ngăn lại, lúc này hắn đã minh bạch chính mình lại đây là cái sai lầm. Xem ra đại thiếu ra nói chính là đối, việc này không thể quản. Hắn đầu tiên là đối với bốn phía người không không lưng, tiếp theo nhìn về phía vân thư, thật là biểu tình phức tạp, vân cô nương, bùi ra đích sắc có làm sai địa phương. Hy vọng ngươi có thể tha thứ, hôm nay lại đây cũng là một mình ta ý tứ, vấy rời ngươi. Nói đó là mang theo hạ nhân rời đi, chỉ là bóng dáng nhìn có chút sắm xịt. Mọi người đi theo cười nhạo vài tiếng, lại nói vài câu, tự cấu nghị luận sôi nổi, tựa hoàn toàn đã quên chính mình ý đồ đến. Vân Thư bước đi quản gia, ánh mắt lại nhìn đại lộ, người nọ còn không có lại đây, không biết có phải hay không đã quên. Vừa lúc vừa mới hỗ trợ nói chuyện hai người lại đây, cô đương, một hai liền một hai. Ngươi trước cho chúng ta chỉ đi. Vân Thư sửng sốt, đang chuẩn bị nói chuyện, nơi xa lại mênh mông quẩn quẩn tới một đám người. Chính văn chương 173 trăm văn cứu người. Kia động tinh không nhỏ, hơn nữa Vân Thư nhìn hồi lâu, mọi người liền đi theo nhìn lại, này vừa thấy lại là sửng sốt, lại là giang ra người. Hôm nay là quát cái gì phong, này đại gia tộc người tới một cái lại một cái. Đám người mười tới nhiều người, trừ bỏ mặt sau gia đình đó là quản gia Trình phong. Nhưng đi tuất đảng trước phương vị kia lại là từ trước đến nay không thế nào ra cửa giang ra cụ ông. Nghe nói vị này giang ra đại lão ra cùng bùi ra lão ra có chút cùng loại. Thời trẻ thê tử bệnh chết, bùi ra là để lại hai cái nhi tử, mà này giang lão ra lại chỉ có một nữ nhi. Chỉ là bùi lão ra thân thể không tốt, trừ bỏ sớm đã có mấy cái phu nhân, không có lại cưới. Mà này giang lão ra mấy năm nay như là có tầm giống nhau, một năm tiếp hai cái thì tiếp, bất quá bụng vẫn không động tính. Có người nói đây là giang Lão ra gia trọng tình, tâm hệ nguyên phối, nhưng vì nối dõi tông đường không thể không đi nạp tiếp. Nhưng chân tướng rốt cuộc như thế nào, không ai biết được. Giang Lão ra gia hình thể thiên béo, ăn mặc lăng la tơ lùa, một bộ nhà giàu đại lao gia tráng phẫn, điển bụng liền tới. Phát giác là thật sự đi tới vân Tu cát, mọi người theo bản năng tránh ra. Thật là quản gia hãy đi trước, hướng tới nhân ra tiểu cô nương cùng cùng thân mình, vân cô nương, mấy ngày không thấy còn mạnh khỏe. Nghe này ngữ khí dường như nhận thức. Phần 107. Mọi người khó hiểu, này như ý tú lâu tuổi hồ còn có giang gia đúc kết, nhưng này Vân Tú các có cùng giang gia người nhận thức, rốt cuộc sao lại thế này? Vân Thư biết Giang Hoài Sơn nói cho Trịnh Phong kế hoạch của chính mình, cũng khách khí cười cười, ta còn hảo, không biết Giang tiểu thư khôi phục như thế nào. Kéo thân ý về Phúc, tiểu thư nhà ta đã rất tốt. Vậy là tốt rồi, sư phó của ta du lịch trước còn công đạo làm ta đi theo đi xem, nhưng gần nhất thật sự không thể phân thân. Vân Thư cũng nói mọi người lại là cả kinh. Phía trước bọn họ liền mới này liếc mắt một cái nhìn ra như ý tú lâu túi thơm có vấn đề người rốt cuộc là như thế nào, nhưng lúc này vừa nghe, tựa hồ rất lợi hại. Không khỏi nhớ tới khoảng thời gian trước đồn đãi, kia giang gia đại tiểu thư, từ nhỏ mang theo bệnh hiểm nghèo, lớn lên xấu vô cùng, nhưng lần trước lại có người nói tựa khôi phục dung mạo, nguyên lai chính là này tiểu cô nương sư a vừa lúc giang lão ra cũng đã đi tới, thế nhưng cũng miệng cười tương đối, vội cũng không sự, Hôm nay hôm nay không phải vì yến như sự, mà là này túi thơm chi độc. Ai đều biết vị này Giang Gia đại lao ra tính tình không tốt, giống nhau làm hắn khách khí đều thiếu, càng không cần phải nói miệng cười tương đối. Xem vân thư ánh mắt càng là không bình thường. Giang Hoài Sơn nói, như ý tú lâu túi thơm, lão phu phía trước không biết, may mắn tô thần ý nhắc nhở, mới hoàn toàn tỉnh nộ. Chỉ là tú lâu không phải Giang ra gia một nhà, nói cũng không ai tin, chỉ phải triệt ra tới. Nhưng Giang ra gia rốt cuộc trộn lẫn quá. Việc này không thể bỏ mặc. nghe nói ngươi biết này giải độc phương pháp, ta liền muốn chạy một chuyến cầu cái phương thuốc. Giang Hoài Sơn ngày thường rất ít xuất hiện mọi người trước mặt, đại gia đối hắn ấn tượng không thâm, hiện giờ khó được thấy một lần, lại là nhìn đến bởi vì túi thơm sự lại đây xin thuốc, đối này ấn tượng nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Này có thể so cái kia chỉ tới cái quản gia, còn không thành ý bùi ra hảo quá nhiều. Cái này, ta khả năng làm không được. Vân Thư do dự một lát, sắc mặt khó xử. Ta biết Giang Lão ra cùng sư phó của ta quan hệ hảo, nhưng này phương thuốc là sư phó của ta độc truyền cho ta, liền tính ta tưởng hỗ trợ, không có sư phó cho phép, cũng không thể đáp ứng. Nói lại nhìn qua đi, Huống hồ mặc dù cho, này phương thuốc làm lên phiền toái lại phức tạp, Giang Lão ra đã đã rút khỏi như ý tú lâu, hà tất quản này đó. Giang Hoài sơn cười cười, ta người này khó được hảo tâm một lần, Huống hồ chấn trên người đều biến thành như vậy, ta nhìn cũng không thoải mái, nếu ra điểm tiền có thể giải quyết, ta đảo vui này giải thích nghe tới rất là tùy ý, nhưng chính là này phân tùy ý, lại làm mọi người trong lòng cảm động. đều nói có người mặt lãnh tâm nhiệt, này Giang ra lão gia nguyên lai like vẫn là cái thiện tâm chủ. Vân thư, tuy rằng ngươi là tiểu bối, nhưng lão phu biết ngươi không phải người xấu. lần này là thực vô tội, nhưng muôn vàn bá tánh thật là ương cật người. lão phu hy vọng ngươi có thể suy xét suy xét. nếu là có thể, lão phu nguyện ý ra này phí dụng. Giang Hoài Sơn tâm tư lung lay, hắn cảm giác được đến quanh mình tầm mắt đều dừng lại ở trên người mình. Không cần xem đều biết mỗi người mắt hàm cảm động. Hắn ngay từ đầu còn không xác định Vân Thư mục đích, lúc này nhân tinh dường như hắn đã minh bạch. Nếu không có không phải chung quanh đôi mắt quá nhiều, hắn nhưng thật ra tưởng tán thưởng nàng một phen. Tiểu nha đầu nhìn tuổi trẻ, không dự đoán được tâm tư rất nhiều, biết dùng loại này phương pháp lung lạc nhân tâm. Vân Thư tự cũng tiếp thu đến Giang Hoài Sơn kia có khác thâm ý ánh mắt, ra vẻ không biết. Vốn dĩ làm hắn tới chính là diễn kịch, thấy diễn không sai biệt lắm, cũng chuẩn bị thu diễn. Giang Bá Phụ Tựa suy xét hồi lâu, Vân thư lên tiếng, sương hô đều đi theo thay đổi. Nàng đầu tiên là nhìn Giang Hoài Sơn liếc mắt một cái, sau nhìn về phía mắt trông mong chờ mọi người, trong mắt có khó xử, có chần chờ, càng có dãy rủa, nhưng cuối cùng lại biến thành thỏa hiệp, nếu ngươi đều nói như vậy, ta nếu lại kiên trì tựa cũng quá mức. Việc này ta nghĩ tới, nếu muốn cứu, khẳng định toàn bộ đều cứu, cũng không cần Giang Bá phụ ngươi ra tiền, nhưng yêu cầu mượn điểm nhân thủ giúp ta làm chút túi thơm. Lại làm túi thơm? Mọi người khó hiểu. Vân Thư giải thích nói, sư phó của ta lưu dược đều không phải là dùng ăn, thoa ngoài ra, mà là đeo, bản thân suy xét quá giải độc sự, đã làm người nhà bị chút túi thơm lại phóng thượng giải dược, nhưng số lượng thật sự không đủ, nếu chờ đợi đi xuống, đại gia một thân độc bao cũng không chịu nổi, nhưng phải có người hỗ trợ là được. Bất quá, có chuyện yêu cầu hướng đại gia thuyết minh hạ. Cuối cùng này một câu thật là nhìn mọi người nói. Nói cái gì? Bọn họ hỏi. Ta vân tú các nguyên bản chính là bán theo phẩm. Này dược thảo ta có thể miễn phí, nhưng túi thơm sắc không được, nếu đại gia muốn giải độc cần phó trăm văn mua này túi thơm, ta nhưng bảo đảm giải đại gia độc. Chính là này túi thơm hiển nhiên có người chờ chờ, nhưng vừa thấy kia cửa dán một hai giải độc, lẫn nhau một so, chính mình liền nói phục chính mình, mua liền mua đi, vốn dĩ việc này cũng là chúng ta tự tìm, ai biết lại chờ đợi, này độc đến thành cái dặng gì. Một trăm văn cùng một hai so sánh với, tuy rằng đều là bỏ tiền, nhưng người sau rõ ràng làm nhân tâm phục khẩu phục. Đại gia không cần lo lắng, nay túi thơm chi độc là sẽ sinh ra mặt bộ dị trạng, nhưng sẽ không trí người với chết, chính là sẽ phá tướng mà thôi. Vân Thư Trấn An nói. Nhưng thốt ra lời này, nam nhân còn hảo, các nữ nhân rõ ràng hoảng sợ bưng kín mặt. Thế nhưng sẽ phá tướng. Vân Thư giả vờ không biết, lại trong lúc vô ý cùng Giang Hoài Sơn khôn khéo tầm mắt đối vừa vặn, người sau hiểu rõ xem ra, tựa minh bạch nàng ý đồ, trong mắt đội phục rõ ràng, liền cũng hơi hơi trọn môi, thật là rất khó phát hiện trình độ. Cuối cùng nàng lại ném một câu, vân thú các túi thơm là sư phó của ta tự mình điều hương vị, người bình thường bắt trước liền sẽ xảy ra chuyện, đại gia không cần may mắn nghĩ bùi ra có thể phụ trách, bởi vì bọn họ không giải được. Đích xác có chút người còn nghĩ làm bùi ra phụ trách, nhưng vân thư lại đem cuối cùng lộ đều cấp phá hỏng. Lại nghe nàng nói, ta nơi này trước mắt chỉ có 60 nhiều túi thơm, đại gia trước hãy chờ xem. Nàng nói một lần nữa ngồi xuống, bóc kia một hai chữa bệnh tờ giấy, lại mọi người nghi hoặc dưới ánh mắt viết hay. Mặt trên thật là viết, trăm văn giải độc, sổ đen khách nhân cần phó 12. Chính văn chương 174 sự tình phát triển. Mọi người phần lớn xem không hiểu ý tứ, cũng không vấn đề, nghị kia túi thơm trước mắt chỉ có 60 cái, chạy nhanh cướp muốn mua. 100 văn giải cái độc cũng thật không quý, cùng với đỉnh vẻ mặt bao lì xì làm người chế giễu, không bằng trước giải độc, lại đi tìm bùi ra nháo, còn tương đối hiện thực. Làm mọi người xếp thành hàng, văn thư đầu tiên là làm cho bọn họ mặt cùng Giang Hoài Sơn nói túi thơm chế tác. Sau nhìn theo đối phương rời đi, lúc này mới bắt đầu bán. Những cái đó túi thơm có nàng họa tân đa dạng, 60 nhiều trùng, trừ bỏ trước hai cái đa dạng, còn có áp dụng với nam nhân cây trúc, rộng diệp, chỉ là không kịp treo, liền đặt ở một bên túi, làm trả tiền khách nhân chính mình chọn lựa. gì ta còn tưởng rằng đều là dược vị đâu, có thể nghe không có gì vị, này cũng không tệ lắm. Những cái đó nam nhân bản thân không thích hương đồ vật, phía trước bị nhà mình nương tử treo túi thơm liền có chút không thích. Này sẽ nhưng thật ra thích. Còn có lo lắng lại mua cái độc túi thơm, nhất biến biến hỏi Vân Thư có hiệu quả hay không. Hai ngày thấy hiệu quả, không có hiệu quả lui tiền. Đến thời gian không cần vội vã gỡ xuống, sư phó của ta phối dược khi gia nhập khu trùng thảo. Hiện tại thời tiết nóng mức, đại gia có thể tùy thời đeo, cũng tránh cho con mua đốt. Vân Thư kiên nhẫn giải thích. Nghe nói còn có loại này hiệu quả, những người đó càng là cao hứng thực. Con đừng nói, 8 tháng tới, hôm nay còn không có hạ nhiệt độ không nói mua rồi bỏ bay lời trời, buổi tối lộng rèm trướng vẫn như cũ ngủ không tốt, nếu là thứ này hữu dụng, vậy đăng giá. Mặt sau người nghe cũng gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút kia túi thơm, trước mắt nơi này người nhìn còn không tính nhiều, nghĩ đợi lát nữa hẳn là có thể mua một cái. Vân tú các bên này còn ở bán thời điểm, những cái đó mua được túi thơm không quên nói cho chính mình nhận thức người vân tú các giải độc túi thơm, vì thế một bên còn không có bán xong, không ngừng lại có người lại đây. Đưa người quần chúng nhiều lấp kín đường phố thời điểm. 60 cái túi thơm sắc đã bán quang. Xin lỗi các vị, túi thơm đã không có, bất quá ta đã cùng rằng lão gia nói tốt, nhất muộn ngày mai buổi sáng sẽ lấy tân gia tới, hy vọng các vị kiên nhẫn chờ đợi một đêm. Kỳ thật liền tính buổi chiều có thể làm ra tới, nàng cũng không tính toán vội vã bán đi. Thiếu chút nữa là có thể mua được, sớm biết rằng phía trước xếp hàng liền chen qua đi. Có người không cam lòng kêu la. Đám người cũng nghị luận sôi nổi, bất quá nghĩ đến minh buổi sáng liền có, lại không cam lòng, cũng chỉ đến tan đi. Bên kia, giang hoài trên núi vân tú các cầu giải độc phối phương sự, cũng truyền mở ra. Một buổi sáng công phu, mọi người đều ở nghị luận này giang láo ra là cái người tốt. Một bên lại nghị luận vân tú các, nhưng lại không phải bắt đầu châm chọc cười nhạo, mà là thưởng thức cảm kích. Đều bị vu hám còn không quên quan tâm đại gia, tuy rằng hảo ý bị bọn họ làm lơ, nhưng cuối cùng vẫn là đã phát thiện tâm, đem kia bổn giá trị một hai giải dược biến thành trăm văn. Nhưng nói là thu trăm văn, lại còn tặng cái túi thơm. Như thế nào tính đều là người ta có hại Mà quay đầu lại xem tống gia Như ý tú lâu tuy là nhiều gia hợp tác Nhưng tống gia thật là chủ yếu người Hiện giờ ra việc này Nhân gia không quan hệ người đều ra mặt hỗ trợ Nhưng này tống gia thế nhưng không hề động tính Nghe nói nguyên bản này chúng độc sự không nên phát sinh Bởi vì tống gia tống Dung cũng kinh trước độc phát Nhưng ai ngờ đến đông đủ đại nhân như vậy quan tốt Thế nhưng cũng bởi vì kiêng kỵ mấy nhà lựa chọn dấu dếm Lúc ấy Vân Tú các tiểu cô nương nói khi bọn họ còn không tin, nhưng không bao lâu, liền nhìn thấy Tống Dũng bị đưa ra phủ nhà, kia bộ dáng nhưng không giống như là bị đóng lại, ngồi tiểu kiểu trở về. Lại nói nói buổi ra, một buổi sáng qua đi, nếu là không động tĩnh cũng có người nhìn đến buổi ra quản gia đi cầu tình. Nhưng cũng là việc này, đại gia mới biết được, nguyên lai like như ý tú lâu thật là phỏng theo người Vân Tú các đồ vật. Không những như thế, Vân Tú các lao bản tới cửa đàm phán, thế nhưng bị cho biết nhận mệnh nếu không có không phải có người chính thai sở nghe ai có thể nghĩ đến buổi ra thế nhưng cũng có loại này không thể gặp quan sự toàn bộ buổi sáng vô luận trên đường quán trà vẫn là tiểu lầu thảo luận đều là việc này trừ bỏ đối giang gia cùng vân tú các hảo cảm cự thăng đối vị kia chưa bao giờ lộ diện lại liếc mắt một cái nhìn ra như ý tú lâu độc túi thơm cùng với cứu giang gia đại tiểu thư bệnh nan y lý thần bí thần y lý phá lệ tò mò càng nhiều người ta nói nổi lên về vị kia thần y giả sự Ở tại chấn trên tôn trụ cảm thấy đại gia nói có điểm giống hắn nhận thức vị kia, vội vàng hỏi thăm, càng nghe càng cảm thấy là vị kia thần y Lập tức cũng thêm mắm thêm mối khắp nơi tuyên dương. Vị kia thần y là thật sự lợi hại, không riêng chỉ người còn sẽ trị xúc vật đâu. Lần trước chúng ta hẻm nháo đến sôi trào trộm heo sự chính là nhân ra thần y liếc mắt một cái nhìn thấu, kia bản lĩnh chính là thần. Ai, ta cũng gặp qua. ngươi nói chính là cái kia trước nay không lộ mặt du y dì đi. Chính là hắn. Nhân ra thần y hề bản lĩnh cao, người cũng hào phóng, cũng chưa như thế nào lấy tiền. Cũng không phải là, ta chính mình bị bệnh cũng chưa phát giác, cũng là hắn nhìn ra tới, bất quá làm ta đi bắt dược, cũng tịch thu tiền. Trên đường phố càng thêm thảo luận hăng say. Bản thân Lương Đình chấn trung tâm không tính đại, bởi vì độc túi thơm sự tụ tập ở đầu phố, vừa nói khởi vị kia du y hề, mới phát giác đều là gặp qua. Ngươi một lời ta một câu, lại là khen so thần tiên con linh. Đang từ đường phố đi ngang qua tưởng mua điểm ra cụ Vân Thư cũng nghe tới rồi, sửng sốt ngay sau đó cũng cười. Xem ra lăng xê ở cổ đại càng tốt dùng, một không cẩn thận còn đem nàng sư phó cấp xảo phát hỏa. Lại cũng không nhiều nghe, lắc đầu cười đi rồi. Chạm vạng bùi ra rốt cuộc có động tính. Phần 108 Nghe nói bùi ra đại thiếu tự mình đi như ý tú lâu, luôn nói sở hưu bán túi thơm sẽ lấy giá gốc gấp 3 giá cả thu về, hơn nữa tống ra người còn ra tới xin lỗi, đảo cũng chân thành. Bản thân đầy mình oán khí mọi người, vừa nghe túi thơm có thể lui tiền không nói, còn có thể đem giải độc túi thơm mua tiền thanh toán, cũng không khí. Thầm nghĩ này bùi ra còn biết phụ trách. Bất quá một chút hồi quỹ không có làm tống ra lần này là bị người hận tấu Bản thân kia tống ra đại thiếu ngày thường hành tích không hợp khiến cho người không mừng, mà nay bán độc túi thơm không nói, vẫn là phỏng theo nhân ra vân tú các làm sai mới tạo thành. Nghĩ lại bọn họ một cái chấn người bị lừa xoay quanh, còn từng phản qua đi khi dễ nhân ra vân tú các tiểu cô nương. Đối tống gia cực độ chán ghét khi, tương đối chính là đối Vân Tú Các xin lỗi. Những cái đó ở Vân Tú Các khai trương mấy ngày, từng chịu quá Vân Thư ân huệ càng là hối hận vô cùng. Bùi ra làm, Vân Thư là ở đính làm tốt gia cụ về nhà trên đường nghe được. Xem ra Bùi Ngọc cũng là cái thông minh, biết nàng sẽ không hỗ trợ giải độc, lựa chọn từ một khắc mặt không giấu vết lấy lòng đại gia, cũng coi như là thực cái hảo kế sách. Bản thân nàng cũng không nghĩ tới bởi vì việc này mà làm Bùi ra có bao nhiêu tổn thất lớn. Chỉ có tống ra, nàng đã ra tay, nhưng không đơn giản như vậy bỏ qua cho. Nàng đã âm thầm làm tôi nhất thu thập tống dũng mấy năm nay làm sẵn làm bậy chứng cứ, trước mắt đã có chút mặt mày Chỉ chờ nàng muốn thời cơ tới, mấy thứ này là có thể lập tức làm tống ra nổ tung. Nàng nói qua, chọc nàng người, liền phải làm tốt thừa nhận hậu quả chuẩn bị. Tống ra chỉ là một cái cảnh giác mà thôi. Chính văn chương 175 đẹp cả đôi đảng Nơi xa đã bao phủ hạ hôn sắc rừng ở trên đường phố hành tẩu bóng dáng thượng tấm lưng kia dòng khí mãnh liệt, sát khí bay tán loạn, tựa liền hôn sắc đều bị ảnh hưởng, trầm vài phần. có người vui mừng, có người sầu. túi thơm sự kiện bùng nổ cùng giải quyết, khắp nơi đều nháo quá, nhưng quay đầu lại nhìn lại, bồi thật là tống gia cùng bùi gia. Bùi Ngọc nhìn như ý tú lâu hai ngày này bán ra túi thơm, trong lòng tính bút gấp ba chướng, nhàn nhạt, nhạt đáp xuống số sách, để bút viết cái số lượng giao cho bên cạnh chờ quảng gia đưa đi tống gia. là thanh âm khó ngồi giận vẫn. Bọn họ từ tú lâu trở về, tống ra người đi theo trở về, mà ngay cả cái giải thích đều không có. Quản gia bản thân liền rất là câu hán hận, chỉ là nhà hắn đại thiếu ra không hề răng, chính mình cũng không lập trường. Lúc này tiếp nhận sổ sách, đó là hiểu ngầm lại đây, trên mặt vui vẻ, tựa gấp không chờ nổi, dừng lại đều không có liền đi rồi. Nguyên bản việc này liền có chính mình vài phần trách nhiệm, quản gia trong lòng thật sự hấy náy Hắn tùy tiện đi vân tu cát, tuy rằng tận lực nói cẩn thận, nhưng ảnh hưởng vẫn là ra tới. Đơn giản đại thiếu gia không có trách hắn, còn nhanh tốc nghĩ ra biện pháp giải quyết, nhưng bùi ra tổn thất lại tới. Lại nói tiếp, người khác không biết, quản gia lại rõ ràng. Như ý tú lâu nói là mấy nhà liên thủ, nói trắng ra đều là cho bùi gia đại bá mặt mũi. Giang da trước tiên rút khỏi, mặt sau cũng chỉ dư lại mấy cái tiểu gia tộc còn có bùi gia. Hiện giờ bùi gia chống đỡ này khó, nhưng lại không nên. Hắn đã sớm cảm thấy này bút chướng hẳn là tống gia tới còn, liền méo trong tay sổ sách đi càng nhanh. Quản gia rời đi, bùi ngọc mở ra trên bàn trồng chất sự vụ, nhìn vài lần lại nghĩ đừng sự vô pháp tinh tâm, dứt khoát đứng dậy thay đổi y hề phục thường, lấy ra hồi lâu không chạm qua kiếm, vũ lên. Giang Lão ra thời trẻ đem sinh ý giao cho hắn, bùi ngọc khi đó còn trẻ, khó tránh khỏi va chạm bị thương. Sau lại nhận thức vệ thừa phòng, thấy hắn một thân võ công suất thần nhập hóa, liền đi theo học điểm. Mấy năm nay sinh ý bận quá rời rạc không ít, khá vậy so giống nhau cao thủ lợi hại chút. Trước kia bùi ngọc chỉ có bực bội khi mới có thể mua kiếm, nhưng sau lại sự tình đều làm thuần thục, này kiếm cũng liền vô dụng quá. Nhưng hôm nay lại không biết như thế nào, chính là tưởng bính một chút. Lây động hành lang đèn đem sân chiếu rất sáng, bên cạnh vài cọng cây đằng dối cảnh, kia vốn là cực nhỏ lá cây, ở bùi ngọc kiếm khí hạ càng là còn thừa không có mấy. Ngẫu nhiên có nhà hoàn đi ngang qua, nghe được động tĩnh nhìn lại, đó là xem sướng sốt. Các nàng tất nhiên là biết nhà mình đại thiếu ra dung mạo phi phàm lại trước nay không thấy quá như vậy kinh diễm một màn ánh đèn bóng kiếm nhảy động dáng người không cười bùi ngọc ngọc diện hơi liễm mày kiếm giận trường cực kỳ giống kia dưới ánh trăng tiên nhân nha hoàn không tự giác liền xem đã quên thời gian chờ phản ứng lại đây đối diện thượng nhà mình thiếu gia xem ra không vui ánh mắt như lưu ly li con ngươi hơi hơi căng thẳng thật là không giận tự uy tiểu nha hoàn vội vàng túi đầu, ra tốc rời đi nhưng tâm lý cũng không dừng lại quá hồi ức vừa mới kia một màn Nếu nàng có thể gả cho đại thiếu gia chính là chết cũng nguyện ý. Đáng tiếc nguyện vọng này, chính là chết cũng không đạt được. Bùi ngọc thu kiếm, kia kiếm ở trong tay hắn vãn cái xinh đẹp kiếm hoa, cánh tay hắn vừa động, đó là vừa lúc hoàn toàn đi vào vỏ kiếm bên trong. Tuy rằng lộng một thân hãn, lại bình tĩnh trở lại. Bởi vì vẫn luôn bồi hồi trong óc thân ảnh, cuối cùng ngừng nghỉ, hắn tưởng hắn khả năng điên rồi. Lần đầu vân thư trạng vạng về đến nhà còn có thể tại trong nhà nhìn đến người nhà bên ngoài người. Tựa hồ Tần Thị để lại làm giúp người ăn cơm chiều. Nhưng nói là Tần Thị mời khách, thật là đại gia cùng nhau làm cơm. Nhìn đến Vân Thư, mấy cái phụ nhân thân thiết tiếp đón, Vân Thư đã trở lại. Đói bụng đi, lập tức thì tốt rồi, hôm nay chúng ta mấy cái cũng tới nhà ngươi cọ bữa cơm. Biết nhân ra là cố ý nói như vậy, Vân Thư cười đi qua, thẩm thẩm nhóm không chê nhà ta đồ ăn thanh đạm liền hảo. Mấy người cười nói sẽ không, sau đó lại bận việc lên. Vân Thư trong nhà đồ ăn trước nay không thiếu quá. Nàng tiên sau, mỗi ngày đều sẽ mang điểm, bất quá trong phòng bếp lại không bãi mấy cái. Nghe Tần Thị nói có điểm thiếu, mấy người nhưng vẫn để lại nàng không cho nàng lại lộn, liền biết là những người này ngượng ngùng. Kỳ thật Vân Thư tuy rằng không quá thích náo nhiệt, nhưng cũng không phản cảm, đặc biệt là nhìn đến nàng nương vui vẻ sau, này đó càng không phải sự. Lại đã muộn sẽ, Vân Phong cũng đã trở lại, phát hiện một phòng người hiển nhiên cũng sử sốt. hắn Nguyên Lai ở nhà liền cực nhỏ cùng người ta nói lời nói. Nhìn đến nhiều người như vậy cũng không biết nói cái gì, xấu hổ đứng sẽ, vẫn là thôn mọi người trước mở miệng. Đây là muội tử nhi tử đi. Đều lớn như vậy, phía trước chỉ là nhìn lướt qua, không nghĩ tới như vậy Tuấn, nhưng đính thân. Thôn người lại không thiếu chính là bắt quái tâm. Muốn nói lên, nay tần thị trong nhà hai đứa nhỏ đều rất không tồi. Nữ nhi trừ bỏ gầy điểm không mở ra, bộ dáng cũng là cực hảo, này nhi tử chính là trắng điểm, lại tuấn tiếu cực kỳ. Có mấy cái trong lòng đã đánh lên chủ ý. Nghĩ muốn hay không cấp nói cá nhân ra. Tần thị nghe được có người khen nhi tử, tử cũng là vui mừng, bên môi tươi cười cũng chưa rơi xuống, không đâu, phong nhi còn nhỏ. Mấy người liền nghe ra tới, đây là tần thị còn không bỏ được cưới cái tức phụ chia cắt nhi tử, liền tạm thời đánh mất làm mai ý tưởng. Nay bữa cơm ăn có chút vãn, vân phong muốn chạy đến lưu hồng thiện kia, không ăn mấy khẩu liền chậm lại rời đi, vân thư thấy hắn cùng chính mình đưa mắt ra hiệu, không giấu vết gật gật đầu. Đại tiễn đi một phòng người bên ngoài đã là đèn nhánh tần thị quay đầu lại thu thập chén đũa vân thư đi theo hỗ trợ vội đến một nửa tần thị nhớ tới nhi tử đứng rồi phong nhi đâu vừa mới không gặp hắn ăn nhiều ít một hồi nên đói bụng vân thư thấy nàng tựa muốn đi vân phong phòng chạy nhanh ngăn lại nàng nương ta vừa mới xem đại ca ở ngáp hẳn là mệnh ngọc ngủ ta cũng đừng quấy rầy hắn tần thị vừa nghe do dự hạ, liền gật gật đầu lại văn chút tần thị rửa mặt ngủ vân thư như cũ ở trong sân luyện nổi lên quyền cước vẫn luôn chờ đến Vân Phong trở về, nàng mở cửa phòng đối phương tiến vào, hai anh em lúc này mới cắt hồi cắt phòng. ngay kế, Vân Thư sáng sớm dẫn theo một túi dược liệu đi trên đường. hết thảy đều cùng trong kế hoạch giống nhau, Giang Hoài Sơn suốt đêm đuổi ra hơn một ngàn túi thơm, đối ngoại tuyên bố đều là Vân Thư bản vẽ thiết kế, an bài vài người ở Vân Tú các hiện trang giải dược sửa sang lại, người ngoài chỉ cho là Giang gia cung cấp vài dệt, đối hắn khen không dứt miệng, lại không biết này hết thảy đều là Vân Thư đào tiền. Giang ra gia bán nhiều nhất liền tơ lụa, vài vụn, vân thư chỉ là muốn cái giá thấp mua sắm, sở dĩ giấu giếm việc này, chính là vì cấp Giang Hoài Sơn giành được một cái thanh danh, nếu không đối phương như thế nào cùng chính mình hợp tác. Đến lúc đó sinh ý cũng làm, thanh danh cũng tới, lượng toàn tề mỹ. Bất quá buổi sáng còn đã xảy ra mặt khác một sự kiện, truyền thực hung. Nghe nói bởi vì này gấp ba thu về túi thâm sự, bồi ra cùng Tống gia nháo phiên. Tống ra không tính cấp một mao tiền bồi thường. Bùi thịnh vượng càng là vì tiền tình nguyện cùng thân đệ tuyệt giao. Kia hơn ngàn túi thơm bùi lên không phải số nhỏ, hắn sao bỏ được. Cho nên việc này nháo đến cực hung, từ trước đến nay che chở đại ca bùi lao ra cực độ thất vọng, nghe nói ra tiếng ngày sau không hề cùng tống ra có điều liên hệ. Chính văn chương 176 ôn dịch tới. Mà kia túi thơm sở bùi tiền, cuối cùng là bùi ra ra. Vân thư vội một ngày, nhưng mua đồ vật người nối liền không dứt, nàng liền thở dốc cơ hội đều không có. Cuối cùng chỉ phải làm giang hoài sơn dịch ra mấy cái sẽ tính tiền lại đây hỗ trợ, lúc này mới có nghỉ tạm thời gian. Nàng đến đầu đường kêu ra Tô Nhất, lấy ra tối hôm qua đối phương cho chính mình tư liệu, làm nàng đi một chuyến phủ nha. Kia phủ nha còn không bằng thương nhân sân tới nghiêm cẩn, chỉ cần đem đồ vật đưa vào đi là được, cũng không khó. Tô Nhất cầm đồ vật, quay đầu liền biến mất ở đám người bên trong. Vân thư còn lại là nhẹ nhàng thở ra, vốn tưởng rằng còn phải đợi hai ngày không nghĩ tới tống gia vì tiền thế nhưng chỗ dựa đều từ bỏ, chủ động cùng đùi ra phân rõ giới hạn, nhưng còn không phải là hảo thời cơ. Bên này Vân thư động tắc mau phủ nha phản ứng cũng mau. Cùng ngay chặng vạng, phủ nha liền phái ra người. Chư bỏ khoảng thời gian trước sơn phỉ sự kiện, rất ít nhìn đến phủ nha xuất động nhiều người như vậy, đại gia nghị luận sôi nổi, suy đoán phát sinh chuyện gì, có tò mò còn theo đi lên. Lại là nhìn thấy kia nha dịch môn, thẳng tắp đi tống gia. Hôm qua mới từ nha dịch ngồi nhuyễn tiệu rời đi Tống Dũng, nay sẽ bị ba cái phủ nha giá cánh tay cấp tốn ra tới. Tống Dũng còn ở chửi ầm lên, Tiêu nha dịch hừ một tiếng cực kỳ không khách khí tăng thêm lực đạo, đối phương ngao ngao kêu vài tiếng, đau đến mặt đều biến sắc. Đại gia nhiều hơn hỏi thăm mới biết được, nguyên lai like không biết là ai trạng tố cáo Tống Dũng, cấp tề đại nhân tặng một đống chứng cứ. Nghe nói thời trẻ Tống Dũng làm hôn chứng sự đều bị bái ra tới, phần lớn sự hiện giờ còn có chứng thực. Chúng khẩu nhắc tới Đó là ván đã đóng thuyền sự, căn bản không có tống dung cơ hội phản bác, người liền vào nhà tù. Tống ra bên này náo loạn một hồi, bùi ra cửa cũng náo nhiệt. Hôm qua mới nói về sau không nghĩ lui tới bùi thịnh vượng, mang theo nữ nhi, tới cửa cầu kiến. Đáng tiếc bùi ngọc người này tàn nhẫn lên nơi nào là dễ dàng như vậy mềm lòng, môn cũng chưa làm tiến, chỉ làm quản gia ra tới truyền lời nói, bùi ra xảy ra chuyện, đại bá có thể trốn liền trốn, liền thân tình đều không màng, mà nay tống phủ đã cùng bùi phủ không có quan hệ. Loại sự tình này hắn bùi ngọc quản không được, cũng không nghĩ quản. Bùi thịnh vượng khí mặt đỏ thai hồng, đại nữ nhi khóc hoa lê mang nước mắt, chính là không ai đồng tình. Nghe nói sau lại bùi lao ra ra tới, nhưng chưa nói mấy câu liền cụ đến người đều phải ngất xỉu đi, bùi ngọc trực tiếp làm người đem trà con hai đuổi đi. Một hồi túi thơm sự kiện, ương cập bùi ra thủy hoại tống ra cũng làm người thổn thức. Phần 109 Là đêm, Vân Thư nhớ tới một chuyện, từ phòng chuẩn ra, gọi tôi nhất ra tới. Đang muốn dò hỏi hôm trước cho hắn dược có gì phản ứng, chợt nghe một sợi cực đạm mùi máu tươi bay tới. Khi nào chịu thương? Phủ nha. Tô nhất trả lời. Vân thư xem ở trong mắt, con người khẽ nhúc đích, chính là thoạt nhìn thật không tốt chọc một người nam nhân. Ở tô nhất quan niệm, không có gì được không chọc, cũng hiểu được vân thư ý tứ, gật đầu. Người nọ đích xác có điểm bản lĩnh, hắn lúc ấy đại ý liền bị bị thương, bất quá đối phương cũng xuống dốc đến hảo. Vân thư là đương nhiên, là la cẩm, phủ nha đại nhân vật không bị bắt lấy là được. Tiếp theo từ tay áo móc ra một cái cái chai, đưa qua, đây là thuốc trị thương, cầm dự phòng. Tô nhất tiếp nhận. Nàng sau đem ánh mắt đặt ở kia trương bị bao vây trên mặt, như như mày, buổi tối không cần che mặt. Nàng phía trước cấp dược, không rất thích hợp che lại. Là làm hắn lấy rất khăn che mặt sao? Tô nhất hơi có chút do dự, hắn mặt hiện tại không được tốt xem, có thể tưởng tượng đến vân thư phía trước biểu hiện, giơ tay đem khăn che mặt cầm xuống dưới. Vì thế, Một chương lưu động mơ hồ mặt lộ ra tới. Vân thư bổn chính thu hồi tầm mắt, vô tình nhìn đến gương mặt kia liền dừng lại, nhíu mày chấm nói, sao lại thế này? Tô nhất lại mang theo so nàng càng nghi hoặc biểu tình. Vừa thấy hắn cái dạng này, vân thư đó là sừng sốt, chẳng lẽ là ta dược? Tô nhất gật đầu. Vân thư quả thực muốn đỡ ngạch vô ngữ, ta không phải nói có khắc thường nói cho ta. Này không phải khắc thường, lao các chủ cũng thử qua độc, còn không có cảm giác được ảnh hưởng nội lực. Ngựa khí vô cùng nghiêm túc. Vân Thư lại kinh ngạc, ngươi cho rằng ta ở bắt ngươi thử độc. Tô nhất mang theo chẳng lẽ không phải biểu tình nhìn lại đây. Cái này đầu đất. Vân Thư cũng không biết nói cái gì hảo. Sao xem kia trường so với phía trước càng khủng bố mặt, dừng một chút mới nói. Này cũng không phải là độc dược, là khôi phục dung mạo giải dược. Nhưng dược tính còn không xác định, vốn định đưa cho ngươi áp dụng lại điều chỉnh, không nghĩ tới sẽ thành như vậy. Tính, trước đường dùng, gương mặt này cũng đừng che lại. Tô nhất mới vừa gật đầu đáp là, hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây, đó là sử sốt, các chủ phải cho hắn khôi phục dung mạo. Hắn ngơ ngẩn nhìn Vân Thư, trầm mặc. Vân Thư quan sát gương mặt kia, thở dài. Mặt thành như vậy, dược là một bộ phận nguyên nhân, càng nhiều là này khăn che mặt cái đến quá kín mít. Nếu không phải phát hiện kịp thời, bằng không gương mặt này liền thật sự không cứu. Trước đồ mới vừa cho ngươi dược, phía trước dược ta cải tiến sau lại cho ngươi. Xem ra lại có vội. Nàng ngay sau đó vây vây tay. Tô nhất không người sau, thân ảnh biến mất. Vân Thư ở cửa đứng xễ, nhỏ giọng trở lại phòng. Vào lúc ban đêm Vân Thư liền ở không gian nét mực một canh giờ. Giải dược túi thơm vừa ra, không đến hai ngày liền có người kinh hỉ phát hiện trên người màu đỏ bọc nhỏ không thấy. Hơn nữa đúng như người khác theo như lời, kia túi thơm trung dược thảo nhưng phòng con môi phi thường dùng tốt. Giang Gia đuổi ra túi thơm hơn ngàn, cũng ở ngắn ngủn hai ngày bán không còn. Có quan sát ngại bén, lại phát hiện Giang ra gia cũng không có đỉnh chỉ thủ công. Nghe nói vì đáp tạ vân tú các, cho nên thay thế tiêu thụ, nhưng cái này tiêu thụ lại là nhằm vào ngoại trấn. Không ít người nhắc mãi, này rang ra nhưng thật ra trọng tình nghĩa, một bên thế vân tú các cao hứng. Từ vân tú các ra mặt giải quyết việc này, vân thư nhân duyên đều đi theo hảo. Ban đầu chỉ có mua đồ chơi làm bằng đường đại gia cùng thợ mộc trương thúc cùng nàng hiểu biết, phụ cận ngẫu nhiên thấy gật gật đầu. Nhưng hôm nay phàm là đi ngang qua người, đều sẽ cười chào hỏi một cái. Vân thư nhìn đến đều sẽ đáp lại hoặc là mỉm cười. Có đôi khi chỉ sáng sớm thượng, mặt nàng đều cười cương. Vân cô nương, kia phòng mỗi túi thơm lại cho ta tới một cái, nhà ta hải tử mỗi ngày buổi tối kêu ngủ không được, ta nghĩ tỉnh điểm tiền cho hắn cũng quải cái túi thơm, cho ta cái kia màu vàng, cái loại này. Đau lòng hải tử phụ nhân sáng sớm chạy tới cùng Vân Thư tố khổ, cuối cùng mua cái thêu đèn lồng tâm túi thơm. Vân Thư đem đồ vật cho nàng, đưa nàng rời đi, sau lộn trở lại nhà ở. Người ngoài đều biết Giang Hoài Sơn tự cấp nàng làm túi thơm lại không biết này hết thảy vẫn là vân thư kế hoạch. cổ đại người nghe nhầm đồn bậy bản lĩnh cực đại. lần này lương đỉnh chân chúng độc sự kiện nháo đến như vậy hung, khẳng định cũng truyền đi ra ngoài. nàng thừa cơ cùng giang hoài sơn thương lượng một chút, hai người mưu hoa cái này thương cơ, chính là vì này cổ nhật triều đem túi thơm dẫn phát thành một cái nhiệt nghị, lại bán đi ra ngoài. giang hoài sơn bản thân chiêu số rất nhiều, đáp ứng vân thư sau liền bắt đầu thực thi. trước thi thủy hối khẩu đàn áp bọn phản cách mạng vang khá tốt. nàng tính toán liền vận Tú các nhãn hiệu. Tiếp tục xa tiêu. Ra đại sự, có ôn dịch, có ôn dịch tới. Trên đường cái không biết là ai chợt hô lớn một tiếng. Đang ở cửa hàng cửa tưởng sự tình vân thư bỗng dưng chấn động, nàng đột nhiên mà quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cái kia quần áo rách nát khất cái. Chính văn chương 177 mọi người sợ hãi. Thằng tấp đá vụn trên đường, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới khất cái đâm phiên mấy cái quầy hàng, dơ bẩn trên mặt mang theo điên cuồng lớn tiếng kêu to, dây lát hấp dẫn không ít người xem ra. Bị không cẩn thận đụng vào người qua đường không vui chửi nhỏ, lại nghe kia ôn dịch hai chữ đầu tiên là sướng sốt, sau đó cười lạnh, lại là cái chọc loạn ra hỏa. Còn lại người còn lại là nghị luận sôi nổi, dừng lại nhìn lại. Nhưng kia khất cái lại phản phất vô chi, bị một người ngăn lại té ngã trên mặt đất sau, trong miệng tiếng la không những không thấp, phản đề cao một ít, là thật sự, thực sự có ôn dịch, vũ đều đã xong rồi. Vũ đều hiện tại là cái cực kỳ nhạy bén chữ, nhưng một cái khất cái nói cũng không bao nhiêu người tin. Một ít người lười đến nghe, dứt khoát phất tay áo rời đi, vẫn có một bộ phận nhìn kia khất cái tinh tế đánh giá, này vừa thấy nhưng thật ra nhìn vài phần bất đồng tới, chỉ vào hắn kinh hô, này quần áo, hắn xuyên chính là đại tru bình phục. Mọi người cả kinh, lại lần nữa nhìn lại, lại thấy đối phương vẻ mặt bùn, trên người quần áo rách tung toé lộ ra thân thể còn có vết máu, chính là cẩn thận điểm vẫn có thể nhìn ra kia quần áo hình thức là nghiêm cẩn bình phục, mà kia tổn hại địa phương lộ ra càng tựa một cái chú tự. Ta thật sự không lừa các người, thật sự có ôn dịch, thật sự kia khất cái như là chỉ biết nói ôn dịch những lời này. Hô một hồi thanh âm kia sắc thật thấp xuống, đám người nhìn lại, mới phát hiện ngất đi. Mọi người ngơ ngẩn nhìn một màn này, không ai dám tiến lên. Không biết có phải hay không ảo giác, nguyên bản náo nhiệt nhẹ nhàng đường phố, phảng phất gian nhiều một ít cái gì, trầm trọng mà khẩn trương. Cửa hàng, Vân Thư đem một màn này hoàn chỉnh thu vào trong mắt, đặt ở bên cạnh người tay không tự giác nắm lên. Tại sao lại như vậy? Dự vương quân đội không phải phong tỏa vũ đều, như thế nào sẽ có binh lính lại đây? Trong lòng hơi chầm xuống, mấy ngày này, nàng mỗi ngày đùa bỡn tâm kế đối phó tống ra, chính là làm chính mình không đi nghĩ nhiều. Mỗi khi an ủi chính mình, có lẽ vũ đều tình huống đã ổn định, những cái đó quân y lỉ đã tìm được trị liệu ôn dịch phương pháp, là nàng nghĩ nhiều. Nhưng này binh lính lại đây lại đánh vỡ nàng sở hữu may mắn. Quả nhiên vẫn là không có trước dấu trụ vũ đều bá cánh cùng binh lính, hẳn là tình huống thực không xong mới có thể tới nơi này đi. Nàng con ngươi càng là căng thẳng, lúc này nơi đó liên tiếp hiện lên sầu lo, bực bội, cuối cùng biến thành thật sâu lo lắng. Trên đường cái lại là một trận âm y tiếng động, nơi xa một đội nha dịch bước nhanh lại đây, thét to làm bá tánh tản ra, "Ba năm cá nhân tiến lên đem té xỉu binh lính mang đi." Tiếp theo một hình bóng quen thuộc đi ra, là La Cẩm. Hắn ở nha dịch rời đi sau, nhìn về phía những cái đó lo sợ bất an ba cánh, dương giọng nói, "Chuyện này tề đại nhân sẽ giải quyết." Đại gia không cần kinh hoàng, đều tan đi. Thanh âm tuy rằng lãnh đạo, lại khởi tới rồi ý tứ chấn an tác dụng. Ba cánh đẩy mặt hoài nghi, lại trung quy tan đi. La cẩm đi theo xoay người rời đi, đi vài bước lại ngừng lại, chợt hướng tới Vân thư phương hướng xem ra. Vân thư cũng chính nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau gian, La cẩm ánh mắt xuất rời đi, kia ánh mắt lại là từ Vân thư trên mặt quét về phía Vân tú các thể bài, hơi hơi sững suốt sau, không biết nghĩ đến cái gì, lại nhìn về phía Vân thư, cuối cùng đã đi tới. Nguyên lai gần nhất ổn nào nhốn nháo sự cùng ngươi có quan hệ. Khi nào sửa hành? Hắn chậm rãi lại đây, lại ở cửa hàng cửa dừng lại, tiếp theo mang theo tả cười ánh mắt treo gẹo nhìn Vân Thư. Vân Thư trong lòng nghĩ sự tình, lười đến cùng hắn dây dưa, liền tươi cười cũng chưa tâm tình quải, nhàn nhạt nói, ngươi liền như vậy quan tâm chuyện của ta. La Cẩm mới nhìn ra nàng tựa hồ tâm tình không vui, cũng thu hồi tươi cười, do hỏi, không phải thắng. Như thế nào còn không vui, vẫn là nói bởi vì thấy được ta. Ngươi biết liền hảo. Vân Thư hừ một tiếng, mỗi lần nhìn thấy hắn đích sắc không chuyện tốt, có thể tâm tình hảo mới là lạ. Lại thấy hắn sừng sốt, cũng ý thức được nói chuyện có chút không khách khí, lại liễm hạ biểu tình nói, không nói việc này. Vừa mới người nọ nói ôn dịch ngươi biết sao lại thế này sao. Nàng ánh mắt thẳng tóc xem ra, phản phất nhìn thấu cái gì, la cẩm thanh âm sắc trầm xuống dưới, cái này ngươi tốt nhất đừng hỏi nhiều, ta đi rồi. Hắn một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, không đợi Vân Thư nói chuyện, người đã rời đi. Vân Thư nhìn hắn bóng dáng, lại ý thức được cái gì, vừa mới hỏa hoãn biểu tình càng thêm không tốt. Kêu binh lính mới đến không bao lâu, La Cẩm liền xuất hiện tại đây, muốn nói là trùng hợp không khỏi quá xảo. Xem ra sự tình so nàng tưởng càng thêm nghiêm trọng. Vân Thư suy đoán quả nhiên không giả, bản thân Tề Văn Sơn nói không cho lo lắng, đại gia hẳn là sẽ an tâm một ít mới đúng, nhưng một buổi sáng công phu, ôn dịch là lúc lại nghị luận càng ngày càng nhiều. Nàng hỏi thăm hạ mới biết được tựa lại phát hiện một sĩ si binh. Một cái là trùng hợp, hai cái liền không phải, các ba tánh đều không nốc, rõ ràng người được hơi thở nguy hiểm. Vân Thư nghe nói sau, cũng vô tâm tình khai cửa hàng, trước tiên đóng cửa, tính toán về nhà một chuyến. Nào biết sự tình phát triển so nàng tưởng tượng càng nhanh chóng. Nàng trở về là, tân thị còn cùng chu thị mấy người ở làm theo sống, trong tay bận rộn, trong miệng thảo luận thật là này ôn dịch việc. Mấy năm trước mà không được, mấy năm nay mới hòa hoãn, lần này lại tới cái ôn dịch, thật làm người vô pháp sống. Nói không chừng là đồn đãi đâu, ôn dịch sao có thể nói có liền có, có lẽ là lời đồn. Có người ăn ủi loại sự tình này trước kia cũng không phải chưa từng có. Không có lửa làm sao có khói, ta khẳng định hy vọng không việc này, nhưng tâm lý chính là thỉnh thịt thẳng ngại. Tân mội tử, ta xem ngươi tưởng không lo lắng đâu. Vân Thư đang đứng ở cửa nhà, mới vừa nhấc chân đi vào, nghe được lời này đó là dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại. Tân Thị ngồi ở một đám nữ nhân trung gian có vẻ thập phần hiển nhiên, nàng bản thân liền sinh dịu dàng. Hiện giờ đại gia đều là nhân ôn dịch trên mặt bất an, nàng lại đạm nhiên tự nhiên, khó trách có người tò mò. Nghe được mọi người do hỏi, nàng mới vừa rồi ngẩng đầu, thật là đạm cười, trước kia buôn ba khi, loại này vừa kinh vừa sợ nhật tử thấy nhiều, đảo không cảm thấy đáng sợ. Muốn nói lo lắng, kia cũng là nhìn không tới hải tử tại bên người mới có thể. Mấy người đó là cảm thán, muội tử thật đúng là để ý hải tử. Tần thị ôn nhã cười không nói chuyện, nhưng mọi người đều có thể nhìn đến kia trên mặt hạnh phúc cảm. Ngoài cửa vân thư vươn đi chân yên lặng thu trở về, nàng đứng ở cửa nhà vách tường trước, trên mặt nguyên bản trên mặt tích lũy lo lắng, nghe được vừa mới tần thị kia vững chắc nói, đi theo phai nhạt đi xuống. Không nghĩ tới nàng nương tưởng như vậy tiêu xái Thôi, nàng cũng không nên như vậy lo lắng, còn không phải là cái ôn dịch sao, tới liền tới, nàng còn sợ không thành. Phần 110. Bờ sông không có những người khác, gió nóng từng đợt gợi lên, vừa mới còn ở cửa thân ảnh, theo kia tiếng gió thổi bay, sắc đã biến mất tại chỗ. Cùng thời gian, không gian cũng nhiều cái bận rộn thân ảnh. Vân Thư bên này tưởng tiêu sái, người khác nhưng lại không phải như vậy. Tê Văn Sơn nghe được tìm được đại phu nói chuẩn bệnh kết quả, cao cao nhắc tới tâm cuối cùng rơi xuống. Liên ở buổi sáng, hắn thu được vũ đều thư tử, đề cập vũ đều ôn dịch việc. Tê Văn Sơn còn không kịp khiếp sợ, đã bị tin thượng sở để chạy trốn binh lính sợ tới mức không nhẹ. Tuy rằng trước tiên phòng bị, vẫn bị những người đó chạy đến chân trên tên dương, cũng may trước mắt phát hiện người đều mang theo trở về Hơn nữa xác định không có nhiễm bệnh tật. Chính văn chương 178 gom góp lương thảo. Trước mắt là nhẹ nhàng thở ra, nếu nghĩ đến khoảng cách này cũng không xa địa phương vẫn là một cái ôn dịch tràn lan thành trì, tề văn sơn liền sắc mặt u buồn không biết như thế nào cho phải. Thư tử chỉ nói làm hắn bắt lấy những cái đó binh lính, làm tốt phòng bị, mà ôn dịch việc tạm thời không cần tiết lộ. Nhưng những cái đó binh lính đều kêu la một vòng, tưởng giấu đều giấu không được, hắn duy nhất có thể làm chính là mơ hồ chân tướng. Đại nhân không cần lo lắng, tin thượng không phải nói, dự vương cùng nhị vương gia toàn ở kia vũ đều, bọn họ chắc chắn nghĩ ra vạn toàn chi sách. Sư gia vừa mới đặt bút viết xong hiểu ý, ngẩng đầu nhìn đến nhà mình đại nhân sốt ruột bộ dáng, thở dài nói. Nhưng này không phải khắc bệnh, mà là ôn dịch nha. Tê Văn Sơn cũng là thở dài, ngẫm lại bao năm qua phát sinh ôn dịch, chân chính khống chế xuống dưới chỉ có 10 năm trước lần đó đi. Lúc ấy cũng là tình huống nghiêm trọng, quân y đều là vô pháp. Vẫn là thần Y Lý Cốc người xuất động mới khống chế được ôn dịch, nhưng dù vậy, năm đó tổn thất người cũng có mấy ngàn. Sư ra cũng biết được một ít nội tình, chợt nghị đến một sự kiện, ta nhớ do thời trẻ đồn đãi nhị vương ra cùng thần Y Lý Cốc giao tình hảo, nói không chừng lần này thần Y Lý Cốc sẽ đến người đi. Hy vọng đi. Tê Văn Sơn cũng chưa bao giờ gặp qua vị kêu nhị vương ra, chỉ hiểu được đối phương từ nhỏ được quái bệnh, sau lại Hoàng thượng đem hắn đưa đi lúc ấy trên giang hồ thanh danh cực đại thần Y Lý Cốc. Đến nỗi vị kia nhị vương ra cuối cùng như thế nào bọn họ cũng không được biết. Nếu không phải tin thượng có đề, hắn căn bản nhớ không nổi vị này vương ra. Chợt chú ý cửa đứng một người, tề văn sơn nhìn qua đi, người nọ thấy thế cũng đi đến, đại nhân. Đúng là vừa mới trở về la cẩm. Người đều nghe được đi, việc này biết liền hảo, vạn không thể truyền ra đi. La cẩm đó là gật đầu, thuộc hạ minh bạch, chỉ là. Tề văn sơn liền hỏi, chỉ là cái gì? Biết hắn khẳng định là có chuyện muốn nói. Thuộc hạ là tưởng, dự vương bản thân đều ở vũ đều, lại làm người truyền đến thư tử, đại nhân nếu là chỉ là nhìn tựa hồ có chút không tốt. Nghe hắn như vậy vừa nói, tề văn sơn cũng là chần chờ giống như thật là cái này lý. Nhân ra tôn quý vương ra đều ở ôn dịch trung tâm, chỉ là nếu là dường như không có việc gì tại đây, là có chút kỳ cục. Biết la cẩm nếu nói, khẳng định có ý tưởng, hỏi, ngươi có cái gì kiến nghị. Thuộc hạ cảm thấy, dự vương mang binh lại đây dừng lại mấy ngày. Lương Thảo khẳng định không nhiều lắm, đại nhân không ngại tìm chấn trên phú thương thấu chút dược phẩm, Lương Thảo đưa đi. Gần nhất làm các chấn bá tánh biết dự vương nơi, an tâm xuống dưới, thứ hai cũng thể hiện đại nhân quan tâm. Biện pháp này xác thật không tồi, kia Liền dựa theo như vậy làm đi, người đi chọn người, ta đi chuẩn bị đồ vật. Tê Văn Sơn cảm thấy cái này kiến nghị cực hảo, thấy sư gia cũng gật đầu, liền lập tức làm quyết định. Lại thấy La Cẩm vẫn chưa đi, nghi hoặc nói, nhưng còn có sự thuộc hạ tưởng tự tiến cử làm này đưa lương người, vọng đại nhân đồng ý." La Cẩm vẻ mặt kiên định nói. "Chuẩn. Nay ôn dịch việc, biết nội tình chỉ sợ sẽ tận lực không đi, La Cẩm yêu cầu, Tề Văn Sơn còn ngoài ý muốn hạ, nghĩ đến hắn vừa mới kiến nghị cũng là vì ba tính, biết hắn đây là hảo tâm, nơi nào sẽ tự tuyệt." La Cẩm lui ra, sư gia nhìn hắn bóng dáng, vẻ mặt thưởng thức khen, La Cẩm là người tốt. Tề Văn Sơn cũng là gật đầu. Bởi vì thấu lương động tĩnh không nhỏ có một số việc tưởng che cũng che không được. Tề Văn Sơn mỗi hộ thương gia đi bái phỏng, có người sớm đã nghe được tiếng gió, mở miệng liền hỏi ôn dịch việc. Tề Văn Sơn mỗi lần đều là hàm hồ đáp lại, chỉ để thấu lương việc. Có thương gia không quá bỏ được, nhưng lại nghĩ đến kia ôn dịch, hoặc nhiều hoặc ít cho một chút, mà có vừa nghe nói là đưa cho dự vương, ra tay cực kỳ hào phóng, lại là lương thực lại là dự phẩm, thập phần bỏ được. Cuối cùng Tề Văn Sơn mới đi bùi ra, bùi ra hạ nhân đem hắn nên đến phòng khách. Bùi Ngọc sớm đã ngồi ở một bên chờ. Tê Đại Nhân. Nhìn đến hắn, Bùi Ngọc đứng dậy, thỉnh hắn làm được đối diện, lại là không đợi Tề Văn Sơn mở miệng, dẫn đầu nói, lương thực đã bị hảo, tùy thời có thể lấy đi, nhưng Bùi Ngọc muốn biết một cái lời chắc chắn, ôn dịch sự là thật là giả. Người bình thường tưởng nói rồi giấu diếm được Bùi Ngọc đôi mắt là thực không dễ dàng sự tình, Tề Văn Sơn đối vị này nhân tài mới xuất hiện càng là hiểu biết cùng thưởng thức. Bản thân tới khi liền làm tốt chuẩn bị, này sẽ hơi chút chần chờ. Làm bùi ngọc triệt hạ bốn phía hạ nhân, sau mới chậm rãi gật đầu. Điểm này đầu, bùi ngọc đó là những mảy. Nếu hôm nay gom góp hoàn thành, bản quan liền kế hoạch làm người suốt đêm chạy đến vũ đều, mặc kệ có thể hay không giúp đỡ, tóm lại là hết điểm tâm. Tề Văn Sơn nói, như vậy cấp. Tề Văn Sơn lắc đầu nói, không rồi cũng không có biện pháp, chúng ta biết tin tức quá chế, nghe nói kia ôn dịch chuyển khai đã là mấy ngày trước sự, người cũng biết được ôn dịch phát tắc lên vô cùng nhanh chóng, chỉ hy vọng đi không muộn mới hảo. Bùi Ngọc Kinh hãi, hắn từ trước đến nay so với bị người nghĩ đến nhiều, nghe được lời này, liền đoán được cái gì, trên mặt ngưng trọng. Nếu ôn dịch đã phát sinh mấy ngày, có thể làm binh lính chạy đến bên này, thuyết minh tình huống so trong tưởng tượng nghiêm trọng. Hắn càng lo lắng chính là ôn dịch hay không sẽ mang đến lương đình trấn bên này, rốt cuộc này đó bệnh tật khó có thể khống chế, một cái không lưu ý khả năng hủy hoại đại chu. Tưởng tượng dĩ vãng tai họa, kia trương như ngọc khuôn mặt tuấn tú lại vô nửa điểm rời rạc, lại mà đại tri chính là thật sâu áp lực cùng ngày ban đêm, mấy chục chiếc xe đẩy tay chở tràn đầy lương thực cùng dược phẩm đưa hướng vũ đều. nhìn đến ba cánh nghe nói sau, nghị luận càng nhiều. bất quá nghe nói vũ đều chấn thủ hai vị vương ra sau, trong lòng nhiều ít đã ổn chút. không biết có phải hay không chịu này ảnh hưởng, ngày hôm sau đi chấn trên người đều thiếu rất nhiều. vân thư tối hôm qua thượng liền đem chế trụ khẩu trang cho nàng nương một cái, cảnh cáo nàng nếu là ra thôn cần thiết mang lên, lại lấy hiện có túi thơm tắc một ít tiêu khuẩn dược thảo cho nàng nương cùng đại ca một người một cái hơn nữa tận mắt nhìn thấy đến bọn họ mang lên lúc này mới yên tâm nàng đi đến chân trên trên đường dòng người thưa thớt nguyên bản nàng cũng tưởng ngừng kinh doanh hai ngày nhưng lại lo lắng như vậy coi trọng làm tần thị ngược lại lo lắng dứt khoát đánh mất cái này chủ ý vừa mới mở cửa đó là một người quen cũ đến phóng vân thư ôn dịch sự ngươi nghe nói không trương thợ một vẻ mặt cẩn thận tiến vào dị vãng tổng nói này cửa hàng không thích hợp hắn người nam nhân này tiến vào hôm nay lại một chút áp lực đều không có nói rõ là có việc lại đây Nghe nói Tề đại nhân không phải nói sẽ xử lý, chúng ta cũng đừng lo lắng. Vân thư giả vờ không biết, nhưng ta chính là không an tâm nổi. Sư phó của ngươi bản lĩnh như vậy đại, nhưng có giáo ngươi phòng này đó. Mặt mang lo lắng đi rồi vài vòng, trương thợ mộc rốt cuộc lộ ra ý đồ đến, sau đó đẩy mặt hy vọng nhìn Vân thư. Vân thư thấy hắn hoảng loạn, đốn hạ, móc ra đêm qua nhiều làm túi thơm, nghị nghị cầm bốn cái cho hắn. Thứ này ta không biết có hay không dùng. Trương thúc nếu lo lắng không ngại mang một cái. Khi ta đưa cho ngươi, nàng nhớ rõ đối phương trong nhà có hai đứa nhỏ, tính thượng hai vợ chồng vừa lúc bốn người. Trương Thợ mộc xác chạy nhanh bỏ tiền, Vân Thư không muốn, cuối cùng đối phương ngàn tạ vạn tạ ôm túi thơm vui sướng rời đi. Chính văn chương 179 vì đại cục. Vốn tưởng rằng liền liền xong rồi, nào biết Trương Thợ mộc mới vừa đi không bao lâu, phụ cận khai trà trang láo bản cũng lại đây hỏi Vân Thư có hay không phòng ngừa dược. Vân Thư liền sợ lại cấp túi thơm, mọi người xem đến đều lại đây. Nàng chính là đưa cũng không đủ nhiều như vậy, dứt khoát nói không có. Nhìn đến người nọ mất mát rời đi, Vân Thư trong lòng cũng không phải tư vị. Nếu là lấy trước, loại sự tình này nàng khẳng định sẽ không nhọc lòng, nhưng đi vào nơi này, có người nhà, tình cảm phương diện nàng tựa hồ càng dễ dàng bị xúc động. Theo một cái lại một cái đối nàng đầy có lòng tín nhiệm người tới lại đi, Vân Thư đó là trầm tư lên. Vân Thư ở cửa hàng ngồi vào giữa trưa, tiến đi không ít dò hỏi khách nhân, sau đóng cửa chuẩn bị đi ăn cơm. Mới cho cửa hàng rơi xuống khóa, liền phát hiện sau lưng có người xem ra, nàng quay đầu nhìn lại, lại thấy bùi ngọc không biết khi nào đứng ở cách đó không xa, ánh mắt sáng quắc xem ra. Vài lần giao phong, lần này còn làm bùi ra bùi không ít tiền, vân thư không cho rằng đối phương nhanh như vậy liền quên mất. Nhưng kia xem chính mình ánh mắt rồi lại không giống sinh khí, ngược lại có chút tìm tòi nghiên cứu, như là ngày đầu tiên nhận thức nàng giống nhau. Vân thư sờ không được đầu óc, trên mặt lại cũng không hiện, tính toán làm lơ hắn nàng cùng đùi ra người thật sự không có gì hảo thuyết. vân cô nương, Bùi ngọc nhìn đến nàng cố ý bỏ qua hắn, trong lòng có chút không đối vị, có thể tưởng tượng đã đến ý, vẫn là đã đi tới. vân thư nện bước hơi chút một chậm, Bùi ngọc đã đi vào nàng phía trước, từ nội lực tăng lên, vân thư cũng có thể cảm giác được người khác nội lực tồn tại, Bùi ngọc vừa động, nàng liền nhận thấy được hắn dùng nội lực, hơn nữa rõ ràng so nàng muốn cao, phải nói trước mắt gặp được người, không có một cái nội lực so nàng thấp. nàng ngẩng đầu nhìn lại biểu tình đã mạc, nguyên lai là bùi đại thiếu nha, phảng phất vừa rồi nhìn đến hắn giống nhau, bùi ngọc nghe giọng nói của nàng rõ ràng không nhiệt, khóe môi xẹt qua một tia cười khổ, biết hết thề đều là chính mình tự tìm, lại vẫn treo đạm cười, vân cô nương, phía trước sự là bùi ngọc làm sai, ngươi sinh khí cũng là tình lý bên trong, nhưng lần này tới, xác thật là có chuyện quan trọng tìm ngươi, hắn nói, không đợi vân thư mở miệng, đó là truyền đạt một trương tờ giấy, đây là từ vũ đều đưa tới, vân cô nương không ngại nhìn một cái. Vũ Đều. Vừa nghe đến cái này mẫn cảm chữ, Vân Thư hận không thể cả người mạo gai nhọn đánh trả qua đi. Cái kia địa phương quỷ quái, nàng liền đi qua một lần, nếu là tờ giấy cùng nàng có quan hệ, phỏng trừng cũng chính là mấy người kia việc làm, mặc danh nàng không nghĩ đi tiếp. Vân Cô nương việc này sự tình quan trọng đại, Bùi Ngọc hy vọng ngươi có thể tạm phong chúng ta chi gian đơn đoán. Thấy Vân Thư bất động, Bùi Ngọc cho rằng nàng là để ý phía trước sự. Vân Thư biết hắn hiểu lầm, cũng không nghĩ giải thích. Chỉ là nhìn chầm chầm kia tờ giấy, nhàn nhạt nói, vũ đều ta không nhận thức người, hẳn là đưa sai rồi. Nàng có dự cảm, nay tờ giấy nếu là tiếp, đó là phiền toái thượng thân. Nghe thế rõ ràng là lấy cớ nói, Bùi ngọc chiều chiều khoe miệng, chỉ phải lui một bước nói, kỳ thật này tờ giấy là đưa đến bùi phủ, lúc ấy ta đã xem qua, nếu vân cô nương lo lắng, ta có thể thế ngươi niệm ra nội dung. Vân thư càng là những mày, đây là nhất định phải làm nàng xem ý tứ. Nhưng ta không có hứng thú. Bùi Lại Thiếu thỉnh tự trọng. Vân Thư chợt lãnh hạ thanh âm. Bùi Ngọc nghe được kia không vui thanh âm, mới ý thức chính mình dưới tình thế cấp bách, bắt lấy nhân gia cô nương cánh tay, nhìn trước mặt trắng nõn, lại nhân không vui hơi hơi phiếm hồng khuôn mặt, hắn khụ khụ, vội vàng buông tay, mạo phạm, Vân Cô Nương. Dứt lời, dứt khoát một lần mạo phạm rốt cuộc, bắt lấy kia gần trong gang tấc tay, đem tờ giấy thả đi lên. Bùi Lại Thiếu lần đầu làm loại sự tình này, vốn định hết thể vì lại cục, nhưng chạm đến kia ấm áp tinh tế làn da, Tay lại không tự giác một đốn, nhưng hắn từ trước đến nay hiểu được thu liễm cảm xúc, lăng là không biểu hiện ra ngoài. Phần 111 Vân Thư phản ứng lại đây khi, kia tờ giấy đã văng ra ở nàng trong tay, nàng này đảo qua, đã là nhìn một nửa nội dung. Tiếp theo nàng mày nhăn lại, lòng bàn tay nắm chặt, kia tờ giấy đã là thành một đoạn, sau đó bị nàng ném đi ra ngoài, ta xem qua, bùi đại thiếu mời trở về đi. Dứt lời lại là trực tiếp rời đi. Bùi ngọc không nghĩ tới nàng là cái dạng này phản ứng. Nghĩ nghĩ vẫn là nhặt lên tờ giấy. Hướng tới kia kiên quyết rời đi bóng dáng nâng thanh nói, Bùi Ngọc biết cô nương không phải tâm tàn những người, giờ mùi ta sẽ ở chấn khẩu chờ cô nương tiến đến. Mà phía trước thân ảnh sát thờ ơ, Bùi Ngọc lại biết nàng nghe được. Không phải nhận tâm người. Vậy thật không hiểu biết nàng. Đã đi vân thư, nghe được lời này, nắm tay lại lần nữa nắm chặt, nàng trong lòng hung ác, quyền đương không có nghe được. Nàng suy đoán không sai, kia cái gọi là tờ giấy chính là cái phiền thoái. Giữa trưa cơm ăn thực không tư vị, bởi vì bốn phía ngồi mấy bản đều đang nói ôn dịch. Bản thân Vân Thư liền có chút bực bội, liền tùy y ăn một lát, tính tiền rời đi. Đi mau khi, không biết ai cảm thán một câu, Vũ đều phải là thật sự cứu không được, triều đình sẽ không mặc kệ đi xuống đi. Lại nghe một người khác chạy nhanh nhỏ giọng ngăn cản, thanh âm điểm nhỏ, lời này nếu là chuyển tới quan phủ chính là chém đầu tội lớn, ngươi là không muốn sống nữa đi. Nghị luận hạ cũng không được nha, ta này nói cũng là lời nói thật. Chính là cảm thấy thật đáng buồn. Được rồi được rồi, còn không bằng cầu nguyện chúng ta chấn trên không có việc gì. Vân Thư một lần nữa nâng lên nệm bước, lại giác toàn bộ chân đều là trầm trọng. Thật đáng buồn sao? Nếu tính lên, chính mình cái này báo tin người hẳn là cũng là thật đáng buồn đi. Nàng chợt nhớ tới đêm đó đi tìm dự vương, đối phương nói một câu. Hắn nói chân chính không thèm để ý cùng vũ đều bá tánh tánh mạng chính là nàng Vân Thư. Tuy rằng nàng không thừa nhận, nhưng giống như chính là sự thật. Nàng lo lắng ôn dịch lan tràn mở ra nguy cấp nàng người nhà mạo hiểm tìm hắn, nhìn như vì khống chế ôn dịch kỳ thật là sợ gây họa thượng thân. Nàng rõ ràng biết ôn dịch khống chế không được chiều đỉnh phương pháp giải quyết, lại vẫn không trần chờ làm. Nghĩ đến đây, khoe miệng nàng dần dần lộ ra một mặt trào phúng tới. Như vậy tính ra, nàng xác thật là cái nhẫn tâm người đâu? Vân thư, như thế nào hể và hữu xỉu Là vì ôn dịch chính là đi, không có gì lo lắng, trời sập có cao cái đỉnh. Bán đồ ăn thím hảo tâm khuyên đủ. Tựa hồ tưởng thực rộng rãi. Bên cạnh bán trái cây đại thúc cũng đi theo phụ họa, cũng không phải là, nghe nói dự vương cùng nhị vương ra đều ở đâu, nhất định không có việc gì. Vân thư chỉ phải gật đầu. Lương đình chấn ngoại, hai cái thân ảnh đứng ở lập tức, ánh mắt nhìn xa trong chấn. Bên sườn một cái không con ngừa cuối đầu đi bộ. Bùi đại thiếu, ngươi nói đại phu sẽ đến sao. Này lập tức liền giờ mùi, lại không đi trời tối đều đến không được. Lược hiện ngâm đen đại hán suốt ruột nhắc nhở nói, hắn hơi dơ tay. Cánh tay thượng cơ bắp phảng phất muốn ngảy ra, nhìn có chút công lực. Hắn là bùi ra số tiền lớn mời đến hộ vệ, nguyên bản vũ đều ôn dịch sự truyền ồn ào huyên náo buồn không nghĩ đi, vừa ý động kia bút tiền thuê, đó là đáp ứng rồi. Nghĩ trời tối lộ cũng không ít đi, đã thúc giục rất nhiều lần. Bùi ngọc chỉ nhìn phía trước không nói gì. Nàng tới hay không bùi ngọc cũng không biết, chỉ nghĩ tận lực nhiều chờ một lát, nếu kêu tin thượng nói nàng có biện pháp, hắn thế nào cũng muốn thử một lần. Không riêng gì vì vũ đều ba cánh còn có ở kia bằng hữu. Chính văn chương 180 trên đường tiểu tâm. Vân cô nương, ngươi liền như vậy đem phối phương cho ta. Giang phủ cửa, chính phong cầm phương thuốc vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn vân thư. Hắn đối diện, thiếu nữ hình như có tâm tư, cho mày, nghe được thanh âm xem ra liếc mắt một cái sau đó gật đầu. Đối sư phó của ta mà nói như vậy phối phương có rất nhiều, này bút chướng người thông minh đều sẽ tính, chính thúc chỉ cần chuyển cáo giang bá phụ chính hắn liền biết nên làm như thế nào. Nếu không có Nàng nguyên bản không tính toán lại đây. Ta hiểu được. Trịnh Phong gật đầu. Nói như vậy cũng là, lần này chúng đọc sự kiện chính là cái thực tốt chứng minh. Thân y thì không phải người bình thường, nhà hắn lão ra cũng không buồn, nếu là bởi vì tư nuốt này một trường phối phương mà tổn thất càng nhiều, thậm chí thêm một cái không thể treo vào địch nhân, hắn khẳng định cũng sẽ không làm. Lập tức trịnh chọc nói, vân cô nương liền an tâm đi thôi, nếu sư phó của ngươi ở vũ đều chờ, tóm lại không hảo chỉ hoãn. Người công đạo sự tình bao ở ta trên người, trừ bỏ tân dược sẽ an bài hảo, cũng tuyệt không sẽ làm tần phu nhân chịu vì khuất. Kỳ thật vân thư cũng không công đạo cái gì, chỉ là hy vọng nàng nương tới vân tú các thời điểm không hề hướng về phía trước thứ giống nhau, gặp được ngoài ý muốn hai mặt thụ địch, một người thừa nhận. Nếu trình phong đáp ứng, vân thư cũng không có gì hảo lo lắng. Nàng lại đem trước tiên viết tốt thư từ giao cho đối phương, đây là cho ta nương tin, làm phiền trịnh thúc làm người trạm vạng đi một chuyến, quá chế sợ nàng lo lắng. Trịnh Phong thu hồi, luôn nói sẽ làm tốt. Cuối cùng nhìn Vân Thư rời đi, mới thu thứ tốt vào phủ. Giang Lão gia này sẽ đang ở phòng khách uống trà, vừa mới hối khẩu chấn quản sự lại đây báo cáo Vân Tú các túi thơm tiền lời. Hán Đại Khái nghe xong hạ, hưởng ứng so tưởng tượng hảo. Hơn nữa giá cả lại không thấp, bất quá một ngày, tiền lời cũng là làm người vui mừng. Quản sự rời đi trước, đề cập nơi khác phân tiêu trạng uống. Giang Hoài Sơn liền làm hắn toàn bộ thống kê trong danh sách. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ làm này hết thẻ có thể hay không mất nhiều hơn được, mà nay xem ra kia tiểu nha đầu quả nhiên không lừa nàng. Cùng nàng sư phó giống nhau là cái đặc biệt người, làm hắn thu hoạch rất nhiều. Chính là có chút tiếc nuối, lúc trước đối phương đề cập, hắn thế nhưng không tranh thủ hạ, đem cái này sinh ý dịch đến Giang ra danh nghĩa. Lao ra, quản gia tiến bảo, thấy Giang Hoài Sơn đang suy nghĩ chuyện gì, đợi một hồi, thấy hắn xem ra, mới đem trong tay đổ vật đưa qua đi, vừa mới vân cô nương tới. Nàng tựa muốn đi vũ đều một chuyến, lại đây tặng cái phối phương, làm lao ra chiếu cái này phối dược, nói là vội vàng ôn dịch phong kiếm một bút. Giang Hoài Sơn xem không hiểu phương thuốc, nhưng nghe quản gia nói lại đoán được cái gì, nhìn phương thuốc ánh mắt phá lệ sáng ngời. Trước mắt, không riêng Lương Đình Trấn cùng phụ cận thôn xóm đối ôn dịch việc truyền ồn ào huyên áo, chính là hối khẩu bên ngoài đều ở thảo luận việc này. Hiện giờ đưa tới phương thuốc, chị chính là cái gì, hiển nhiên vừa xem hiểu ngay. Bất quá xem kia viết dành mạch phương thuốc. Giang Hoài Sơn lại có chút khó hiểu, nàng liền như vậy cho người. Quản gia liền biết hắn hỏi chính là cái gì, liền đem Vân Thư phía trước nói công đạo một phen. Giang Hoài Sơn nghe xong, trên mặt xẹt qua một tia thâm ý, hồi lâu mới gật gật đầu, nha đầu này có chút tâm kế, nàng là đoán chắc ta không dám trêu chọc nàng sư phó mới to gan như vậy. Lao ra, ta cảm thấy Vân cô nương làm việc rất hào sảng, nói câu mạo phạm nói, rất có lao ra tuổi trẻ phong phạm. Trình Phong xen vào nói câu, thấy Giang Hoài Sơn không có sinh khí, Lúc này mới tiếp tục nói, Giang gia hiện tại mọi việc đẹp nặng, mấy năm nay cũng không có ngày xưa phồn vinh, sớm nên làm chút cái gì. Ta cảm thấy nếu vân cô nương có sinh ý đâu góc lao ra sao không nạp hạ người này mới. Rốt cuộc vân cô nương nhìn cũng là trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần Lão ra thiệt tình hợp tác, nàng tất nhiên sẽ không làm Giang gia có hại. Nói xong liền lại tiểu tâm cẩn thận nhìn về phía Giang Hoài Sơn. Nếu là cùng Giang gia hợp tác người, thế tất đều biết, Giang Hoài Sơn người này sẽ làm buôn bán. Nhưng lại không thích hợp tác đồng bọn bao trùm chính mình phía trên. Hiện giờ này một phen ngôn ngữ, nghiễm nhiên có một loại làm Giang ra rửa vào vân thư cảm giác, quản gia tự nhiên lo lắng chọc giận hắn. Phong khách không khí có chút nặng nghề, bởi vì Giang Hoài Sơn vẫn luôn không nói gì, cái này làm cho Trịnh Phong càng thêm lo sợ bất an. Thằng đến chờ tâm đều lạnh thời điểm, phía trên truyền đến kia dậy đặt tiếng thở dài, là nha, ta là già rồi, Giang ra không thể chỉ dựa vào ta. Lao ra. Trịnh Phong sắc mặt biến đổi. Ta không phải ý tứ này. Nói còn chưa dứt lời, Giang Hoài Sơn đã là xua xua tay, Trịnh Phong sốt ruột nhìn lại, lại thấy thượng vị Giang Hoài Sơn thật là vẻ mặt tùy ý, ta biết ngươi ý tứ. Ngươi chưa nói sai, trước kia là ta tự phụ, rốt cuộc thắng thua đều là chính mình mua trướng, nhưng hiện tại niên thiếu ra anh hùng, ta đã không dám liều mạng, đích xác muốn tìm cá nhân hảo hảo hợp tác rồi. Hợp tác hai chữ, Giang Hoài Sơn nói ý vị thâm trường. Trịnh Phong lại nghe ra hắn ý tứ, nhẹ nhàng thở ra. Vân Thư tử giang ra rời đi, lại đi tranh vương trang cùng Chu Trung thấy một mặt. Mấy ngày này, Chu Trung thường xuyên đi tới đi lui mấy cái trong chấn, trừ bỏ liên lạc sinh ý, càng vì thêm can đảm. Vân Thư công đạo chuyện của hắn, hắn giống nhau đều hoàn thành thực hảo. Lần này ta sẽ thuận tiện đi một chuyến, hồ tam quỷ bên kia ngươi không cần sợ hãi, lớn mật theo chân bọn họ nói, nhất muộn 10 ngày, hóa sẽ đưa qua đi. Vân Thư thấy hắn muốn nói lại thôi, như mày nói. Chu Trung gật gật đầu, mấy ngày nay... Hắn tận lực nhắm đám kia người, hiện giờ cũng biết phi thấy không thể, trong lòng đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng vũ đều bên kia không phải. Ân, ôn dịch là thật, nhưng vũ đều đã bị phong bế, lần trước tới những cái đó binh lính chỉ là ngoài y muốn, các ngươi sẽ không có nguy hiểm. Nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, không có chuyện quan trọng, tốt nhất đại ở nhà. Nguyên bản còn không xác định, hiện giờ liền thần y đều nói như vậy, chu trung gương mặt càng là nghiêm túc vài phần. Vân thư thấy nên nói đều nói, làm hắn trở về chính mình cũng rời đi mới vừa đi vài bước mặt sau lại truyền đến chu chung tiếng la nàng quay đầu lại nhìn lại nam nhân hình như có vài phần biệt liễu xem ra hô câu trên đường cẩn thận nhất định nhất định phải tồn tại trở về vân thư hơi giật mình ngay sau đó gật gật đầu sẽ mặt trời chói chang trên cao nóng bức thời tiết phơi đến người mồ hôi đốt đấm đã đợi hồi lâu hai người phảng phất thành trên đường ảnh ngược Bùi lại thiếu, lại chờ ta đã có thể không đi này không kinh tiệu sao Hắn liền không nghĩ ra rốt cuộc là cái gì đại phu, làm cho như vậy dây dưa dây cả. Bùi ngọc nghe vậy, thất vọng thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn mắt, khoảng cách lước định thời gian đã siêu 15 phút. Nàng, hẳn là sẽ không tới. Liên nắm chặt cương ngựa, nhàn nhạt nói, đi thôi. Hắn tử vui vẻ, biết rốt cuộc không cần phơi, chạy nhanh đi, bất quá kia nhiều mã làm sao bây giờ. Bùi ngọc sướng sốt, nhìn chầm chầm trong tay nắm một khác điều dây thừng, ném đi ra ngoài. Con ngựa không có gông xiềng Lại bị dây thừng tập hạ, hy vang một tiếng chạy ra. Lãng phí. Hán tử thấy thế, rất có vài phần đau lòng nhìn chầm chầm kia con ngựa. Đây chính là bùi ra chính mình dưỡng, so bên ngoài bán không biết hảo bao nhiêu, nhưng hắn liền như vậy cấp thả. Dưới ánh nắng trói trang, hai cái bóng dáng ở tiếng vó ngựa hạ càng đi càng xa. Bọn họ cũng không biết, liền rời đi sau không lâu, chấn khẩu lại là một đạo thân ảnh phóng ngựa mà đến. Chính văn chương 181 nàng ngồi phía trước. Thái dương từ đông đến Tây. Quang mang theo thời gian ảm đạm, hẻo lánh đường cái thượng, tiếng võ ngựa từng trận phi dương, hai cái thân ảnh thẳng tắp đứng ở trên lưng ngựa, phóng ngựa bay nhanh. Bùi lại thiếu, chúng ta tốc độ mau, trời tối trước là có thể đến mã trạm, đến lúc đó trước thay ngựa đi. Hán tử đã nhận thấy được dưới thân con ngựa thể lực không bằng lúc trước, hắn thường xuyên đi con đường này, cũng biết đi vũ đều trung gian có cái chạm dịch. Không biết có phải hay không phong quá lớn quan hệ, Bùi Ngọc dọc theo đường đi sắc mặt đều là vững vàng, nghe được lời nói, nhàn nhạt, nhạt đáp lại một câu. Có thể. Dứt lời gian, con ngựa lại là xuyên qua một cái sơn quốc, tiến vào càng hẹp con đường. Sau nửa canh giờ, chân trời chỉ còn lại có cuối cùng một mặt hôn sắc. Phần 112. Hai người không ngừng đẩy nhanh tốc độ cuối cùng tới rồi chạm dịch, xuống ngựa đi vào, lại phát hiện có chút không đúng. Chạm dịch cửa bố làm chiêu bài theo gió mà động, đại môn thật là hờ khép, đẩy cửa đi vào vừa thấy, bên trong đừng nói mã chính là liền cá nhân đều không có. Hai người biểu tình đều có vài phần ngưng trọng cái này không xong, nơi này khoảng cách vũ đều còn có mấy chục dặm lộ, ta này con ngựa nhiều lắm lại chạy cái mười mấy dặm, hắn tử nói có chút đau lòng, sớm biết rằng phía trước cùng bùi đại thiếu thả chạy kia thất thay đổi, nói không chừng còn có thể kiên trì qua đi. bùi ngọc không nói lời nào, nhìn chạm dịch không có ra tiếng, ôn dịch có thể truyền tới lương đình chấn, này lộ trung chạm dịch lão bản tự cũng biết tiếng gió, mang mã rời đi là tất nhiên, hắn thế nhưng không trước tiên nghĩ đến, nếu là trên đường con ngựa mà chết, chỉ dựa vào đi bộ. Chỉ hoán liền lâu lắm. Đến lúc đó lại đi chỉ sợ cũng không thấy được người. Bùi ngọc tuấn mi co chặt, ngọc diện thượng đều là trầm tư. Đúng lúc này, hắn trợt ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Khe suối đường nhỏ giống nhau hơn 10 mét đều nhìn không tới bóng người, nhưng kia chợt lóe mà qua bóng dáng lại không sai quá bùi ngọc đôi mắt. Hắn tử đang lo mi không chuyển chợt thấy bên người người nhìn nơi khác, biểu tình rất là không đúng, hắn đi theo nhìn lại lại không thấy ra cái gì. Đang chuẩn bị mở miệng do hỏi chợt nghe một đạo thanh âm, hắn lắng nghe đi xuống, trên mặt hiện lên một tiêu kinh ngạc, như thế nào có tiếng vó ngựa, lại không thấy được bên người người càng thêm sáng quắc ánh mắt. tiếng vó ngựa từ xa đến gần, không bao lâu liền ở 10 mét có hơn. Đương tối sầm mặt thiếu niên đứng ở trên lưng ngựa, cưới một con uy phong lấm lâm hắc mã rong rủi mà đến khi, hắn tử sừng sốt, hắn bên người bùi ngọc buồn vững vàng sắc mặt như đào hoa nở rộ, khỏe miệng cũng là thượng điều, tươi cười ấm áp lóa mắt làm người rời không ra ánh mắt. tiểu hắc, dừng lại. Chỉ nghe trên lưng ngựa thiếu niên khẽ quát một tiếng, kia mã thế nhưng nghe hiểu tiếng người ngừng lại. Vân Thư đứng ở lập tức trên cao nhìn xuống nhìn phía trước hai người, ánh mắt xẹt qua kia xa lạ hán tử trên mặt, sau rơi xuống bùi ngọc trên người, lại bị hắn kia ngọc diện thượng tươi cười cấp kinh diễm một phen. Ta bùi ngọc không nhìn là người, nàng vẫn là tới. Hán tử còn lại là kinh ngạc, vị này chính là Bùi đại thiếu chờ đại phu. Nhìn rất tuổi trẻ, thật sự hữu dụng. Trong mắt tìm tòi nghiên cứu cùng nghi ngờ thật là không có che giấu. Vân thư liếc hán tử liếc mắt một cái, lại xem bùi ngọc, hơi hơi trọn ngồi, thanh âm phiếm lánh, bùi lại thiếu hiểu lầm, ta tới cũng không phải ta thiện tâm, mà là ta kia du lịch sư phó khi vừa lúc đi ngang qua vũ đều, cho ta một liều phương thuốc. Bùi ngọc cười mà không nói. Về vị này thần bí thần y gì bùi ngọc lộ có nghe thấy, không nghĩ tới đối phương sẽ có như vậy việc thiện. Dù vậy, hắn xem vân thư ánh mắt vẫn mang theo một tia hiểu rõ. Trong lòng biết nàng đây là mạnh miệng tâm lánh, nếu thật là đưa phương thuốc sao không làm hắn mang đến, lại cũng không chọc phá nàng. Phu Hòa nói, thân y lìa này cử vũ đều ba tánh chắc chắn mang ơn đội nghĩa. Bất quá hiện tại bùi mỗ lại gặp được một nan đề. Nan đề. Vân Thư không lo lắng bùi ngọc phía trước xem chính mình có khắc thâm ý ánh mắt, đó là đi theo hắn tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa chạm dịch. Chạm dịch muôn mở ra, lại vô chủ quán tiếp đón tiếng động, bốn phía còn tràn ngập tịch liêu chi khí. Đây là. Đóng cửa. Lại xem hai người bất đắc dĩ bộ dáng. Vân Thư ngơ ngẩn vô ngữ, mã còn có thể kiên trì bao lâu. Ta hẳn là sẽ lâu một chút, nhưng đến không được vũ đều. Bùi ngọc nói. hắn tử kia còn lại là vớt con ngựa lắc đầu, ta cái này một hồi liền không được. Lúc ấy mua thời điểm liền nghĩ, dù sao trên đường đều đổi hà tất muốn cái quý, kết quả hiện tại không đến đổi. Như vậy không được. Vân Thư theo bản năng nhìn mắt dưới thân tiểu hắc. Bộ dáng như thế nào nhìn đều rất có sức lực, nàng nhớ rõ lần trước tiểu hắc chính là một hơi chạy tới vũ đều. Mặt sau chỉ là hơi hơi thở dốc, mà lần này tựa hồ càng có sức chịu đựng. Dưng một chút, nàng nói, trước chắp vá đi thôi, mặt sau thật sự không được, ta có thể tái một cái. Nàng tái một cái. Hán tử cảm thấy khả năng không lớn, đều là chạy xa như vậy lộ, chính là chiều đỉnh thượng bảo mã, bị em đút, đều không thấy được có thể tái người đi. Căn bản không đem vân thư nói đương hồi sự, hiện tại chỉ có thể đi trước. Bùi ngọc lại không có nhiều lời, chỉ là một lần nữa lên ngược khi. Ánh mắt lại ở tiểu hắt trên người dừng lại sẽ, không ai nhìn đến hắn đáy mắt kinh ngạc. Bùi gia có mã sưởng, càng có vô số tinh mã. Bùi ngọc ngày thường cũng sẽ tự mình quyển dưỡng một vài, đối mã chủng loại cũng coi như quen thuộc. Vân thư gần nhất, hắn liền chú ý đến nàng cưới mã. Luận chủng loại chỉ là bình thường, chỉ là hắn lại chưa thấy qua đồng dạng chủng loại, có thể dưỡng như vậy ngầm đen tỏa sáng lông tóc, càng không cần phải nói kia rõ ràng khí thế bất đồng làm vẻ ta đây. Thâm nghĩ chính mình kiến thức thiếu. Này mã hẳn là không phải vật phàm. Ba người cùng đường mà đi, chỉ phải trình tự trước đi, bản thân vân thư ở phía sau, nhưng không chịu nổi tiểu hắc có sức lực, nó tựa bất mãn phía trước hai con ngựa nhi tốc độ, ở một cái hơi chút rộng mở địa phương, chính là vọt đi lên, đuổi kịp và vượt qua đệ nhất. Hán tử cả kinh, hảo có tinh cách con ngựa. Bùi ngọc cũng là thưởng thức nhìn lại, này mã tựa hồ thông những người này tính. Nếu nói phía trước còn không cảm giác được bao lớn sai biệt, giữa đường càng ngày càng khó đi thời điểm. Cái này chênh lệch liền ra tới. Tiểu Hắc vẫn luôn đứng nuôi chịu xào, chạy kêu kêu một cái vui sướng. Vân Thư cũng thói quen như vậy tốc độ, chỉ là đi tới đi tới, liền phát hiện không thích hợp, bởi vì nàng quay đầu lại liếc mắt, mặt sau hai người cơ lại là không ảnh. Tiểu Hắc, dừng lại. Tiểu Hắc tựa bất mãn quay rầy chạy vội nha hứng, tiếng vang một tiếng, lại vẫn ngừng lại. Vân Thư xoay người xuống ngựa, đợi một hồi lâu, nơi xa hai người mới lộ cái thân ảnh, bất quá thật là một cái trên mặt đất, một cái ngồi trên lưng ngựa. Nguyên Lai like vừa mới hán tử con ngựa chịu không nổi buôn ba mệt mắt xỉu. hiện tại làm sao bây giờ? Hán tử mặt ủ mày cho. Bùi Ngọc đi theo xuống ngựa, đối hắn nói: Ngươi dùng ta, nếu bởi không đến vũ đều, lại đi thượng vài bước. Chính mình lại là đi đến vân thư trước mặt, cười nói: dư lại liền phiền toái vân cô nương. Cầu kia vân cô nương, hắn dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm kêu đến, hiển nhiên là sợ tiết lộ vân thư ngụy trang. Vân thư gật gật đầu, nàng cùng bùi Ngọc là nhẹ nhất, dẫn hắn tiểu hắt nhẹ nhàng nhất. Chỉ là xoay người lên ngựa, lại thấy người nọ bất động, nàng nhíu mày nhìn lại, lại đối thượng đùi ngọc lược hiện trần chờ biểu tình, người ngồi phía trước. Vân thư nhướng mày, bằng không. Tiểu hắc chỉ chịu nàng không chế, lần trước phương thuốc cổ truyền sơ soạn, nó liền tính tình quá độ, như thế nào yên tâm để cho người khác giá mã. Vì thế, đùi lại thiếu lần đầu hưởng thụ ngồi ở mã sau cảm giác, hơn nữa vẫn là bị một nữ nhân mang theo. Chính văn chương 182 mệnh là hắn. Càng đến trời tối, tiếng gió càng lớn. Đặc biệt là ra tốc kỵ hành, kia phong quả thực cùng tiểu đao dường như quát ở trên mặt. Vân Thư sớm có chuẩn bị, từ bao vây móc ra một mau bố đem toàn bộ đầu kín mít bao vây, chỉ lộ ra một đôi mắt. Đến nỗi bùi ngọc, nàng liền mặc kệ. Bùi ngọc mới lên mã sau, tay đã là không biết đặt ở nơi nào, Vân Thư tuy nói làm hắn có thể đỡ chính mình, nhưng loại sự tình này tương đương với khinh bạc đối phương, hắn dứt khoát bắt lấy dưới thân yên ngựa, cuối cùng cố định trụ thân thể. Vân Thư có thể cảm giác được hắn cùng chính mình cố ý kéo ra khoảng cách biết hắn ý tứ, đôi hắn ấn tượng nhưng thật ra hòa hoãn chút, người nam nhân này ngày thường thực sẽ nguy trang, còn xem như cái quân tử. "Vân cô nương, có không?" Chầm một chút. "Đường núi hẹp hỏi, còn có không ít đường dốc." Vân thư hơi chút nhắc tới tốc, đùi ngọc liền sẽ không chịu khống chế đụng phải kia mảnh khảnh phía sau lưng, trên mặt đó là nóng lên. "Vân thư đạm mạc cự tuyệt, không được, chúng ta không có dư thừa thời gian." Nói con ngựa lại vẫn để ra tốc. Từ ngồi trên hai người, dưới thân này hắc mã đã là chạy mười mấy dặm. Bùi Ngọc trước đây còn ở kinh ngạc, hiện giờ xem kia tửa không biết mệt mỏi vẫn ra tốc tốc độ, trong lòng đã bình tĩnh. Quay đầu lại nhìn lại, phía trước còn có thể nhìn đến ảnh một người khác, đã nhìn không tới tung tích. Xem ra bọn họ trước không ít. Bùi Ngọc thu hồi suy nghĩ, nghe được bên tai tiếng gió ô ô, ngẩng đầu nhìn về phía trước người người. Nàng dung bố bọc toàn bộ đầu, nhưng sau lưng tóc dài lại vẫn theo gió phiêu động. Không biết dùng cái gì hương liệu, kia sợi tóc mỗi khi di động đều sẽ bay tới một cổ mùi hương thoang thoảng. Ngẫu nhiên đụng vào, mới phát hiện kia tóc đen thế nhưng như lửa mặt mềm mại, bùi ngọc tâm bất chi bất giác bị trêu chọc bất ổn. Thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, ngày xưa ngọn đèn dầu rõ ràng vũ đều, đã nhiều ngày tới rồi ban đêm đều là đen nhánh một mảnh. Vũ đều ngoại khu, rộng mở trên đất trống, mấy nghìn người hoặc ngồi hoặc nằm vây quanh ở đống lửa trước. Như vậy trạng thái đã rằng có 4-5 ngày. Khởi điểm còn có người sẽ đi tới đi lui, nhưng theo kia doanh trướng từng khối thi thể nâng ra, càng nhiều người đều chết lặng. Phóng ta đi ra ngoài, một cái ba mươi mấy tuổi phụ nhân thừa thủ vệ không chú ý, liền hướng xuất khẩu chạy tới, lại không biết bên ngoài cũng có người thủ, không đợi nàng qua đi, đã bị một đám người ngăn cản xuống dưới. Mọi người liền mí mắt cũng chưa nâng, như vậy sự, từ ngày hôm qua bắt đầu, đã xảy ra không dưới mấy chục lần. Nhưng vô luận như thế nào rẽ dùa như thế nào chạy trốn, cuối cùng chỉ có bị trả hồi vận mệnh. Bọn họ biết, lại quá một ngày, bọn họ tất cả mọi người sẽ bị đuổi tới ba giam ngoại đang ở khai quật cự hố sống sờ sờ tiêu chết. đúng vậy, không biết là ai nghe được dự vương tiện tay hạ đối thoại. nguyên lai ôn dịch đã tới rồi vô pháp khống chế thời điểm, quân y lỵ đã chết rất nhiều, dự vương tức giận quyết định không hề trị liệu. kể trên thư tử đã tiên đi, mà nay đặc thù tình huống, không cần hồi phục, chỉ cần dự vương hạ lệnh, bọn họ tùy thời tùy chỗ đều khả năng bị xử tử. còn rất nhỏ hài tử, dựa vào ở mẫu thân bên người, xương đỏ đôi mắt có chút không mở ra được. nghe nói lần này ôn dịch cùng dĩ vãng không giống nhau. Phàm là bị lây bệnh người, đầu tiên là thân thể sương vụ, lại sau từ tứ chi hư tối, thẳng đến thân thể từ hư đến ngoại, cuối cùng biến thành một đống thịt nát. Nương Nương hải tử lầm bầm hô, hiển nhiên ý thức đã mơ hồ. Ôm hải tử phụ nhân, yên lặng lưu lại hai hàng nước mắt, kia cho tàn đôi mắt sớm đã liền tuyệt vọng đều không có, chỉ có nhi tử kêu gọi liên lụy kia viên còn ở nhảy lên tâm chịu đau lên. Vũ đô thành chủ phủ ngoại, trọng binh trong ba tầng ngoài ba tầng kín mít gác, không khí ngưng trọng mà bên trong phủ cũng là áp lực làm người khó chịu. Ở giữa chủ trạch, dự vương cùng mấy tên thủ hạ ngồi ở đại sảnh, hội báo hôm nay tình huống. Dự vương, không thể lại do dự, binh lính sĩ khi đã nghiêm trọng ảnh hưởng, lại không quyết định, cũng đã muộn. Từ hôm qua bắt đầu, những cái đó cảm nhiệm ôn dịch bá tánh đã chết vài cái. Hôm nay tắc gia tăng gấp đôi, chiếu như vậy đi xuống, không ra mấy ngày, nơi nơi đều là thi hoành khắp nơi. Cùng với làm bá tánh chịu khổ, chi bằng cho bọn hắn cái thông khoái. Thuộc hạ cũng cảm thấy không thể chấm lại, Thỉnh Vương ra quyết định. Ta chờ Thỉnh Vương ra lập hạ quyết định. Khởi điểm là mấy cái tướng quân nói thẳng, vệ tử dự bất động mảy may, mặt sau mọi người cùng kêu lên hô, quỳ trên mặt đất một mảnh. Các ngươi đây là uy hiếp bổn vương. Vẫn luôn nhíu mày nam nhân cuối cùng là ngẩng đầu xem ra, yêu nghiệt trên mặt mang theo một tia giận tái đi, phía dưới quỳ người lập tức trong lòng rúng sợ. Vệ tử dự đi theo đứng lên, hắn hừ lạnh một tiếng, đánh giá này đó hiện giờ nửa điểm thanh âm cũng không dám phát ra thủ hạ. Ở đại sảnh đi tới đi lui. Phần 113 Mới nói, bổn Vương đã đã viết thư tử, này vũ đều sớm hay muộn đều sẽ thanh trừ, nhiều chờ một ngày các ngươi liền sợ thành như vậy sao. Dự vương bất giận, ta chờ không dám, chỉ là lo lắng vạn nhất có cái gì bại lộ, nguy hại đại chu Bại lộ, xem ra chư vị tướng quân chẳng những nghi ngờ chính mình năng lực, cũng là tại hoài nghi bổn Vương. Vệ tử dự lạnh lùng nhìn lại, nếu không có là đáp ứng hắn nhị ca chờ đến ngày mai. Sớm tại quân y hôm qua lắc đầu là lúc, hắn liền động thủ. Nhưng không nghĩ tới, bất quá đợi mấy ngày, này đó phế vật mà ngay cả thủ hạ đều chấn an không được. Chúng tướng quân vừa nghe vệ tử dự phát huy, nào dám nhiều lời, chạy nhanh đem đầu phóng càng thấp, một câu không cổ họng Đều đi xuống đi, ngày mai giữa trưa phía trước, buồn vương không hy vọng lại nghe được cái gì ảnh hưởng sĩ khí lời này, đều hiểu chưa. Hắn quay đầu nhìn lại, đôi tay bối ở sau người, không dung tin tưởng nói. Ta chờ minh bạch. Liên sợ nói thêm câu nữa, ném mạng nhỏ, mọi người lắp xong, chạy nhanh rời khỏi đại sảnh. Đai phòng chỉ còn lại có vệ tử dự một tiếng, hắn sắc mặt lúc này mới hòa hoãn chút. Đưa tới hạ nhân, bẩm báo nói nhị vương ra còn ở phòng, vệ tử dự nâng bước qua. Độc lập sân, ở vào thành chủ phủ nhất giữa môn địa phương. Dự vương. Hạ nhân thấp giọng kêu đi qua đi người. Vệ tử dự phất phất tay, không làm hạ nhân bẩm báo trực tiếp vào sân. Hắn đi thời điểm. Vệ Thừa Phong đang ngồi ở sân bên dưới tầng cây, đèn đuốc sáng trung sân, hắn ngồi ở bàn đá bên, bên cạnh phóng một chén trà nóng, còn ở từ từ mạo nhật khí. Vệ Tử Dự dừng một chút, mặt mang không tán đồng đi qua, nhị ca thương còn không có hảo, có thể nào chúng gió? Không ngại. Vệ Thừa Phong đã sớm biết có người lại đây, hắn giơ tay ý bảo Vệ Tử Dự ngồi xuống, lúc này mới xem hắn, nhưng cái đó tướng quân lại bức người làm quyết đoán. Đề cập cái này, Vệ Tử Dự sắc mặt nháy mắt khó coi. Bọn họ tính cái thứ gì? Vệ Thừa Phong thật sâu nhìn hắn vài lần, là ta làm người khó xử. Nhị ca, ngươi không cần nói như vậy, tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì muốn chậm lại thời gian, nhưng ta biết, ngươi khẳng định có chính mình dụng ý, ta tin tưởng ngươi. Vệ Tử Dự đầy mặt tín nhiệm nói. Trong lòng nhỏ đến không thể phát hiện căng thẳng, Vệ Thừa Phong túi đầu liễm hạ nào đó di động, nhàn nhạt nói, ngươi vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau. Giống nhau không hề điều kiện nghe hắn cái này Nhị ca nói. Kia cũng vô pháp Ai làm nhị ca ngươi đã cứu ta, nếu cứu, ta này mệnh tự nhiên chính là của ngươi. Kia trương phía trước còn phát ra khủng bố hơi thở trên mặt, lúc này lại như hải tử lộ ra tươi cười. Vệ thừa phong nhìn lại khi, nao nao. Đúng lúc này, hạ nhân lại đây, đánh gãy này ấm áp một màn, dự vương, nhị vương ra, phủ ngoại có người cầu kiến. Chính văn trương 183 thân phận khả nghi. Vũ đều tự phong bế sau, nghiêm cấm bên trong thành bất luận kẻ nào ra ngoài, đến nỗi ngoại lai người, mọi người đều không nốc. Không ai sẽ hương cái này hố lửa tới. Nhưng lúc này có người cầu kiến, sẽ là ai? Hạ nhân đã qua thông chi người tới tiến vào, không bao lâu nghe được tiếng bước chân, vệ thừa phong cùng vệ tử dự đều là ngẩng đầu nhìn lại. Viên ngoài cửa, một thân màu nguyệt bạch trường bảo bùi ngọc bối tay mà đến, nhìn đến viên trung hai người, cả người như nhẹ nhàng thở ra giống nhau. Bùi ngọc gặp qua dự vương, nhị vương ra, hắn phía sau người đi theo không lưng. Vệ thừa phong đã qua tới đem hắn hư đỡ dự lên, vệ tử dự cũng nói. Không có người khác, không cần đa lễ. Bùi Ngọc nói lời cảm tạ đứng dậy, nhìn đến trước mặt người, Ngọc Diện thượng càng là khó nén cao hứng, ta liền nói, lấy bản lĩnh của ngươi, như thế nào vây ở này vũ đều bên trong. Nhưng hắn nghe được một ít tiếng gió, đã biết Vệ Thừa Phong bị thương việc, nhưng ngươi vẫn là tới. Vệ Thừa Phong hơi hơi tròn môi, mắt đen lưu quang chớp động, ngữ khí tuy đạm lại có thể làm người nghe ra bên trong bất đắc dĩ. Bùi Ngọc như vậy cẩn thận người hẳn là sớm nghe nói ôn dịch sự, hắn tới phòng trừng cũng là vì chính mình nghĩ đến đây vệ thừa phong trong lòng vừa động đang chuẩn bị mở miệng lại chợt nhìn về phía hắn phía sau nguyên bản cũng là tùy ý nhìn lướt qua tiếp theo lại là nheo lại mắt đen thật sâu nhìn lại vân thư vội đem đầu thấp càng sâu nàng buồn không nghĩ tiến vào nhưng vào thành thời điểm lại nghe nói ngày mai trôn sống vũ đều bá thánh việc lại có chút không yên tâm nàng đã nhận thấy được phía trước đầu tới rừng ở chính mình trên người tầm mắt cực nóng mà lại sắc bén nàng tuy cố ý cúi đầu cũng hiểu được người nọ đã nhận ra nàng không sai Này cũng coi như là nàng không nghĩ tiến vào một cái lý do. Nhị ca đang xem cái gì? Vệ tử dự chú ý tới hắn kia nhị ca chính nhìn chằm chằm một cái đen như mực hạ nhân xuất thần, liền cũng nhiều xem một cái. Vì cái gì nói là hạ nhân, bởi vì người nọ câu lấy đầu, thấp bé thân mình một chút tồn tại cảm đều không có, duy nhất lộ ra làn da ngăm đen một mảnh, nếu không phải vệ thừa phong động tác, vệ tử dự căn bản sẽ không nhiều xem một cái. Lúc này không thấy ra cái gì, càng là nghi hoặc. Không có gì. Vệ Thừa Phong nghe được thanh âm thu hồi tầm mắt, dư quang nhìn đến kia thân ảnh tựa nhẹ nhàng thở ra, hắn khỏe môi không tự giác câu lên. Tiếp theo nhìn về phía Bùi Ngọc, vũ đều sự ngươi đều đã biết. Bùi Ngọc đi theo ngồi xuống, nghe nói một vài, lại không thấy được, buồn cầm hắn ngồi yểm hộ thân ảnh, thấy chính mình đột ngột lộ ra, rõ ràng không biết làm sao lên tay chân, nhưng thực mau phản ứng lại đây, đôi tay đặt ở trước người, như cũ cúi đầu, lại không biết kia nhất cử nhất động đều dừng ở một đôi màu đen con ngươi, mà con ngươi chủ nhân. Tắc không nhanh không chậm bưng đã không quá nhiệt nước trà nhấp một ngụm, che giấu ý cười trên khóe môi. Hai người nói cập vũ đều việc, một vài quay lại cũng nói 15 phút. Vệ tử dự biết hai người hiểu biết, cũng không tính toán, làm xứng trước người nghe, đại khái là nhảm chán, hắn trống cầm ở trong sân nhìn tới nhìn lui, cuối cùng ánh mắt không tự giác liền ngừng ở kia thấp bé hạ nhân trên người. Từ tiến bảo, liền không thấy được hắn nâng quá mức, chẳng lẽ quá sợ hãi. Vệ tử dự nâng lên kia câu hồn mắt đào hoa, miên man suy nghĩ. Thẳng đến hắn nhìn đến kia hạ nhân nghiêng thai chỗ tuyết trắng, con ngươi nháy mắt nguy hiểm mị lên, yêu nghiệt trên mặt càng là hiện lên một kia hương thú. Vân Thư cơ hội là cùng thời gian nhận thấy được cái gì, nàng hơi hơi ngẩng đầu, lại nhìn đến vị kia xuyên hoa lệ, trang điểm cùng cái yêu nghiệt dự vương chính nhìn chầm chằm chính mình, con ngươi lấp lánh sáng lên. Nàng đó là sừng sốt, ra hỏa này nên không phải nhận ra nàng đi. Nhữ như mày, nhìn mắt còn tại nói chuyện hai người, Vân Thư cảm thấy lại đã đi xuống, liền tính nàng cổ chịu không nổi. Chính mình thời gian cũng không kịp. Thiếu ra. Nàng đống dưng ra tiếng, đánh gây hai người nói chuyện. Bùi ngọc cùng vệ thừa phong đều là dừng lại lời nói tra xem ra. Một cái là bởi vì xưng hô có chút không phản ứng lại đây, một cái khác còn lại là mắt đen sâu kín thăm tới. Đều mở miệng, vân thư cũng không sợ, nói thẳng nói, Lưu đại ca còn không có vào thành, ta muốn đi tiếp ứng hán. Lưu đại ca. Bùi ngọc bị vân thư này liên tục hai cái tần xưng hô cấp nghe vì lằng phản ứng lại đây. Rõ ràng nhìn nhiều vân thư vài lần, lại lựa chọn không vạch trần nàng, cũng hảo, ngươi đi đi. Nàng nói Lưu Đại ca hẳn là cùng chính mình đồng hành Lưu Trắng đi. Lại không thấy được mặt khác một người, mắt đen nháy mắt kích động. Vệ thừa phong nhìn lại khi, kia nhỏ gầy thân ảnh đã là rời đi, phản phất gấp không chờ nổi dường như, đảo mắt biến mất trước mắt. Liên chính hắn cũng chưa chú ý tới, hắn mày đã nhắc lại, khuôn mặt tuấn tú càng là âm trầm. Lưu Đại ca, tiêu đến như vậy thân mật sao? Là nàng. Vệ Tử dự cũng theo sát phát ra một tiếng kinh hô, nhìn Vân Thư rời đi phương hướng, trên mặt mang theo bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, hắn tiếp theo chuyển hướng vệ thưa phong, hồ nghi nói, nhị ca không phải nói nàng là người người sao, như thế nào thành bùi ra hạ nhân? Vừa mới nghe được thanh âm kia hắn liền cảm thấy quen thuộc, đáng tiếc nhất thời không nghĩ tới tới, chờ nhớ tới là đêm đó uy hiếp chính mình nữ nhân khi, đối phương thế nhưng đã đi rồi. Vệ Thừa Phong nhíu nhíu mày, còn không có mở miệng, Vệ Tử dự đã là gấp không chờ nổi nói, ta đi trước truy nàng. Nữ nhân này thân phận quá khả nghi. Hai người đều không kịp ngăn cản, vệ tử dự đã thi triển khinh công rời đi. Bùi ngọc hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây, đây là có chuyện gì, vân cô nương nàng khi nào chọc dự vương. Chỉ là xem dự vương biểu tình, lại không giống như là ở sinh khí. Vệ thừa phong không nói chuyện, chỉ có mày nhăn càng sâu. Thanh chủ phủ ngoại, vệ tử dự đứng ở trên cửa lớn, nhăn mày đẹp nhìn tới nhìn lui, đáng tiếc rõ ràng so với chính mình chỉ mau một chút rời đi người lại nhìn không tới mỗi người ảnh. Dưới bầu trời này còn không có ta vệ tử dự tìm không thấy người. Hán tả cười nhìn đen nhánh bóng đêm, thân mình tức khắc lược quá được không, hướng nơi xa mà đi. Liên ở vệ tử dự rời đi một chén trà nhỏ thời gian, thành chủ đại môn phía bên phải sư tử bằng đá bên, vân thư tử không gian đi ra. Nàng nhìn chầm chầm vệ tử dự rời đi phương hướng nhìn vài lần, sau đó hướng tới tương phản phương hướng rời đi. Tiếp người bất quá là bịa chuyện, nàng chân chính mục đích là đi xem hạ tình hình bệnh dịch. Người là người phương nào? Quân trưởng há là ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể tiến, còn không đi. Thanh nội ngoại, nhanh như chớp màu trắng doanh trướng trước, vân thư còn không có đi vào đã bị ngăn cản xuống dưới. Nàng vốn định trực tiếp đi bá cánh đôi bên kia, lại sợ đi vào liền ra không được, liền sửa chủ ý đi quân y để đợi đến địa phương. Đáng tiếc đồng dạng khó khăn. Cũng may nàng nhớ tới chính mình còn có cái đồ vật, nàng lấy ra kia khối hình rồng ngọc đội thời khắc đó, binh lính khí thế rõ ràng yếu bớt, xem xét vài mắt mới nói, này. Đây là dự vương ngày thường mang ngọc bội. Dự vương. Vân Thư sửng sốt, liên minh bạch hai khối ngọc bội quá mức tương tự, người này khẳng định là nhận sai, cũng lười đến giải thích, không sai, ta chính là phụng dự vương mệnh lệnh đến xem bệnh vũng như thế nào, còn chưa tránh ra. Là là là. Ta chờ mắt vụ về, thỉnh đại nhân thứ tội. Mấy người cuốn quýt thối lui, thỉnh Vân Thư đi vào. Vân Thư thấy thế nên ngang đi vào. Đại mấy cái binh lính nhìn không tới, nàng liền lập tức lấy ra khẩu trang mang lên chẳng đến lớn nhất kia tòa doanh trướng. Chính văn chương 184 không thu hoạch được gì. Ôn dịch thịnh hành sau, mười mấy quân y chẳng phân biệt ngày đêm bận rộn. Theo lý thuyết đã tới rồi nghỉ ngơi thời gian, nhưng doanh trướng vẫn là đứng đầy người. Vân Thư đi vào khi động tác thực nhẹ, doanh trướng người cũng không có phát hiện nàng, này cũng phương tiện nàng quan sát tình huống bên trong. Doanh trướng ước chừng 200 bình phương, trừ bỏ trung gian trồng chất người, bên cạnh còn lại là 4 năm trướng giường nằm hoặc ngủ hoặc trợn tròn mắt vô thần nhìn doanh trướng đỉnh chót người trong phòng tản ra nồng đậm ngải diệp cùng mặt khác dược thảo hỗn hợp hương vị nam năm cái nhìn còn thực bình thường trừ bỏ tinh thần thiếu chút nữa không giống như là cảm nghiệm môn dịch băng không cũng sẽ không tha ở doanh trướng chung phía trước dùng xuyên tâm liên còn có điểm tác dụng hiện tại không được liên tính một lần nữa tìm dược cũng không còn kịp rồi đại gia phát bệnh tốc độ càng lúc càng nhanh mặc kệ như thế nào những cái đó ba thánh đều là thánh mạng hôm nay là cuối cùng một ngày Đại gia vất vả chút, nhìn nhìn lại đi. Trần Đại Phu Liên tính lại như thế nào tìm, một ngày thời gian căn bản vô dụng, hà tất ở làm vô vị giấy ruộng, theo ta thấy không bằng dừng lại, mấy ngày này mọi người đều mệnh không được, Lý Đại Phu càng là ném mệnh. Một đám la hét tầm ý trong thanh âm, chỉ có một người nói hoàn toàn tương phản nói, là cái thoạt nhìn 20 suốt đầu nam nhân, trên mặt cũng mang theo không đành lòng cùng không cam lòng nhưng lại chịu đựng bị mọi người nhầm vào hậu quả, nói ra lời này. Phần 114 Đoán trước ở ngoài chính là, doanh trưởng thanh âm lại trầm mặt xuống dưới. Hồi lâu, chỉ nghe một tiếng thật mạnh thở dài thanh truyền đến, kia cũng không được, nhưng cái đó hài tử quá đáng thương, mới chịu đựng giao chiến, lại nhiệm ôn dịch, chúng ta là bọn họ hy vọng cuối cùng. Cho nên không đến dự vương hạ lệnh, chúng ta cần thiết kiên trì, nói không chừng thật sự có thể phát hiện cái gì. Nhưng mặt sau một câu nói lại hữu tâm vô lực. Vân Thư nhìn qua đi, mở miệng hẳn là chính là vị kia Trần Đại Phu, 50 tả hữu tuổi. Nhìn cùng hứa phu viễn không sai biệt lắm lớn nhỏ, lại vẻ mặt tăng thương, trên người có ngăn không được mỏi mệt. Hiện nhiên cùng cái kia người trẻ tuổi nói giống nhau, ôn dịch phát hiện bao lâu, bọn họ liền thức đêm bao lâu. Mặc danh vân thư trong lòng có chút không đối vị, tuy rằng ôn dịch không phải chính mình tạo thành, lại là nàng hành vi, làm này đó đại phu lại đây dày vò. Về tinh về lý, chính mình lần này tới đều là phi thường tất yếu. Nàng tiếp theo đi đến bên cạnh, doanh trướng góc bảy biện không ít giá gỗ mặt trên thả không dưới trước sau phơi khô thảo dược. Vân thư vê một dún đặt ở cái mũi hạ nhẹn ngửi, liền biết thảo dược tên họ dự tính. Kia mười mấy loại, nàng mỗi một cái đều nhìn nhìn, lại nghe lại sờ, cuối cùng đến có kết luận, đều là cùng ôn dịch chứng bệnh tương đối ứng dược thảo. Dung hiện đại nói tới nói, hơn phân nửa đều là ức chế vi khuẩn. Lại nghĩ tới phía trước bọn họ đề cập xuyên tâm liên, Vân thư nhíu mày suy tư. Theo lý thuyết, tìm đúng phát bệnh tình huống dùng tới đối ứng dược không có khả năng một chút tác dụng không có. Chẳng lẽ là nơi nào sai rồi? Nàng còn không có nghiêm túc xem qua những cái đó người bệnh, muốn nói như thế nào chị, thật đúng là khó mà nói. Chính suy tư, trong đám người không biết là ai quay đầu lại nhìn mắt, kinh hô một tiếng, người là người phương nào. Đen dâu hạ, vân thư kia trương đổ đến ngâm đen mặt quá mức thấy được, huống chi còn mang theo trương màu đen mặt nạ bảo hộ. Một doanh trưởng người cơ hồ nháy mắt tàn ra, khoảng cách vân thư 3 mét xa. Người tới. Vị kia Trần Đại Phu, giữa mày càng là túc mục thực, chỉ khoảng nửa khắc cửa đã là tiến vào hai cái thủ vệ. Vân Thư liền mở miệng cơ hội đều không có, thủ vệ đã tiến vào. Không phải làm bảo vệ tốt nhập khẩu, như thế nào người nào đều bỏ vào tới, không biết nơi này là địa phương nào sao. hắn đối với tiến vào hai người lớn tiếng giận mắng. Thủ vệ đúng là vừa mới gặp qua Vân Thư, bị mắng sửng sốt nhìn nhìn nàng lại nhìn nhìn mặt tức giận khí quân y lìa nhóm, vội giải thích lên, Trần Đại Phu, ngươi hiểu lầm vị này chính là dự vương người mới tử trong thành tới này nếu là người tiểu nhân chính là đánh chết cũng không dám phóng nha dự vương người chân đại phu hỏa tựa hồ thiếu điểm nhưng vẫn đề phòng nhìn vân thư vân thư đang muốn nói chuyện một người chợt liền phát lại đây nàng theo bản năng tránh ra đối phương bỉ giảm trên mặt đất lại là kêu to lên đại nhân ta còn muốn sống xin cho ta rời đi cái này địa phương quỷ quái đi ta chịu không nổi này ôn dịch căn bản trị không hết người nọ ăn mặc quân y lìa phục sức Rồi lại nhan sắc bất đồng, Vân Thư suy đoán hẳn là học đồ trong vòng. Quả nhiên, một lát sau, một cái đầy mặt hổ cha lão nhân, tiến lên đó là đối hắn đạp một chân, hôn trướng, người này tham sống sợ chết quỷ đồ vật, câm miệng cho ta. Người nọ lại là không nghe, tiêu la thanh em lớn hơn nữa. Vân Thư nhíu nhíu mày, nàng ngẩn đầu nhìn lại, vừa mới tựa đều ở vì vũ đều ba tánh suy nghĩ quân ý hề, bởi vì này biến cố, hảo những người này nhìn trên mặt đất khóc lóc hy vọng rời đi nam nhân, trong mắt lập cái gì. Chỉ có mấy người ngoại lệ, trong đó lại vẫn có phía trước cái kia nói thẳng nói từ bỏ trị liệu người trẻ tuổi. Lấy Trần Đại Phu mấy cái tuổi già cầm đầu quân y hề, tựa phẫn nộ bất ham. Vân Thư cảm thấy kia tiếng khóc quá xảo, mũi chân một điểm, trên mặt đất người nháy mắt vô thanh vô tức ngã trên mặt đất. Này một động tác kinh ngạc mọi người, trong phút chốc không người ra tiếng. Thứ ta nói thẳng, chư vị nếu cầu ta cho các ngươi rời đi, vẫn là đánh mất cái này ý niệm. Hiện giờ ôn dịch hành hành, ba tánh thống khổ. Dự vương còn chấn thủ trong thành, ta chờ trước bất luận có phải hay không y hề giả, liền đại tru con dân thân phận, đều không nên như thế không có cốt khí. Nàng thanh em hơi trầm xuống, lại cố tình áp lực ngữ khí, hơn nữa vừa mới kêu một tay, những người này hiển nhiên cho rằng nàng là dự vương thủ hạ cao thủ, không ai dám ra tiếng. Vân Thư quét bọn họ liếc mắt một cái, đem trên mặt đất người đá đến một bên, làm lơ cái kia hổ cha lão nhân căm tức nhìn ánh mắt, đi đến trung ương. Ta tối nay tới này... Chủ yếu mục đích là muốn biết mấy ngày nay các ngươi bắt được bệnh hoạn tình huống, nhưng có bút ký. Nàng dò hỏi tầm mắt nhìn bốn phía. Bút ký. Đại gia vội hôn đầu chuyển hướng, như thế nào rảnh rỗi đi nghiên cứu cái gì một người hừ một tiếng, còn chưa nói xong, đã bị bên người người giữ chặt. Vân Thư nhìn lại, đúng là cái kia làm người sợ không do ý đồ người trẻ tuổi, nàng nghe được giữ chặt người của hắn kêu hắn, tân trúc. Thấy Vân Thư nhìn trầm chầm, chầm hắn, đối phương thế nhưng cũng không sợ xem ra, đó là một trương thanh tuyển mặt. Đồng dạng lộ ra mỏi mệt, lại có một cổ dẻo dai. Vân Thư từ ánh mắt kia trung tựa hồ nhìn ra cái gì bất mãn? Là đối chính mình sao? Vẫn là nói. Dự vương. Cho nên nói, vội lâu như vậy, kỳ thật bất quá không thu hoạch được gì. Mặc dù Vân Thư khắc chế hạ, giọng nói của nàng vẫn mang ra một ít trào phúng. Nàng thừa nhận những người này vất vả, chính là 4-5 ngày thời gian, chính là lại bổn người đều có thể lấy ra chút manh mối đi. Vô số người đối nàng nộ mục nhìn nhau. Vị kia Trần Đại Phu càng là sắc mặt đen nhánh, đại nhân nói cẩn thận, ôn dịch không phải bình thường đau đầu nóng lên, nếu là đơn giản, năm đó cũng sẽ không làm đại Chu vài lần lâm vào thai nạn. Lại là bưng một cổ biết rất nhiều cái giá. Đúng không? Vân Thư không muốn cùng hắn cái cỏ, nàng nhìn quanh bốn phía, không thấy được cái gì bản vẽ, lại hỏi, bốt ký không có, người bệnh các loại bệnh hướng hẳn là thống kê đi. Nhưng mà trả lời nàng thật là mọi người trầm mặc. Chính văn chương 185 không đủ tâm tàn nhẫn. Vân Thư trực tiếp không biết nói cái gì cho phải. Nàng trợt nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng có chút khó mà tin được. Ánh mắt qua lại biến hóa, cuối cùng nàng đem tầm mắt đặt ở tựa hồ là này đàn quân y y ở đầu đầu lão nhân trên người, Trần Đại Phu, Dự Vương lúc này kêu ta tới, thuyết minh hắn vẫn tâm hệ vũ đều ba tánh. Ta không biết các vị có phải hay không quá mức tích mệnh, này chữa bệnh tổng phải có cái chương trình đi, ta muốn biết đại gia gì vãng đều là như thế nào nghiên cứu này ôn dịch. Nàng mắt đen lập lòe quang mang nhìn lại có chút người đối thượng nàng tâm mắt theo bản năng rời đi vị kia trần đại phu đại khái nghe hiểu vân thư ý tứ dừng một chút mới nói tất nhiên là dựa theo dị vãng phương pháp ngăn cách bệnh giả lấy phát bệnh phản ứng thân thể trạng hướng tìm ra giải dược dự vương lần trước tới khi ta liền nói qua một lần lúc ấy dự vương nhưng chưa nói cái gì ngụ ý nàng cái này dự vương thủ hạng tựa hồ quản quan điểm vân thư lười đi để ý hắn ý ngoài lời một lòng đều bị bọn họ trị bệnh cứu người phương pháp cấp kinh sợ Tuy rằng kia Trần Đại Phu nói mơ hồ, Vân Thư cũng đã đoán ra bọn họ phương pháp. Hóa ra này 4-5 ngày thời gian, bọn họ chỉ là dựa vào truyền đạt bệnh trạng tới lộng giải dược, mà ngay cả người bệnh cũng chưa tự mình xem qua. Lại xem doanh trướng chung nằm năm cái tinh thần vô dụng người, Vân Thư này sẽ mới hiểu được bọn họ dụng ý. Quan sát bệnh trước, nghiên cứu sau đó, đây là đem quan trọng nhất quá trình cấp lược qua đi. Nàng phía trước còn cảm thấy chính mình nói chuyện thật quá đáng, mà nay xem ra, này nhóm người thật sự không đủ tư cách hồi tưởng kiếp trước, dị loại chính mình có lẽ nhìn đến khó khăn trốn tránh nhanh chóng, nhưng những cái đó đại bệnh viện, cái nào không phải nhìn đến bệnh huống không đối trực tiếp nhào lên đi. Kết luận xuống dưới chính là, vô luận cái gì bệnh tật, đều phải vì y y giả tự mình quan sát. người ngoài nghề chỉ xem tới được ngoại tại, không biết sắc mặt, hơi thở, nếu chỉ dựa vào truyền đạt, bệnh tình khẳng định sẽ có điều vặn vẹo. cho nên mấy ngày nay tới, này đó quân y y kỳ thật nghiên cứu chính là truyền đạt vặn vẹo bệnh huống, trách không được không có tiến độ. Người kêu Tân Trúc. Ta hỏi ngươi, nhưng có can đảm cùng ta đi bên trong một chuyến. Vân Thư nhìn mọi người một vòng, ánh mắt rừng ở kia thanh tuyển trên mặt, ra tiếng hỏi. Đối phương rõ ràng sửng sốt, bên trong. hiển nhiên không nghe hiểu Vân Thư nói nơi nào. Thẳng đến đối phương ngón tay một lóng tay, chính chỉ doanh chứa ngoại ba tánh tụ tập khu vực. Tân Trúc sắc mặt rõ ràng biến đổi, ngươi muốn đi chịu chết. Đừng nói như vậy khó nghe. Vân Thư khỏe miệng hơi chịu, nàng đi tới cửa vén rèm lên. Nhìn đi xa đèn sáng hỏa lại một mảnh thê lương khu vực, thanh âm bất chi bất giác phóng thấp, có chuyện vẫn luôn không nói cho các người, kỳ thật ta là dự vương mời đến đại phu, chỉ chính là này khó chơi ôn dịch. liền ngươi, tân trúc không thể tin tưởng nhìn kia còn không đến chính mình cao thân ảnh, thấy thế nào đối phương đều giống cái còn không có lớn lên thiếu niên, cũng dám nói là đại phu. Vân thư không thèm để ý kêu lời nói chào phúng, cười nói, các ngươi dự vương nói, nếu ta chưa khỏi này ôn dịch, liền cho ta hoàng kim vạn lượng. Việc này phóng ai trên đầu đều đến đây đi. Ngươi liền nói có dám hay không cùng ta đi. Tân Trúc nghe được nàng giải thích, sững sốt, ngay sau đó nhíu mày, kẻ điên. Vân Thư quay đầu lại nhìn lại, Tân Trúc đã lộn trở lại giường bệnh bên kia, liền biết muốn tìm cái giúp đỡ kế hoạch thất bại. Nàng nhìn về phía những người khác, lấy Trần Đại Phu cầm đầu quân y, tựa liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Chị bệnh cứu người, quý có để ý không đông đảo nhân tố bên ngoài, tự mình xem xét, ta vẫn luôn cho rằng ta rất không đủ tư cách. Không nghĩ tới các ngươi so với ta còn không bằng. Lúc trước nàng biết được ôn dịch, đầu tiên nghĩ đến chính là chạy, là bởi vì nàng có đại phu không nên có ích kỷ. Nhưng mà nay nếu tới, nàng liền làm tốt chuẩn bị. Những người đó bị nàng như vậy vừa nói, một đám mặt đỏ thai hồng, chừng ngục xem ra. Vân Thư biết, nếu không có không phải nàng nhìn chầm chằm một cái dự vương tên tuổi, những người này có thể đem nàng ăn. Đó là nắm quay môi, đi ra ngoài. Doanh chúng người, cũng lười đến quảng cái này chỉ biết nói mạnh miệng người như cũng bận rộn khởi phía trước sự tình. Vân Thư ra doanh trướng, khoe miệng ý cười đó là rơi xuống. Cái này nàng chỉ có thể tự thân xuất mã. Thủ vệ thấy nàng ra tới, vội không ngừng lấy lòng, đại nhân, còn xem thuận lợi, nhưng có tiểu nhân hỗ trợ. Vân Thư vốn định nói không có, đồng nghĩ đến cái gì, liền đưa tới kia thủ vệ, thấp giọng công đạo một câu. Người sau rõ ràng nghe được không thể hiểu được, có thể tưởng tượng vị này tốt xấu cũng là dự vương người bên cạnh, đó là gật đầu, yên tâm đi đại nhân Tiểu nhân nhất định cho ngươi làm tốt, bất quá vì sao không phải đi nói cho nhị vương ra, mà là dự vương. Bởi vì ta cùng nhị vương ra thuộc chút. Nàng hiện tại chỉ hy vọng kia nam nhân có thể xem ở chính mình cứu hắn vài lần phân thượng minh bạch nàng dụ ý. Đã đi rồi thủ vệ, rồi lại nghĩ đến một chuyện, đang chuẩn bị do hỏi, lại xem kia mặt đen thiếu niên lại là hướng tới đi đi đến, lập tức kinh hãi, đại nhân, kia không thể tiến. Nhưng đã chậm, vân thư đẩy ra thủ vệ tay, lấy ra ngọc đội quê quê. Hai người vội vàng túi đầu, nàng dự kiến bên trong thu thứ tốt, ở phía trước thủ vệ kinh ngạc dưới ánh mắt, bước vào cái này nghe nói tiến vào liền vô pháp đi ra ngoài hố lửa. Bên này động tĩnh dẫn tới không ít người xem ra, phát hiện là một cái con bao vây thiếu niên tiến vào sau, đều nhiều xem vài lần. Thiếu niên không có mặc binh lính phục, thuyết minh không phải đại chu binh lính, nhưng nếu là bình thường bà cánh, tiến vào nơi này, chẳng phải là tìm chết. Chính là chính bọn họ đều đang ở địa ngục, đã không có dư thừa tâm đi thương hại người khác. Nhìn vài lần sau, liền nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Vân Thư đồng dạng nhìn đến những người này trong mắt chết lặng. Lúc này bóng đêm đã trầm, quanh mình Trậu Than chung lại thiêu đốt hừng hực lửa lớn. Nàng nắm thật chặt khẩu trang, nhìn từng đống trầm mặc thân ảnh, đi hướng nhất sườn. Phần 115. Tia tờ giấy thượng nói, Cổ An còn chưa có chết, chính là lúc trước cùng thời gian nhiệm ôn dịch người không phải nửa chết nửa sống chính là vào đống lửa, duy nhất khả năng liền thích hợp chính mình lúc trước tùy tiện xứng dược tạm thời lưu lại nàng tính mạng. Nàng qua lại tìm kiếm, rốt cuộc ở một góc tìm được hắn. Cái kia đầy người đỏ bừng, lại rõ ràng cùng người khác không giống nhau thân ảnh. Vân thư quá khứ là, cổ an cũng nhìn đến nàng, con người rõ ràng kinh ngạc hạ, thế nhưng liếc mắt một cái nhận ra vân thư. Hắn tựa muốn nói lời nói, nhưng há mồm thật là phát không ra thanh âm, lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua bắt đầu, trong miệng đã chết lặng, hắn không thể nói chuyện. Chỉ có thể dùng ánh mắt truyền đạt chính mình ý tứ, may mắn chính mình còn không có mù. Ngươi ở nghi hoặc ta vì cái gì trở về? Vân Thư nhìn hắn một cái, nói ra hắn tưởng lời nói, thấy đối phương gật đầu, nàng mới cười nói, kỳ thật ta chính mình cũng thực nghi hoặc, nơi này ta vốn không nên tới, bởi vì gần nhất liền tương đương với trọng cái đại phiền thoái, chỉ là ta không đủ tâm tàn nhẫn. Đúng vậy, nàng không đủ tâm tàn nhẫn. Nghĩ đến vũ đều kết cục, nàng liền trong lòng hụt hững. Bởi vì chính mình rõ ràng có năng lực này, chỉ cần đừng người khác hơi chút nỗ lực một chút là được, nàng lại lùi bước. Tuy rằng phía trước nói những cái đó quân y ghê, nhưng nàng biết, chính mình mới là nhất nhát gan người kia. Nàng ngăn cản cổ an rẽ rùa lên động tác, ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Chính văn chương 186 đi dịch khu. Cổ an bên cạnh còn có mấy nam nhân, an mặc đại chu binh phục, mỗi người mê mang con mắt, đều là nhiệm ôn dịch binh lính. Bọn họ cùng cổ an cùng bình thường bá cánh tách ra, đơn độc an bài ở cái này góc. Vân thương ngồi xuống khi, mấy người xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Có thể tới nơi này tới đều là ra không được, phòng trừng không nghĩ lãng phí tinh lực chú ý người khác. Vân Thư cũng không thèm để ý, nàng nhìn cô y hướng bên hoạt động cho chính mình không ra mặt tích cổ an, vốn định cấp đối phương bắt mạch, tay mới vừa vòi qua, đối phương lại nghiêng người tránh thoát. Cái này động tác cũng vận dụng hắn còn thừa thể lực, tựa rất khó chịu, nghiêng đi thân mình hạ dọn cụ lên. Không cần lo lắng, ta dám vào tới, sẽ không sợ này ôn dịch. Hơn nữa sư phó của ta xem qua các người chứng bệnh, cũng đã cho ta một ít nhắc nhở. Nàng nói nhìn kinh ngạc xem ra cổ an, làm lơ hắn trong mắt kia lập lòe ánh mắt, một lần nữa cho hắn bắt mạch. Mạch tượng rời rạc vô lực, khi thì lại bành bái phập phồng, khó có thể nắm lấy. Vân thư nhíu mày, lại kiểm tra trên người hắn màu đỏ, bị che khuất địa phương, màu đỏ đã hư thối. Còn chưa để sát vào, hư thối hơi thở đã là chuyển đến, cách khẩu trang đều có thể ngửi được. Cổ an hơi xấu hổ, nghiêng đi mặt cương thân thể. Mãi cho đến vân thư kiểm tra xong, hắn mới rời rạc mở ra, chỉ là này cả người giống như rơi xuống nước nhựa đồng, kịch liệt hô hấp lên. Vân Thư tưởng cho hắn lộng chút nước uống, nhưng bốn phía trống chải trực tiếp từ không gian lấy đồ vật không khỏi quá thấy được, mà nàng trong bọc đồ vật hiện tại cũng không hảo tiết lộ. nàng đi vào xuất khẩu, đủ tính toán tìm binh lính rút một chút. vừa qua khỏi đi, hai thanh sắc bén vết đao liền đối diện lại đây. Mọi người không được rời đi nơi này, đây là dự vương hạ mệnh lệnh. Ngụ ý liền tính Vân Thư là dự vương người, vào được cũng đừng nghĩ rời đi. Ta không tính toán đi chỉ là muốn hỏi các vị đại ca muốn cái đồ vật. Vân Thư duỗi tay đẩy ra kia rượi nhận, nhàn nhạt, nhạt nhìn lại. Hai người không nghĩ tới hắn to gan như vậy, sẽ không sợ bọn họ một cái tay run, nàng này cánh tay liền không có. Một bên bởi vì nàng lời nói mà ngoài ý muốn. Hầu nghi nhìn Vân Thư vài lần, muốn cái gì? Một liều trại, không cần rất lớn, đủ một hai người trụ liền có thể. Ban đêm tiếng do quá lớn, nàng lấy đồ vật cũng không có phương tiện. Tốt xấu là mang theo dự vương danh hào. Hai người một bên dùng tay áo che đậy miệng mũi, một bên nhìn Vân Thư liếc mắt một cái. Ngay sau đó gật đầu, lại cũng cảnh cáo nàng không được lại tiến vào bên ngoài người mang theo pha vi. Thấy Vân Thư đáp ứng, lúc này mới yên tâm. Lều trại đều có có sẵn, không đến một hồi công phu, đồ vật liền lấy tới. Chỉ tiếc yêu cầu chính mình dự. Vân Thư ôm kia so với chính mình còn trọng hậu bố, đặt ở sớm tuyển tốt địa phương, nhìn chăm chăm mấy thứ này trong mày, phía dưới lên như thế nào lộn. Sau đó nàng nhìn về phía kia mấy cái nhắm mắt lại, phản phất chập tối lao nhân binh lính, ánh mắt hơi lóe. Binh lính đi vào thành chủ phủ khi, liền bị ngăn cản xuống dưới. Nghe nói hắn muốn tìm nhị vương gia, mấy người hỏi chuyện lời, chính là không làm hắn đi vào. Nay ôn dịch khó có thể phong bị, giống nhau lưu tại thành chủ phủ người, đều là không có tới gần dịch bệnh phụ cận, đồng dạng, này ngoại lai người cũng không thể đi vào. Binh lính vốn định lần này có thể nhìn đến hai vị vương gia tư thế vai hùng, hiện giờ liền biết không có khả năng. Nghe nói đối phương sẽ chuyển đặt sau, liền chết trở về. Mà thay thế truyền lời, cũng đi theo vào bên trong phủ. Chỉ là không quá vừa khéo, nhị vương gia bạn tốt đã đến, hai người nói chuyện qua đi, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Dự vương phía trước lại có mệnh lệnh, không thể quay giày vị này nhị vương gia nghỉ ngơi, hắn chỉ phải đường cũ phản hồi. Là đêm, vệ thừa phong nằm ở trên giường hồi lâu lại tràn trọc. Trước hai ngày, phương thuốc cổ truyền xảo muốn đi tìm vân cô nương, vệ thừa phong ngại hắn rong dài. Liền làm người đem hắn nhốt ở phòng, cưỡng chế không thể ra ngoài. Hiện giờ xem ra, định là hắn trái với chính mình mệnh lệnh làm cái gì. Rốt cuộc, y hắn đối nàng lý giải, nếu đi rồi, hẳn là sẽ không nói lại trở về. Có lẽ là suy nghĩ quá thanh minh không ngủ ý đồ, hắn xoay người ngồi dậy, lại bởi vì đụng tới miệng vết thương, thân thể nhiều chỗ chuyển đến đau đớn. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua đứng dậy cầm lấy áo ngoài trồng lên trên người. Màu đen trường bào che khuất hắn hắn một thân băng vải. Nam nhân ít khi nói cởi trên mặt mang theo nào đó thâm trầm. Hắn mở cửa đi ra, hai cái từ sớm đến tối thủ vệ lập tức không lưng, nhị vương ra. Vệ thừa phong nhàn nhạt gật đầu, ra phòng vẫn luôn đi đến sân. Bùi ngọc liền an bài ở hắn sân cách vách, theo sau còn tới cái hát tráng nam nhân. Hắn nghe bùi ngọc kêu đối phương lưu tráng, vệ thừa phong liền suy đoán, vị tiên nên sẽ không chính là nàng trong miệng lưu đại ca. A, lưu đại ca. Như vậy diện mạo liền phương thuốc cổ truyền đều không bằng dùng cái gì làm nàng đặc biệt đối đãi? Vệ thừa phong cũng nói không rõ chính mình này đầy ngập ghen tuông từ đâu mà đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc có một mảnh lá rụng xuống dưới, duỗi tay một tiếp, lại nắm chặt, buông tay thời khắc đó, lòng bàn tay chỉ còn lại có mảnh vỡ. Cánh tay hắn dương lên, lá rụng mảnh vỡ liền sôi nổi nhiều phiêu đi. Là, nhị vương ra sao? Nơi xa một bóng hình lén lút đứng ở cửa. Vệ thừa phong giữa mày vừa nhíu, lại thấy đối phương ăn mặc binh lính phục sức, hơi làm trả về. Lúc này lại đây, hay là có việc? Đó là hỏi, chuyện gì? Thật tốt quá. Kêu binh lính vui vẻ, chạy nhanh chạy tới, hắn chính là phía trước cái kia giúp đỡ truyền lời người. Hắn trước sau tới hảo chút tranh, trước sau đều nhìn đến cửa phòng nhắm chặt, vừa mới cũng là đi tiểu, thuận tiện tới một chuyến, không nghĩ tới liền nhìn thấy dưới tảng cây đứng một người, nhìn giống vị kia nhị vương ra, vừa hỏi quả nhiên chính là đối phương. Là dịch khu bên kia, có người làm tiện thể nhắn cấp nhị vương ra thấy đối diện người khí thế bức người, binh lính chạy nhanh cúi đầu tiếp tục nói, cụ thể tình huống thuộc hạ cũng không quá biết được, chỉ biết đối phương nói làm nhị vương gia nhiều cho hắn một ít thời gian, hắn tác vào dịch khu, tiện thể nhăn cho bổn vương, hắn là người phương nào, vệ thừa phong mày nhăn càng sâu, hình như là dự vương người, lúc ấy hắn lấy chính là dự vương ngọc bội, binh lính lại nói, tử dự ngọc bội, hồi tưởng không lâu phía trước ba người dưới tảng cây nói chuyện, kia ngọc bội còn chặt chẽ hệ ở vệ tử dự bên hông. Vệ thừa phong cơ hồ nháy mắt nghĩ đến cái gì? Kêu binh lính không kịp nhiều lời, liền bị trước người âm trầm ngự khí dọa quá sức, ngươi nói nàng vào dịch khu. Đối! Đối! Đáng chết! Vệ thừa phong nhíu mày giận mắng, bao lâu sự? Đã! Hơn một canh giờ! Nói cách khác nàng đi vào cái kia nguy hiểm địa phương, lại là như vậy lâu rồi sao? Vệ thừa phong đôi tay nắm chặt thành quyền, trên mặt đen nhánh một mảnh. Phía trước hắn cũng không chú ý, chỉ đương nàng đã trở về. Nguyên lai thế nhưng lặng lẽ đi nơi đó, nàng đây là không đem chính mình mệnh đương hồi sự sao? Nhị vương gia, từ từ, ngươi đây là đi đâu? Binh lính phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện trước người người sớm đã phất tay áo rời đi, đi đúng là đại môn địa phương, hắn chạy nhanh theo đi lên. Thanh âm đồng dạng kinh động nghỉ ngơi chung Đùi Ngọc, hắn mặc tốt quần áo ra tới, chỉ nhìn thấy binh lính chạy đi thân ảnh, liền hỏi thủ sân thủ vệ, đã nghe đối phương thuật lại nội dung khi, Đùi Ngọc cũng là cả kinh, vân cô nương đi rồi khu. Chính Văn Chương 187 vì tiền đã thấy ra. Bốn người lực lượng tổng so một người nhiều. Vân Thư bất quá hơi chút dùng điểm chữ hàng dụ hoặc, liền có bốn cái binh lính cấp tới hỗ trợ. Doanh chứng là quân dụng liều trại, binh lính đều là học quá, vô dụng 5 phút, một cái hơn 30 bình phương liều trại đó là lập hảo. Đây là đáp ứng cho các ngươi rượu, không nhiều lắm, nhưng cũng đủ các ngươi đỡ thèm. Vân Thư nhẹ buông tay, non nửa bình rượu liền bị bốn người đoạt lấy đi, không một hồi đó là chia cắt hoàn toàn. Nàng thấy thế cười. Đối nam nhân mà nói rượu là cái thứ tốt, càng không cần phải nói vẫn là ngày thường kiên rượu binh lính. Mặc dù ôn dịch quấn thân không có tinh thần, nhưng vừa nghe đến rượu lại phản ứng kịch liệt, xem ra đối chết cũng không phải thật sự đã thấy ra. Có lẽ là Vân Thư là duy nhất một cái ở dịch khu trung đáp liều trại, kia mấy cái binh lính uống xong rượu rượu sau, lại là đi theo Vân Thư vào liều trại đánh giá lên. Này ngoạn ý lộng có gì dùng? Không lâu liền đã chết, không phải uổng phí sức lực sao? Người nọ nhìn còn rất có tinh thần, tuy rằng một thân xương đỏ đại bao có chút cách thứ người. Vân Thư liếc mắt nhìn hắn, phát hiện còn lại mấy người cũng là đồng dạng ánh mắt nhìn chính mình. Nhà nhạt nói, kia cũng không có biện pháp, ta đáp ứng dự vương cho các ngươi trị ôn dịch, tuy rằng thời gian khẩn, nhưng cũng đến thử một lần. Dự vương. Nhưng dự vương không phải thuyết minh thiên liền muốn đem chúng ta. Như thế nào còn sẽ ở ngay lúc này phái người tới. Một bên lại lấy hoài nghi đôi mắt nhìn Vân Thư, hiển nhiên không tin nàng có thể trị ôn dịch. Cái này ta cũng không biết, dù sao ta nếu chữa khỏi các người, dự vương đáp ứng cho ta hoàng kim và lượng, liền vì này tiền ta đều không thể chết này. Nàng nói còn lắc đầu, đen nhánh trên mặt có thể nhìn ra nàng kiên định. Mấy cái binh lính bị nàng nguyên nhân nghe được sửng suốt sửng suốt, tâm tình thế nhưng cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Vân Thư quay đầu lại thời điểm, nhìn bốn người túi đầu vẻ mặt thần thương, kia bộ dáng dường như cảm xúc thâm hậu bộ dáng. Nghĩ đến cổ an một người có lẽ còn không được, nàng trong lòng vừa động mở miệng nói. Các người mấy cái giúp ta thí dược đi. Thí dược. Mấy người đột nhiên quay đầu lại, đồng tử co chặt nhìn vân thư. Dù sao sớm muộn gì đều là chết, thay ta thí dược nói không chừng còn có thể sống đâu. Nàng nói, mảnh khảnh đầu ngón tay chỉ vào lều trại ngoại hôn mê quá khứ cổ an, biết hắn vì cái gì cùng các ngươi không giống nhau sao. Bởi vì hắn lúc trước dùng ta dược, nếu tính lên, nhiễm ôn dịch thời gian so các ngươi còn muốn sớm mấy ngày. So với bọn hắn còn sớm. Nhưng những cái đó không phải phần lớn đều đã chết sao. Mấy người kinh ngạc thấy, chỉ nghe thanh âm kia còn tại tiếp tục nói, thí dược còn có một đường hy vọng, ngồi chờ chết, vậy chỉ có thể đã chết. Bản thân còn có vài phần do dự người, cho nhau nhìn thoáng qua, lại nghĩ đến còn không có về nhà nhìn đến cuối cùng một mặt người nhà, cũng hạ quyết tâm, thí liền thí đi, cùng lắm thì sớm chết một hồi. Phần 116. Mặt khác mấy người đi theo gật đầu. Vân Thư mới vừa vốt bao vây chuẩn bị bông, nghe được lời này. Ngón tay đó là run lên. Nếu không có không phải sợ lộng rất trên mặt Nguy Trang, nàng đều tưởng sờ sờ, chính mình lúc này bộ dáng có phải hay không nhìn rất giống lang băm. Tống cổ mấy người đi ra ngoài chờ đợi, vân thư lúc này mới cởi bỏ bao vây. Nàng bao vây bất quá là Nguy Trang, bên trong trừ bỏ quần áo của mình, chính là dược thảo cùng thuốc bột. Nàng lựa mấy thứ ra tới, phát giác còn thiếu rất nhiều đồ vật, liền lại làm thủ vệ chạy một chuyến. Những cái đó thủ vệ cũng nghe nói vân thư là dự vương phái tới đại phu. Nào dám chậm trễ. Mặc dù biết nàng ra không được dịch khu, nàng muốn cái gì cũng là lập tức liền đi làm. Bởi vì muốn đồ vật không ít, có vẫn là quân y trong chướng đồ vật, bởi vậy cũng kinh động những cái đó quân y. Một đám người đi theo ra tới, nhìn dịch khu không biết khi nào nhiều ra tới lều trại, một đám mặt hắc kỳ cục. Còn không phải ở hồ nháo, như vậy đi xuống người không cứu trụ, chính mình chết trước, đây là nàng nói cái gì ngụy biện đi. Tuổi già đại phu hử lại hử, Còn lại đại phu cũng là nghị luận sôi nổi. Trên mặt hơn phân nửa đều là mang theo không tán đồng. Cũng có sẽ thật sâu nhìn lại vài lần, cảm thấy người nọ hành vi có chút làm người nắm lấy không ra. Liên vi một ít vàng, mệnh đều từ bỏ. Có người thở dài. Trần Đại Phu trước sau không có phát ra liếc mắt một cái, thấy binh lính lấy đều là chế dược đồ vật, cũng không ngăn cản. Lại xem vài lần sau, liền lộn trở lại liều trại. Hắn hiện tại không còn dư thừa tinh lực lại quản những người này. Tiến lên ba tánh còn chờ hắn dược. Một đám người nhìn sẽ. Không bao lâu đều chết trở về, chỉ có một người còn đứng ở nhập khẩu, ngơ ngẩn nhìn phía trước liều trại. Kia thanh tuyển khuôn mặt tựa khó hiểu, tựa nghi hoặc, nhưng cuối cùng đều biến thành trào phúng. Chính là bước chân sắc trước sau không có di động một lát. Đã là canh hai, dịch khu hơn một ngàn người, lại im mắng ngẫu nhiên sẽ có hài tử tiếng khóc chuyển đến, nhưng thực mau liền phai nhạt đi xuống. Giữa không trung tựa hồ đều quanh quẩn tán không khai sương ngủ, bao phủ này tảng lớn thổ địa. Vệ thưa phong tới thời điểm dịch khu cửa đang gắt gao đóng cửa hắn mới vừa tiến lên thủ vệ binh lính liền đem hắn ngăn lại nhìn chăm chú vào cái này phong tư chắc tuyệt nam nhân thái độ sắc kiên quyết dự vương có lệnh bất luận kẻ nào không được đi vào lớn mật vừa mới dứt lời nơi xa đó là truyền đến gầm lên giận dữ là tuần tra tướng quân nhận ra vệ thừa phong lập tức lại đây đối kia binh lính răn dạy ngủ người mắt chó vị này chính là nhị vương gia kia binh lính giật mình lăng hồi lâu mới phản ứng lại đây trước mắt người thế, nhưng là vị kia nhị vương gia, lập tức kinh sợ, phản ứng lại đây đó là quỳ xuống đất, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, thỉnh nhị vương gia thứ tội. Kia tướng quân cũng là nửa quỳ xuống dưới, chỉ là không đợi quỳ xuống, đã bị vệ thừa Phong phất tay dùng nội lực nâng lên. Hắn hiện tại vô tâm tình phản ứng những người này, ánh mắt chính nhìn về phía kia dịch khu một loại. Mắt đen ở bóng đêm hạ đống lửa sẽ qua, từng mảnh tìm kiếm, cuối cùng rơi xuống kia rõ ràng bất đồng lều trại thượng, sau đó định trụ, đó là ai lều trại? bẩm nhị vương gia, là dự vương phái tới đại phu dựng liều trại. Kia tướng quân không rõ ràng lắm, binh lính liền chạy nhanh trả lời. Vệ Thừa Phong không hề ra tiếng. Lấy hắn tầm mắt có thể rõ ràng nhìn đến lều trại trung ánh đèn chiếu ra tới thân ảnh, lớn nhỏ đang cùng nàng giống nhau như lúc. Trong lòng cận tôn may mắn đi theo Tần đi, vệ Thừa Phong mặt nếu sương lạnh. Quanh mình người chỉ cảm thấy bốn phía không khí nháy mắt áp lực, không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm. Bùi Ngọc tới thời điểm, chỉ nhìn đến phía trước nam nhân khí thế bức người. Ánh mắt sáng quắc nhìn nơi xa liều trại. Hắn đi theo tiến lên theo nhìn lại, vừa lúc kia lều trại người trong ra tới một chuyến, kia trương đồ hắc dung nhan đâu chỉ là quen thuộc, đó là Sử Sốt, nàng quả nhiên đi vào. Vệ Thừa Phong nghe được bên cạnh người thân ảnh, khí thế mới vừa rồi yếu bớt không ít. Mà nơi xa Vân Thư, cũng phảng phất nhận thấy được cái gì, hướng tới nhập khẩu xem ra. Trong bóng đêm, nàng rõ ràng nhìn đến kia song song hai người, biết lúc này hai người tất nhiên đều là nhìn chính mình, cũng mặc kệ đối phương nhìn không thấy được đến ngẩng đầu nhìn lại, sau đó khỏe miệng cong lên, lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Dự vương phái tới đại phu vì tiền thật đúng là xem đến khai, đều lúc này còn có thể cười ra tới. Binh lính nhịn không được lẩm bẩm nói nhỏ. Chính văn chương 188 thế nàng nói chuyện. Lại không biết lời này đã bị bên cạnh người nam nhân nghe được. Nói như thế nào? Binh lính vẫn cứ không biết, lời nói đã đi theo nói, hắn nói dự vương đáp ứng, nếu hắn chưa khỏi ôn dịch, liền cho hắn hoàng kim và lượng. Ngươi liền nói liền vì này đó tiền, liền mệnh đều không cần giá trị không nói đến hứng khởi, Kia binh lính quay đầu nhìn lại, đối diện thượng nam nhân uy nghiêm lạnh lùng mặt, mới hạ phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, mặt một bạch, túi đầu không nói chuyện nữa. Vệ thưa phong thật là sướng suốt, rồi sau đó kia ánh mắt tựa hồ sẹt qua cái gì, trở nên càng vì thâm trầm tối tăm. Hoàng kim Vạn lượng sao? Hắn khỏe môi dần dần hiện lên, đều lúc này, còn nghĩ tiền sao? Bùi ngọc cũng là ngoài ý muốn, hắn cùng vân thư đồng thời đi thành chủ phủ lại không nhớ rõ dự vương nói qua những lời này, chẳng lẽ là dự vương sau lại đuổi theo vân cô nương, hai người nói chuyện, ngắm lại nàng khôn khéo tính cách, nếu tới, khẳng định là muốn kiếm một bút, như thế nàng phong cách, như vậy tưởng tượng, bùi ngọc ánh mắt đã là sáng tỏ, chỉ là nhìn chầm chầm kia thân ở dịch khu trung ương thân ảnh, trong mắt lo lắng vẫn chưa che giấu, nhìn về phía bên cạnh người người, hỏi, vân cô nương như vậy, sợ là không thể ra tới đi, vệ thừa phong nghe vậy cũng liếm hạ khoe miệng độ cùng, tuy không nói chuyện. Nhưng kia trầm thấp hơi thở lại đã là nói cho Bùi Ngọc đáp án. Vân Thư cũng không có qua đi thấy bọn họ. Lêu trại nàng muốn đổ vật đã chuẩn bị thỏa đáng, hiện giờ chỉ còn lại có thử nghiệm. Một ngày chính là thời gian có lẽ khẩn điểm, nhưng cũng không phải không có khả năng. Chỉ là không thể tiếp tục trì hoãn. Nàng biết người nọ tầm mắt trước sau nhìn trầm trầm chính mình, nóng rực cơ hồ đem nàng bốc cháy lên. Ở sinh khí sao? Là bởi vì nàng tự tiện tiến vào, vẫn là dùng hắn ngọc bội. Không biết đáp án. Nàng cũng không suy nghĩ, lại xem hai người liếc mắt một cái, nàng thò người ra vào liều trại. Vệ thừa phong tới khi làm cho động tĩnh không nhỏ, kia tướng quân giọng lại đại, quân y đi trưởng đại phu nhóm, tự muốn lại đây một chuyến. Mười mấy đại phu, quỳ xuống đất đứng dậy, tẫn hiện trên mặt tang thương mỏi mệnh. Bùi ngọc là lần đầu tiên tới nơi này, nhìn đến nơi này nơi nơi tỏa khắp tịch liêu cùng mênh ngông chi khí, trong lòng có điều xúc động. Vệ thừa phong cũng không phải lần đầu tiên tới, chỉ là lần đầu khoảng cách cái này địa phương như vậy gần. Những cái đó đại phu nhóm đều là nhận được hắn. Nhị vương gia lần này tiến đến chính là vì tiến độ. Chỉ là ta chờ ngu muội bệnh tình còn ở thảo luận bên trong, nếu là hừng đông còn tìm không đến biện pháp, có lẽ thật sự chỉ có thể từ bỏ. Mà nay chuyện này đã không phải bí mật, đại phu thanh âm cũng không cố tình áp lực. Chỉ có bùi ngọc mặt có xa sắc không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía những cái đó cuộn tròn vây quanh ở đống lửa trước thân ảnh, không biết vì sao, đôi mắt có chút phát trướng. Này đó chính là mạng người nha, tiến lên vũ đều bá tánh tánh mạng. Vì cái gì? Quân y gì ở nhóm chờ đợi hồi lâu, chỉ nghe được nam nhân trong miệng phát ra nặng nghề nghi vấn, vì sao nàng có thể tự tin tràn đầy, các ngươi cho chính mình hạn độ lại là hừng đông là lúc. Mọi người nhìn lại, trước mắt vị này tư thế vai hùng chắc tuyệt thân ảnh lạnh mặt đứng, nhưng dơ tay chỉ vào địa phương thật là kia nhỏ bé doanh trướng. Có bất mãn, đó là không ngăn chặn thanh âm nói, đó là vì tiền không muốn sống người ta chờ chỉ nghĩ tận tâm tận lực cứu thật lớn ra, lại không thấy được nam nhân khỏe miệng chào phúng. Có người cảm giác không đúng, cũng kéo hạ kia mở miệng người ống tay áo, đối phương theo bản năng ngẩng đầu, lại đối thượng cặp kia lạnh băng không hề độ ấm đôi mắt, lập tức cả kinh, không dám nói nữa. tuổi già trần đại phu nghe ra cái gì, ánh mắt xẹt qua kia liều trại, hồn hậu thanh âm nói nhị vương gia, ta chờ đều minh bạch, dự vương kiên trì hiện giờ đều là vì cuối cùng nếm thử, đều không phải là chúng ta không muốn thủ vững, mà là. Bất lực. Khoảng cách hừng đông bất quá một hai cái canh giờ, mà dịch khu người buổi sáng liền muốn phân chia, căn bản không có thời gian. Lại nhiều kiên trì bất quá là hấp hối dây rùa thôi. Đúng không? Nếu cho các ngươi hoàng kim và lượng, các ngươi có dám bước vào kia dịch khu bên trong? Nam nhân mở miệng lại nói. Trần Đại Phu dừng một chút, trả lời nói, đòi tiền cũng đến có mệnh hoa, ta chờ tất nhiên là không dám. Đã là đầy bụng y ghi hệ luật các ngươi đều không thể bảo đảm ổn dịch, hắn bất quá là cái mau đầu thiếu niên. Như thế nào có như vậy tự tin? Các ngươi lại có gì tư cách đối nàng tâm sinh bất mãn? Liên tính vì tiền, nàng cũng so các ngươi chấp nhất. Thanh âm kia giống như tháng trả băng xương, bao hàm nhàn nhạt trào phúng, vô cùng sắc bén nhìn mọi người. Chân đại phu cầm đầu liên can đại phu, đều là trong lòng run lên, có như vậy trong nháy mắt lại là vô pháp phản bác. Đúng vậy, liên tính lại muốn tiền, cũng trước có mệnh. Bọn họ là đại phu, tự nhiên rõ ràng này ôn dịch không phải nói giải quyết là có thể giải quyết. Nhưng nàng vẫn cứ đi kia liền bọn họ cũng không dám đặt chân dịch khu, này phân lớn mật, bọn họ như thế nào lại tư cách nghi ngờ. Nam nhân lại là không lại xem hắn, đi đến kia nhất tới gần lều trại địa phương, nâng mục nhìn xa. Bùi ngọc ngơ ngẩn nhìn dường như thay đổi cá nhân bạn tốt, hắn tuyệt đối không có nhìn lầm, vừa mới những lời này đó, là ở giữa gìn vân cô nương đi. Hắn kinh ngạc đồng thời lại có chút giật mình, hắn như vậy không thích nói chuyện tính tình lương bạc người, vì vân cô nương lại cùng này đàn quân ý đi nói thượng này đó. Là bởi vì hắn cũng bị cái này đặc thù nữ tử hấp dẫn sao? Nơi xa lập thân ảnh, đỉnh bạc vĩ ngạ, cặp kia từ trước đến nay che giấu cảm xúc thâm mắt lại chứa đầy rất nhiều cảm xúc nhìn chăm chú vào liều trại. Không, đến không bằng nói hắn xem chính là liều trại người. Bùi ngọc giật mình lăng tại chỗ, vì chính mình phát hiện mà tâm tư kích động, phức tạp không thôi. Bọn họ bởi vì trí thú tương đồng, cho nên nhiều năm qua, mặc dù chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, vẫn cứ quan hệ thâm hậu. Bọn họ sẽ liền thích nữ nhân phong cách đều như thế cùng loại. Dịch khu đầu người một lần nhắc tới tinh thần, nhìn khu vực phạm vi ngoại thân ảnh. Là bởi vì lập tức muốn chết sao. Cho nên này đó đại nhân vật đều tới. Nhưng thực mong bọn họ liền phát hiện nơi nào không giống nhau. Khu vực khi nào nhiều một cái lều trại. Trong không khí tựa hồ vờn quanh một cổ dược hương. Đúng vậy, dược hương. Bọn họ bị nhốt ở chỗ này sao, thường xuyên sẽ uống đến những cái đó chua sót nước thuốc. Hai tử khó chịu phím ác. Đại nhân chỉ có thể nhận tâm làm cho bọn họ nuốt xuống, vốn tưởng rằng nhiều ít hữu dụng, nhưng vẫn cứ phi công. Mà lúc này ngửi được hương vị, là dự thảo, rồi lại không như vậy lệnh người làm ác. phảng phất kia trung gian hôn loạn cái gì hương liệu, một cổ nhàn nhạt hương vị, tỏa khắp mở ra. Tổng cảm thấy không có cảm giác cái mũi tựa hồ đều nhanh nhạy rất nhiều. Tiếp theo bọn họ sẽ biết nguyên nhân. Nguyên lai dự vương không tiếp dùng hoàng kim và lượng, thỉnh một người tuổi trẻ đại phu vào dịch khu cho bọn hắn trị liệu. Chính là liền dư lại nửa ngày thời gian, không ai có thể cứu được bọn họ đi. Vũ đều bà tánh, chịu đủ kinh xương trên mặt hiện lên hy vọng, lại dây lắt biến thành tuyệt vọng. Khởi điểm còn có người quan sát một vài, theo sau lại khôi phục phía trước chết lặng. Phần 117 Đương đệ nhất lũ Thái Dương chiếu xuống tới, khu vực ba tánh ngẩng đầu nhìn lại, khỏe miệng không tự chủ được hàm chứa một sợi cười khổ. Hôm nay bọn họ nên lên đường. Nơi xa kỵ binh phân sắp mà đến, mặt đất chuyển đến từng trận chấn động Vô số đầu người kích động gian, đằng trước thân ảnh, đúng là dự vương. Chính văn chương 189 đều bị lửa. Vệ tử dự khó được không có nụ cười, ngồi ở kia tinh thần gấp trăm lần con ngựa trên người, yêu nghiệt trên mặt âm trầm một mảnh. Hôm qua hắn tìm kiếm nửa đêm, trước sau không tìm được kia nữ nhân rơi xuống. Sau lại lộn trở lại đi khi, hắn nhị ca đã nghỉ ngơi, tự không hảo quấy giày, cho nên vẫn luôn nghẹn một hơi. Liên nghĩ, chờ hắn tìm được nữ nhân kia, thế tất muốn cùng hắn tính sổ. Sáng sớm muốn tưởng rằng lên đủ sớm, nào biết hạ nhân lại tới báo nói nhị vương ra một đêm chưa về, đi dịch khu, đồng hành còn có bùi ngọc. Hắn chỉ phải nhanh hơn tốc độ rửa mặt trải đầu thay quần áo, tiêu lên đội ngũ đi dịch khu. Cùng những cái đó tướng quân nói tốt nhật tử chính là hôm nay. Hắn tới trên đường, liền có người nói cho hắn cử hố đã đào hảo, đầu gỗ đống lửa đều ra khởi, liền chờ hắn hạ lệnh. Vệ tử dự bản thân liền tâm tình không vui, nghe được lời này, trên mặt tự nhiên càng thêm không tốt cho nên cũng liền có tới khi này một biểu tình. Dự vương, nhị vương ra liền ở phía trước, nghe những cái đó binh lính nói, tựa ngồi một đêm. Thủ hạ bước nhanh lại đây nhỏ giọng hội báo, một bên ngẩn đầu xem vệ tử dự biểu tình. Lại thấy hắn trên mặt rõ ràng hàm tức giận, ta an bài binh lính đâu. Người nọ chạy nhanh túi đầu, nhị vương ra đem bọn họ đuổi trở về. Ngu xuẩn, đêm qua bọn họ nên bẩm báo ta. Nếu ta nhị ca ra chuyện gì, bổn vương cái thứ nhất đem các ngươi trốn cùng. Vệ tử dự không chút nào để ý đem lửa giận giải đi ra ngoài. Sau đó xoay người xuống ngựa, hướng tới nơi xa mà đi. Bất quá một ngày không có tới, dịch khu còn nhiều một cái doanh trướng. Vệ tử dự nhàn nhạt liếc mắt một cái, cũng không có đường hồi sự. Mà là nhìn chằm chầm kêu lều trại phụ cận thân ảnh, bước nhanh đi qua, nhị ca. Vệ Thừa phong thổi cả đêm phong, sắc mặt có chút băng hàn. Nghe được thanh âm quay đầu xem ra liếc mắt một cái, ánh mắt đảo qua nơi xa rừng lại vô số đặt tên. Thâm mắt tựa hiện lên cái gì? Đến thời gian sao? Đến thời gian. Vệ tử dự sửng sốt, lại theo hắn tầm mắt nhìn đến chính mình thủ hạ. Lúc này mới minh bạch hắn nói chính là có ý tứ gì. Nhị ca yên tâm, ta đáp ứng ngươi chờ đến giữa trưa, liền sẽ không nuốt lời. Chỉ là nghe nói ngươi một đêm chưa về, lúc này mới sốt ruột dẫn người lại đây. Vệ tử dự giải thích nói. Ân. Vệ thưa phong ứng thanh, ánh mắt lại nhìn phía trước. Vệ tử dự thấy hắn tầm mắt thường xuyên nhìn về phía phía trước không xa liều trại nếu mày nói, ai đáp doanh trướng? hỏi thật là theo sau theo tới binh lính cùng các tướng quân, trong đó có hôm qua hỗ trợ. nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn một cái, tựa thử nói, không phải dự vương, ngươi phái tới người sao? ta phái người. vệ tử dự đột nhiên quay đầu nhìn kia nói chuyện người, trong mắt rõ ràng mang theo ngoài ý muốn. đối phương lập tức nói, hôm qua tối sầm mặt thiếu niên cầm trong tay dự vương ngọc bội, di nói còn chưa dứt lời, người nọ vừa nhấc đầu, lại vừa lúc nhìn đến vệ tử dự bên hông treo ngọc bội. Nhất thời liền choáng váng. Dây lát lại phản ứng lại đây, đây là dự vương đồ vật, khẳng định là dùng qua đi lại còn trở về. Lập tức lại nói, hắn nói là vương gia ngươi mời đến trị liệu ôn dịch, còn cung đại gia nói, chỉ cần hắn chưa khỏi ôn dịch, vương gia ngươi liền cho hắn hoàng kim và lượng. Những lời này đều là mọi người đều biết, đối phương nói cũng bất giác lại cái gì, lại không nhìn thấy bên cạnh người mặt đều đen. Hắn vạn lượng hoàng kim thì người, hắc mặt thiếu niên, đống dưng một bóng người hiện lên trong óc. Vệ tử dự trên mặt đó là giữ tận cười Lại là nữ nhân này sao Hôm qua trêu đùa chuyện của hắn còn không có giải quyết Thế nhưng lại loạn truyền hắn khẩu lệnh, Hiện tại xem nàng còn hướng nào chạy Nàng ngươi ở nơi nào Thanh âm kia lại là hàn khí dày đặc thủ hạ sử sốt Giơ tay đó là chỉ vào phía trước Vệ tử dự theo bản năng nhìn qua đi Sau đó kia sắc mặt nhất thời liền thay đổi Nàng ở dịch khu Kia nữ nhân đi nơi này làm cái gì Đúng vậy, hôm qua đáp hảo doanh trướng Đối phương liền không ra tới quá, nói là vì không hổ đối dự vương vàng, đuổi ở hôm nay đem ôn dịch giải dược cấp làm ra tới. Quả thực là đủ rồi. Vệ tử dự chưa từng có gặp qua như vậy có thể nói dối nữ nhân. Lần nữa lửa gạt hắn không nói, hiện giờ còn dám chuyển ra tới như vậy thái quá đồn đãi. Chị băng nàng, còn tưởng chị liệu ôn dịch, liền rửa kia một chương miệng sao. Dự vương, nếu ngươi đều làm hắn nếm thử, không bằng liền chờ xem. Vừa mới lại đây bùi ngọc, nhìn đến trước mắt cục diện. Tiến lên đánh cái viên hổ, chỉ là kia trong ánh mắt lại là lập loè tinh quang. Không, bùi ngọc các ngươi bị lửa, buồn vương. Nhị đệ, quân tử nhất nôn tứ mã nan truy. Hiện giờ đại chu binh lính đều ở chỗ này, muôn vàn bá tánh cũng đều biết ngươi vì bọn họ không tiếc tiêu phí vạn lượng hoàng kim mời đến thần y dĩ đồ đệ. Chẳng lẽ muốn nói không giữ lời. Vệ tử dự một câu giải thích còn chưa nói ra tới, vệ thừa phong nói lại lần nữa chuyên đến, hắn tức khắc hết đường chối cãi. Ngừng đầu nhìn lại, Thủ hạ binh lính cùng tướng quân đều là vẻ mặt kính trọng xem ra hắn lúc này mới minh bạch chính mình đây là bị hố xem ra kia nữ nhân bản lĩnh không nhỏ chẳng những trêu đùa nàng còn lừa hắn nhị ca Bùi Ngọc còn có muôn vàn binh lính ba cánh bản thân một bụng lửa giận thiêu đốt lớn hơn nữa hắn tức giận phản cười hảo hảo ta liền chờ nàng làm ra giải dược, thần y liề đồ đệ đúng không là nàng chính mình nói sao nhưng thật ra cho chính mình tìm cái hảo tiên tuổi thủ hạ đi theo chuyển đến một phen ghế dựa. Vệ tử dự nhắc lên bảo đuôi ngồi ở một bên, kia trên mặt còn treo tối tăm tươi cười. Hắn liền chờ, chờ đến giữa chưa đã đến giờ, xem nàng còn có thể nói cái gì. Cùng thời gian, Vân Thư ở doanh trương trung đội mồ hôi đầy đầu. Từ tối hôm qua đến bây giờ, nàng một khắc cũng chưa nghỉ ngơi quá. Khởi điểm là nàng tương đối cấp, mặt sau là giúp đỡ thí dược mấy người nóng nảy. Vân Đại Phu, ta nảy lại ngứa, ngươi mau cho ta nhìn một cái. Ta cũng là, vừa mới kia dược lại cho ta tới hai khẩu hỏng rồi hỏng rồi, này lại lạn một cái mà, vân đại phu nhưng nắm chặt nha. Nếu không phải mấy người giúp đỡ thí dược, cần thiết nghe bọn hắn phản ứng, vân Thư hận không thể đem bọn họ miệng cấp phùng thượng. Cũng là quái, nàng liền ngao cái dược, những người này cùng đương uống rượu dường như, uống xong còn nghĩ lại đến một ngụm. Cũng không biết phía trước xảo không thử dược tưởng từ bỏ chờ chết chính là ai, này rõ ràng là một chút không muốn chết đi. Nàng lại xoa xoa mồ hôi trên chán, thoáng nhìn cổ an đã tỉnh, cầm chuẩn bị tốt nước thuốc cho hắn rót đi xuống. Này đã là đệ tứ trẻ dược, đáng giá cao hưng chính là, cổ an tinh thần một lần so một lần hảo. Mà nay uống xong sau, lau đem miệng, cảm ơn. Nói xong chính mình cũng ngây ngẩn cả người, hắn có thể nói chuyện. Vân Thư sắc vẻ mặt hiểu rõ, không cần xem nàng đều biết, cổ an này xương to trong miệng đã ở biến mất. Này đó đều là ôn dịch nhiễm sau đồng phát phản ứng. Nàng tối hôm qua chọn 5 người mỗi cái không khỏe một chỗ, tuy rằng nếm thử rất mệt nhưng tổng kết xuống dưới đều có thực tốt phản ứng. Chỉ cần nàng sau đó nghiên cứu hạ xác nhập lên, có thể nhiên bọn họ hạ suốt, này ôn dịch bước đầu tiên cơ bản hoàn thành. Không sai, chỉ cần bước đầu tiên hoàn thành, mặt sau đúng bệnh hốt thuốc liền có thể, đã không tính là nan đề. Nhưng chính là cái này bước đầu tiên, hao phí nàng một suốt đêm thời gian. Chính văn chương 190 kẻ hèn và lượng. Bên ngoài không biết ra chuyện gì động tĩnh không nhỏ, vân thư nhìn lại liếc mắt một cái, chỉ nhìn thấy chân trời thái dương đã dâng lên, mày đẹp lại là vừa nhỉu, thời gian nhưng không nhiều lắm. Quay đầu lại chui đầu vào một đống dược thảo bên trong. Lêu trại chung mấy người, nhìn thấy nàng động tác cực nhanh lửa thảo dược, lại nghiền nát lại nhẹ ngửi, sau đó nhữ mày lại đổi một loại khác, trước sau bận rộn không có dừng lại, liền cũng không quấy dày. Cảm giác còn có chút sức lực, liền đi cửa nhìn còn ở ngao nước thuốc, đi theo thêm chút lửa. Bởi vì này phiêu tán dược vị, cũng hấp dẫn không ít người xem ra. Thời gian một phân phân qua đi, Thái Dương cũng từ mỏng manh ánh sáng biến thành liệt hỏa từ từ cao quải đỉnh đầu. Vệ Tử Dự ngậm cười lạnh rốt cuộc giật hay, hắn vẫn luôn quan sát thời gian, thấy thời gian sắp tới rồi, liền không chịu nổi tính tình đứng lên. Phùng Chấn, triệu tập nhân mã chuẩn bị hành động. Là, dự vương. Phùng Chấn đáp tất đỡ, bên hông bội đao hướng tới binh mã trở trô đi đến. Vệ Thừa phong mắt đen quét tới, tiếp theo thu hồi, rơi xuống kia lẻ loi lều trại chỗ, nhũ mày không nói. Lúc này có thể nhìn đến phía trước lều trại lượn lờ dựng lên sương khói dâng lên, tựa còn ở bận rộn. Bùi Ngọc cũng là cao mảy nôn nóng chờ đợi. Hắn tuy cùng dự vương không thân, lại biết đối phương tính cách nói một không hai, hắn nói giữa chưa liền đem này đó ba cánh mang đi, khẳng định liền sẽ không nuốt lời. Nhưng vân cô nương bên kia cũng không biết thế nào. Bùi ngọc rũ tại bên người tay hơi hơi buộc chặt, hắn hiện tại căn bản gấp cái gì đều không thể rút. Sao lại thế này? Lều trại chung, mấy cái binh lính khoát đứng lên đi hướng cửa nhìn lại. Chính phối dược vân thư lánh mắt quét tới, thoáng nhìn bên ngoài đã kinh hoàng lên ba cánh, đó là đoán được cái gì, Buông trong tay việc, đi nhanh mà đi. Không tốt, dự vương đây là muốn bắt đầu hành động, không còn kịp rồi sao. Đứng ở vân thư bên người binh lính lẩm bầm nói. Vân thư không có nói tiếp, nàng túi đầu nhìn mắt đang ở ngủ say trung cổ an, hắn mới ăn vào dược không lâu, dược tính còn không có hoàn toàn phát tác, căn bản còn không có kết quả, nàng yêu cầu càng nhiều thời gian. Nhưng nhìn về phía đã hoảng loạn khóc kêu ba cánh, con mắt sáng thật là tối sầm lại. Bên trong người nghe, dịch khu cửa chợ truyền đến một tiếng lảnh lót tiếng nói, ba cánh áo túng nhìn lại. Lại thấy người mặc khôi giáp mấy vị tướng quân, uy phong lấm lấm cười ở trên lưng ngựa, một tay rút ra trường kiếm, sắc bén mặt mày nhìn hoảng loạn chung đám người, ôn dịch hiện giờ đã mất pháp khống chế, dự vương đã hạ lệnh, buổi trưa một quá, liền đưa các vị lên đường. Các vị đều là đại chu ba tánh, tự biết ôn dịch hung hiểm, dự vương như vậy cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, nhưng dự vương bảo đảm, đãi các vị lên đường, hắn sẽ cùng đường kim bậy hạ thanh minh, vì các vị lập bia lưu danh, các ngươi sẽ là ta đại chu công thần. Dịch khu nổi tiếng khóc lớn hơn nữa, trong đó còn kèm theo mọi người không cam lòng hô to cùng dịch đảo. Kia tướng quân lại là nâng cánh tay giơ kiếm, mặt vô biểu tình nói, nếu có trái lệnh giả, liền trước trở thành ta này dưới kiếm vong hồn. Mọi người cả kinh, hiện trường chết giống nhau an tĩnh, bọn họ trên mặt tràn ngập hoảng loạn, sợ hãi cùng không thể tin tưởng. Đây là làm cho bọn họ không thể không chết. Phung chấn cùng mặt khác vài vị tướng quân, sớm đã phân tán đứng ở vòng đây ngoại, mỗi người rút đao nhìn về phía này đó ba cánh. Làm người vô pháp hoài nghi, nếu có người hành động thiếu suy nghĩ, này kiếm liền sẽ nháy mắt rơi xuống bọn họ trên người. Không cần nha, chúng ta không muốn chết ta, dự vương cầu xin người. Đương kim bệ hạ anh mình, hắn sẽ không làm chúng ta chết, chúng ta chỉ là bình thường bá cánh nha, dự vương tha mạng. Ô nương ta sợ hãi. Hải tử đừng khóc, mau. Mau quỳ xuống, chúng ta cùng nhau cầu vương ra, làm hắn đừng giết ta nhóm. Một người quỳ xuống, vô số người đi theo pháp gục trên mặt đất. Bọn họ khóc lóc thảm thiết cầu mạng sống So với phía trước chết lặng cùng tuyệt vọng Trước khi chết bọn họ rốt cuộc khủng hoảng Phần 118 Có chút binh lính đã không đành lòng Quay đầu đi chỗ khác Liền sợ nhiều xem vài lần nhịn không được cất bước rời đi Mặt lạnh vững vàng các tướng quân Cũng là có chút không đành lòng Nhưng minh bạch chỉ có này một cái lựa chọn bọn họ Chỉ có thể cường trang bình tĩnh Coi thường nhìn những người này Không ai nhìn đến bọn họ tay cầm kiếm Cũng ở phát run Nếu không phải tình thế bắt buộc. Ai sẽ lựa chọn như vậy? Đây chính là bọn họ lo lắng bảo hộ đại chu ba thánh, mà nay sắp muốn từ bọn họ tự mình đưa lên đường, như thế nào châm trọc. Đau, đó là một loại vô pháp thay đổi hiện thực sinh lôi kéo trái tim đau. Lánh, đó là bất đắc dĩ đến chết lặng mà không hề biện pháp tâm lánh. Áp lực nội tâm, cuối cùng chỉ tề tiểu một tiếng gầm lên, chuẩn bị, động. Từ từ, một cái nhỏ sinh thân ảnh ở mọi người không chú ý khi bước nhanh đi vào phía trước, tức khắc dẫn tới mọi người binh lính nhằm vào xem ra. Vân Thư hủy diệt trên đầu mồ hôi, nhìn chằm chằm trước mặt cơ hồ đem nàng bao phủ đen như mực nhân mã, nàng vô pháp tưởng tượng, nếu chính mình không ngăn cản, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Vào đầu người nọ, nhìn chằm chằm nàng, thanh âm vang dội mà nói, ngươi là người phương nào, cũng biết gây trở ngại hành động hậu quả. Hiện nhiên tức giận Vân Thư đột nhiên xuất hiện, đánh gãy mệnh lệnh của hắn. Tướng quân thứ tội, ta đều không phải là tưởng gây trở ngại các vị hành động, chỉ là tưởng thế vũ đều ba cánh cầu cái hoắc Vân Thư cũng nhìn về phía người nọ, không tiêu ngạo không siểm nịnh nói, ta đêm qua phụng các ngươi dự vương mệnh lệnh, lại đây cấp vũ đều bá cánh chữa bệnh, tốn thời gian một đêm đã tìm được điểm đột phá, chỉ cần lại nhiều điểm thời gian, định có thể giải quyết này ôn dịch. Tiêu tướng quân rõ ràng sửng sốt, ngay sau đó nói, chỉ bằng ngươi. Nôn ngữ gian thật là không tin. Vân Thư phía sau các bá cánh cũng là bởi vì nàng lời nói giật mình lăng hồi lâu, bọn họ cảm nhiệm ôn dịch đến bây giờ, lần đầu nghe nói có người nhưng giải quyết ôn dịch nhưng nhìn kia nhỏ nhỏ gầy gầy thân ảnh lại xem bên cạnh hoài thương hại nhìn bên này quân yể ngay cả kinh nghiệm phong phú bọn họ dùng 4 năm ngày đều không hề biện pháp nàng lại như thế nào có buồn sự này vân thư có thể cảm giác được phía sau lưng tầm mắt nhiệt liệt phức tạp nàng không có quay đầu lại mà là ngự khí kiên định nếu ta không bản lĩnh dự vương cũng sẽ không hoa vạn lượng hoàng kim mời ta lại đây mà nay làm này hết thể đều là vì này mấy ngàn bà cánh, các vị tướng quân cũng có không thoái nhượng một bước nàng nói không người không lưng trình trọng tình cầu bên kia vừa mới nghe được động tĩnh lại đây nhìn xem tình huống dự vương liền bị kia đón đầu một câu dự vương hoa vàng kim vạn lượng thỉnh hắn kia vô sỉ nói cấp khí sắc mặt tối sầm xuyên thấu qua đám người hắn có thể rõ ràng nhìn đến đúng là tối hôm qua cái kia mặt đen hạ nhân lập tức cười lạnh lại đây đẩy ra kia phía trước binh lính nhìn chính túi đầu thân ảnh đúng không bổn vương chính mình mời đến đại phu nhưng ta như thế nào nhớ không được nghe được thanh âm này thời khắc đó vân thư động tác một đốn Nàng đã nghe ra thanh âm này chủ nhân là ai, không nghĩ tới hắn liền ở chỗ này, nói như vậy vừa mới nói hắn khẳng định cũng nghe tới rồi. Dứt khoát bất chấp tất cả hảo. Nàng không chút hoang mang đứng dậy, nhìn trước mặt kia trương tựa giận lại đang cười nam nhân, dự vương có thể nào lật lọng. Lúc ấy nói lời này khi, nhị vương ra cùng đùi phủ đại thiếu đều ở đây, ta không dám hổ ngôn loạn ngữ. Vẫn là nói, là bởi vì ta tìm được ôn dịch giải dược, dự vương sợ không đủ sức kêu hoàng kim và lượng. Hổ ngôn loạn ngữ. Bất quá kẻ hèn vạn lượng, buồn vương như thế nào? Chính văn chương 191 lại lần nữa nhập hố. Nói một nửa, vệ tử dự mới ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩn đầu nhìn lại, lại đối thượng một đôi ý cười thật sâu con ngươi. kia con ngươi chủ nhân càng là cười tủm tìm nói, ta liền đoán sẽ không như vậy, dự vương như thế nào để ý kêu kẻ hèn vạn lượng hoàng kim? Vệ tử dự nơi nào không biết đây là nhảy xuống vân thư đào trong hầm, kia con ngươi tựa dao nhỏ rừng ở vân thư trên mặt này vẫn là hắn lần đầu liên tiếp mới một người trên người có hại, hơn nữa vẫn là cái nữ nhân, cũng là bị vô tội kéo xuống thủy vệ thừa phong cùng bùi ngọc, cũng là bị vân thư nói nện bước một đốn. nàng tựa hồ luôn là không ấn lẽ thường ra bài, vệ thừa phong nhấp môi mỏng, những mày nhìn kia không sợ muôn vàn quân mã, đang theo dự vương đối diện thân ảnh, ánh mắt lưu luyến chớp động. mà bùi ngọc đầu tiên là sửng sốt sau, thật là không nhịn được mà bật cười, cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn dáng vẻ là không ngại bị lợi dụng sự. Vân Thư cũng cảm giác được mặt khác tầm mắt, nàng đi theo nhìn lại, liền nhìn đến vệ thừa phong cùng bùi ngọc liền đứng ở cách đó không xa nhìn chầm chầm nàng. Khó được có vài phần nói người nói bậy bị trảo hiện hành xấu hổ. Bất quá nàng từ trước đến nay hai da dày, dây lát gian liền thói quen, hướng về phía hai người gật đầu mỉm cười. Tiếp theo lại nhìn về phía trước mặt trầm khuôn mặt không nói lời nào vệ tử dự, dự vương nhưng suy xét hảo. Vệ tử dự mày nhảy dựng, suy xét cái gì? Dự vương vì vũ đều bá tánh không tiếp tiêu phí hoàng kim và lượng, có thể thấy được tâm hệ bá tánh sâu. Mà nay đồng dạng vì vũ đều bá tánh, nhiều chờ một lát, hẳn là cũng sẽ đáp ứng đi. Nàng ra vẻ không biết, trước phủ một phen lại nói, há liêu vệ tử dự hừ lạnh một tiếng, chút nào không cho mặt mũi. Bổn vương đã nói buổi trưa quá, liền động thủ, liền sẽ không lật lọng, chúng chi ôn dịch việc đã nhiều kéo một ngày, hiện giờ phủ cận thành chân bá tánh hoảng loạn, bổn vương đã là vì đại chu, cũng không thể nhiều chờ ngươi theo như lời này một hồi. Hàn chào phúng nhìn Vân Thư liếc mắt một cái, cái này còn xem nàng như thế nào xính miệng lưỡi chi tranh. Vân Thư lại nghe đến sửng sốt, đã nhiều kéo một ngày là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ hành động vốn là ngày hôm qua? Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải hỏi này đó thời điểm, nàng vốn định này vệ tử dự nếu đợi lâu như vậy, hẳn là không để bụng nhiều một hồi. Nhưng hôm nay xem ra, rõ ràng không được, theo bản năng những mày. Người còn có chuyện nói, thấy nàng quả nhiên không có biện pháp lo lắng lên. Vệ tử dự trong lòng hiện lên một tia khoái cảm, ngươi đã tiến vào dịch khu, hẳn là minh bạch, đợi lát nữa không riêng gì bọn họ, ngay cả ngươi cũng sẽ cùng nhau bị mang đi. Vân thư không vì nhiều động, nàng nếu là muốn chạy, những người này thật đúng là ngăn không được nàng. Quay đầu nhìn lại, các ba tánh sớm đã tụ tập lại đây, bởi vì ôn dịch tra tấn, bọn họ không có một cái tinh thần sáng láng, nhiều là khuôn mặt tái nhật, tinh thần nguyệt vải, có chút sức lực cũng chưa, toàn dựa bên người người đỡ. Nhưng kia cường trống xem ra trong ánh mắt rõ ràng là ôm hy vọng. Không được, nàng không thể như vậy nhìn bọn họ chịu chết. Lần đầu vân thư cũng cảm thấy bất đắc dĩ lên. Nàng lại lần nữa nhìn về phía dự vương, thật sự không thể lại nhiều một hồi sao? Không thể. Vệ tử dự không chút do dự nói. Kia hảo. Hảo cái gì? Vệ tử dự hồ nghi xem nàng, lại thấy kia ngăm đen trên mặt lại là mang theo so với phía trước còn muốn trịnh trọng biểu tình. Liên ở hắn nghĩ nàng còn đánh cái gì chủ ý khi. Thanh âm kia lại nói, buổi trưa sau đúng không, hiện giờ còn có 15 phút. Ta chỉ nghĩ hỏi một chút dự vương còn có chư vị tướng quân, nếu là ta có thể tại đây một khắc chung thời gian chứng minh có thể khống chế ôn dịch, có phải hay không liền có thể bảo hạ vũ đều bá cánh cánh mạng. 15 phút nội. Quả thực si tuyến bọc tưởng. Không riêng vệ tử dự không tin, ngay cả những cái đó nghiên cứu ôn dịch mấy ngày quân ý đều cảm thấy vân thư là đang nói mạnh miệng. Đừng nói 15 phút, chính là một ngày, một tháng đều không thể. Bọn họ sớm đã nhìn ra, lần này ôn dịch so dĩ vãng càng thêm hung hiểm, nếu nói thực sự có người có thể có biện pháp, cũng chính là thần y quốc những người đó. Đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần, đều quá muộn. Là có thể, nhưng chỉ là tạm thời. Một ngày không giải quyết ôn dịch, những người này cũng đừng muốn sống đi xuống. Vân Thư đã tử hắn trong mắt nhìn ra đáp án, gật gật đầu nói, ta đã biết, vậy lại chờ ta một khắc, nếu đến lúc đó ta cứu không được đại gia, cam nguyện bị nàng nhau xử trí. Nàng nói xong, Hướng về phía mọi người gật đầu, dứt khoát trở về liều trại.